ngài hồng đám người đồng dạng như thế, đặc biệt là cùng Phùng Trử đối chiến vị kia, hắn nếu là liều mạng, lấy Phùng Trử thực lực, khẳng định ngăn cản không được. Mà giết Phùng Trử, bọn họ đằng ra một vị siêu phàm tới, liền có thể chiếm cứ Thượng Phong. Nhưng mà, hắn không dám. Hắn sợ chết, thậm chí còn sợ tự thân khuyết tật tiến thêm một bước mở rộng, khiến cho vô pháp khôi phục đời trước thực lực. Phùng Trử lại là đang liều mạng, đối phương lại là túng, áp dụng bảo thủ sách lược, thậm chí sợ chính mình bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng trọng sinh lúc sau căn cơ. Hứa Dương dám khẳng định, một chút thiên lô cấp khải hồng đám người tạo thành uy hiếp, đặt tới nhất định hạn mức cao nhất, bọn họ sẽ lập tức thoát đi, tìm một chỗ trốn đi, liều mạng tu luyện tăng cường thực lực. Bọn họ không dám lấy mệnh vua. Sống lại một đời, huyết dũng cũng chưa. Đào Nguyên không gian cái kia tiên tộc cổ cường giả, đều không phải là phục sinh, mà là vẫn luôn còn sót lại đến nay, huyết dũng còn tại. Bởi vậy, mới có thể cùng cái kia Minh Đồng nhân liều chết. Nếu không lấy hắn sống không biết nhiều ít năm láo quái vật sẽ nhìn không thấu giới hết ngồi thung ngư ông thủ lợi tâm tư bất quá là kiêu hận cùng huyết dũng khiến hắn tạm thời xem nhẹ mà thôi cuối cùng liên thủ minh đồng nhân muốn hô sát giới hết chẳng qua hai cái lao quái vật đều bại bởi giới hết này chỉ sống được càng lâu cốc mà thôi khải hồng đám người sống lại một đời nhát gan không dám liều mạng càng tích mệnh muốn hỏi đỉnh càng cao cảnh giới hứa dương ở tân thành đi dạo nhìn đến tân thành hiện giờ hệ thống Trong lòng nhiều ít có chút cảm xúc. Đã từng cường thịnh phồn hoa tiên tộc văn minh, đã suy tàn đến tận đây, thực sự lệnh người thổn thức. Mà đầu sỏ gây tội, đó là minh đồng nhân nhóm người này kẻ điên. Hắn bất đồng tình tiên tộc, rốt cuộc hai bên ở vào đối địch trạng thái, đối với địch nhân đã từng tao ngộ quá kiểu gì thê thảm sự tình, hắn đều sẽ không đi đồng tình. Nếu không phải đối địch quan hệ, nhưng thật ra sẽ tâm sinh đồng tình. Nên làm việc. Khải Hồng chờ siêu phàm, đã rời xa Tân Thành. Mặc dù trong thành lục tinh võ giả không ít, hứa dương lại là không hề sợ hãi. Chỉ là không có tìm được tân thành tài nguyên kho ở nơi nào, trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhìn tân thành trung, ở vào đề phòng bên trong tiên tộc quân đội, hứa dương thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ giết người. Bất quá nếu đã là địch nhân, như vậy liền không có nhân tử đáng nói. Hiện giờ tiên tộc, là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vì tiến vào địa cầu. Chẳng sợ những cái đó người thường. Đều lòng mang phục hưng buồn tộc mộng tưởng cùng nguyện vọng, có lẽ ở bọn họ tư tưởng chung, chỉ có buồn tộc phục hưng, bọn họ mới không cần tiếp tục làm cu ly. Ở bọn họ nội tâm, thậm chí muốn bắt được một đám hoa hạ người đảm đương nô lệ, thay thế bọn họ cu ly. Không có người là vô tội. Đặc biệt là chủng tộc chi gian chiến tranh, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Hứa Dương không ngừng một lần nghe được, đang ở làm việc tiên tộc người, thảo luận công hám hoa hạ lúc sau, chào nô lệ vì chính mình làm việc sự tình. Tiến vào cửa thành bên cạnh một đống kiến trúc nội, trên người hơi thở bắt đầu biến hóa, nháy mắt biến thành minh đồng nhân bộ dáng. Hắn không có sử dụng lôi điện chi lực, mà là sử dụng hắc ám chi lực cùng độc hệ lực lượng, bám vào thượng minh lực hơi thở. Hứa Dương hiện tại có thể diễn hóa ra tới minh lực, cũng không đủ để chống đỡ hắn chiến đấu. Bởi vậy, con chỉ có thể đủ dùng hắc ám chi lực cùng độc hệ chi lực thay thế ở hai loại năng lực thượng bám vào minh lực hơi thở. Trừ bỏ chân chính cùng minh đồng nhân giao chiến quá khai hồng chờ siêu phẩm, còn lại tiên tộc người là vô pháp phân rõ ra trong đó khác nhau kiến trúc nội vài tên tiên tộc võ giả chợt cảm ứng được hơi thở không đúng sắc mặt đột nhiên biến đổi tất cả đều nhìn lại đây minh ma thất thanh kinh hô ra tới minh đồng nhân bộ dáng đối với đại bộ phận tiên tộc người mà nói đã giấu vết ở trong đầu bọn họ này nhất tộc năm đó là cường thịnh mà huy hoàng cuối cùng tiêu vong ở minh đồng nhân trong tay cùng minh đồng nhân cứu hận là khắc vào trong xương cốt ha ha ha Một đám rác rưởi, không xứng sống trên đời, đều đi tìm chết đi." Hứa Dương bờ bãi mà nở nụ cười. Chương 685: Tân thành đại loạn. Hứa Dương cười đến tiêu ngạo, cười đến mờ bãi, đây là minh đồng nhân tính cách, cũng là minh đồng nhân tác phong. Kinh hách 999999, Nộ khí chỉ 999999. Sắt. Vài tên tiên tộc võ giả sửng sốt lúc sau, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, phát đi lên. Bọn họ còn trẻ, thuộc về người trẻ tuổi đều tương đối nhiệt huyết, trong xương cốt còn có huyết dũng, đặc biệt là ở bọn họ trong xương cốt, minh khắc đối minh đồng nhân cửu hận. Bởi vậy ở ngây người lúc sau, liền dũng mãnh không sợ chết mà phát đi lên. Một đám cặn bã, Hứa Dương vung tay lên, háo ám chi lực mang theo màu xám khí thể thổi quét mà ra. Phanh, phanh, phanh, xông lên võ giả, nháy mắt toàn bộ bị mất mạng. xử lý kiến trúc nội võ giả lúc sau, Hứa Dương bàn tay nâng một đoàn màu xám lực lượng, nhìn như minh lực hơn nữa có minh lực hơi thở kỳ thật là hắc ám chi lực minh lực có một cái đặc tính đó là ăn mòn mà hắc ám chi lực cũng có ăn mòn chi lực hứa hồ hứa dương đem hắc ám chi lực cùng độc hệ dung hợp ở bên nhau chế tạo ra cùng loại minh lực ăn mòn chi lực chỉ cần không phải chính diện giao chiến chẳng sợ khải hồng đám người trở về nhìn đến chết đi thi thể cũng phát hiện không được manh mối bên này động tĩnh đã khiến cho những người khác chú ý đặc biệt là kia một đội tiên tộc quân đội dẫn đầu nhìn lại đây Hơn nữa đã bắt đầu hướng tới kiến trúc nơi này chạy tới. Ha ha ha, một đám giác rưỡi, đều cho ta đi tìm chết đi. Hứa dương vừa ra tới, giơ tay đó là vung lên, màu xám lực lượng thổi quét mà ra. Phu cận tiên tộc võ giả, đều ở ngây người bên trong, còn không có phản ứng lại đây, liền toàn bộ tử vong. Trừ phi lục tinh võ giả, nếu không tam, tứ tinh cấp bậc võ giả, hứa dương nhẹ nhàng liền có thể đánh chết một số lớn. Là Minh Ma. Thiên nột, Minh Ma xuất hiện. Mau thông chi lão tổ nhóm, minh ma xâm lấn. Các đại nhân đâu, mau đi thông chi các đại nhân. Đường phố nội một mảnh hỗn loạn cùng kêu sợ hãi tiếng động, tiên tộc võ giả ở ngắn ngủi ngây người lúc sau, phát hiện hứa dương thế nhưng là trong truyền thuyết minh ma. Tức khắc lâm vào hoảng loạn bên trong. Đặc biệt là hứa dương vung tay lên, liền đánh chết vài tên võ giả, cho bọn hắn tạo thành cường đại chấn động. Hơn nữa, minh ma cường đại, đã là thâm nhập bọn họ nội tâm. Liên lúc trước đỉnh vương giả nhóm đều không thể đánh bại Minh Ma tự nhiên là cường đại vô cùng, ngắn ngủi hoàng loạn lúc sau, liền có người hô, đại gia mau ra tay, vây giết hắn. đúng vậy, vây giết hắn, kỳ thật hắn thực lực không cường, ở vào suy yếu kỳ. mau, mau đồng loạt ra tay. sát, tiêu chi tiên tộc quân đội, khí thế như hồng mà sung phong liễu chết lại đây. nguyên bản hoàng loạn tiên tộc võ giả cũng sôi nổi móc ra vũ khí, chuẩn bị liên thủ vây sát. rác rưởi liền phải có thân là rác rưởi rác nộ. hứa dương cười lạnh một thân. Cả người bao trùm màu xám năng lượng, thân hình vừa động, hướng tới kia chi quân đội giết qua đi. Tiên tộc trong quân đội võ giả mới là hiện giờ tiên tộc trung tâm lực lượng, trung kiên lực lượng. Còn lại nhàn tản võ giả, thiên phú đều tương đối kém, tiềm lực tương đối không đủ, thực lực yếu kém. Muốn suy yếu tiên tộc thực lực, đánh chết tiên tộc quân đội võ giả là hàng đầu chi tuyển. huống chi, Hứa Dương là lục tinh không sai, nhưng mà ra tay người nhiều, một khi sở hữu công kích đều đánh lại đây, hắn cũng ngăn cản không được. Chủ động xuất kích, Tránh đi những người này liên thủ tấn kích. Thân hình vừa động, nơi đi qua, ngã xuống một cái lại một cái tiên tộc võ giả. Chỉ cần không lâm vào chúng đây, lấy này đó tứ tinh, tam tinh thậm chí càng nhược võ giả, muốn thương hắn là khó như lên trời. Trực tiếp nhảy vào tiên tộc quân đội bên trong, Hứa Dương thân hình không ngừng, không ngừng di động tới, một cái tiếp theo một cái võ giả ngã xuống. Ha ha ha, đều là rác rưởi a, ta còn không có dùng sức đâu, liền tất cả đều đã chết. Hứa Dương vừa bãi mà cười. Nhanh chóng đánh chết này một đội quân võ giả lúc sau, liền nhanh chóng rời đi, hướng tới cái khác địa phương phóng đi, nơi đi qua, tử vong vô số, vừa bãi tiếng cười vang vọng nửa cái Tân Thành. Mục đích của hắn, là đảo loạn tiên tộc, đều không phải là chỉ vì sát một ít người. Bởi vậy, hắn ở Tân Thành khắp nơi xung phong liều chết, nơi nơi làm sự tình, tránh cho lâm vào trùng vây bên trong. Tân Thành rối loạn, Minh Ma sâm lấn, sát Minh Ma A, nhanh lên A. Người tới, mau vây sát Minh Ma ở bên kia, Xuân Phong liều chết giết hắn, Tân Thành loạn thành một nồi cháo, tiên tộc võ giả khắp nơi chạy vội, muốn lấp kín hứa dương. những cái đó lục tinh cấp bậc tiên tộc võ giả trong mắt đều đỏ, như thế nào đều không thể tưởng được, minh ma thế nhưng vô thanh vô tức mà tiềm nhập tiến vào, thanh trì phong nữ cấm chế, thế nhưng một chút phản ứng đều không có, nay liên thật là đáng sợ. từ đây lúc sau, bọn họ muốn cuộc sống hàng ngày khó an, phong nữ cấm chế không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa người phong a. Nhưng mà, tân thành lớn như vậy, nơi nào có cũng đủ nhân thủ phòng ngự. Lao tổ nhóm không phải đi đánh chết Minh Ma sao? Vì sao tân thành nội sẽ xuất hiện Minh Ma? Chẳng lẽ, xuất hiện Minh Ma không ngừng một cái? Lang trọng, Liên Du đám người cũng là đại kinh thất sắc, cuốn quyết vọt ra. Liên Du đầu tiên nghĩ đến một vấn đề, đó là Minh Ma vì sao sẽ vô thành vô tức mà xuất hiện? Nếu là phòng ngự cấm chế, đối Minh Ma không có hiệu quả, vì sao di tích trung cấm chế, rồi lại có thể chấn áp trụ Minh Ma? Này trong đó tất nhiên có cái gì không muốn người biết nguyên nhân, làm không hảo là bởi vì nội ứng duyên cớ. Hắn trước tiên nghĩ đến đó là Lang Trọng, cho nên hắn là đi theo Lang Trọng hành động. Đương nhiên, vì an toàn, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Lang Trọng tốc độ cực nhanh, bay nhanh hướng tới hỗn loạn nơi phóng đi. Liên du tốc độ cũng không chậm, xa xa mà đi theo phía sau, trước sau làm Lang Trọng bảo trì ở tầm mắt trong vòng. Hứa Dương đánh chết vài tên tiên tộc võ giả, nhìn đến tân thành một mảnh hỗn loạn, cảm giác không sai biệt lắm có thể triệt. đột nhiên nhìn đến lang trọng giống giận vọt lại đây mà ở xa hơn chỗ liên du xa xa mà nhìn bên này cơ hội tốt đa lấy thực lực của hắn hoặc là nói ở liên du trong mắt lấy minh ma thực lực chặn đánh sát lang trọng là có thể làm được nếu là chính mình cố ý buông tha lang trọng chẳng phải là chứng thực hắn nội gian thân phận liên du cái này quân cờ vẫn là rất có tác dụng thời khắc mấu chốt có thể cấp tiên tộc chế tạo nội chiến bởi vậy lang trọng không thể hiện tại giết Hứa Dương ra tay, âm vang trong tiếng, khí thế như hồng, một kích chi huy mặc dù vô pháp đánh chết lang trọng, cũng đủ để đem này bị thương nặng. Che ở phía trước hai gã tiên tộc võ giả, nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, hơi thở toàn vô. Lang trọng sắc mặt ngưng trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bảnh trướng tới rồi cực hạ, trên người một vòng màu đen quang mang lòng lánh, hướng tới hứa Dương đón đi lên. Vâng! Hứa Dương uy lực kinh người một kích, còn chỉ là đem lang trọng đánh đến một cái lào đảo mà thôi. Lang Trọng sửng sốt một chút. Minh Ma Hư, nhìn như cường đại công kích, thế nhưng chỉ có như vậy một chút uy lực. Lập tức vui sướng, giống giận liên tục, xông lên đi cùng Hứa Dương bổn bổn giao thủ mấy chiêu, nhìn dáng vẻ tựa hồ kích đấu chính hàm. Hứa Dương nhìn đến không sai biệt lắm, thân hình nương Lang Trọng một kích, sau này bay ngược mà ra, đồng thời cấp Lang Trọng sử một cái ánh mắt. Cái này phương vị, vừa lúc ở Liên Du tầm mắt bên trong, Hứa Dương cái này nếu có thâm ý ánh mắt, vừa vặn rơi vào Liên Du trong mắt. Lang Trọng không hiểu à, hắn cũng không để ý Hứa Dương cái gì ánh mắt, giống giận tiếp tục nhào lên đi. Hứa Dương không cùng hắn dây dưa, tốc độ cực nhanh mà xung phong liều chết đi ra ngoài, liên tiếp giết vài tên võ giả, quay đầu lại nhìn Lang Trọng liếc mắt một cái, lộ ra tán dương ánh mắt. Chương 686, một cử hai đến. Lang Trọng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Minh Ma cảm thấy chính mình Thiên Phú hảo, thực lực cường, mới lộ ra khen ngợi chi sắc. Rốt cuộc Minh Ma này đàn kẻ điên, đối với Thiên Phú người tốt Đều là tương đối thưởng thức. Huống chi, Minh Ma lại như thế nào khen ngợi, như cũng là địch nhân, không có người sẽ để ý hắn khen ngợi không tán dương, càng không thể có thể sẽ khiến cho người hoài nghi, hắn cùng Minh Ma có cái gì liên hệ. Đây là không có khả năng. Không có người sẽ như vậy tưởng. Minh Ma là tiên tộc khắc cốt minh tâm thù địch, không có khả năng tồn tại cấu kết vấn đề. Này cơ hồ là sở hữu tiên tộc người ý thức. Lang Trọng sẽ không để ý hắn khen ngợi không tán dương ánh mắt, những người khác cũng sẽ không để ý. Liên Du để ý a. Hắn song quyền nắm chặt, trong lòng càng thêm khẳng định, Lang Trọng quả nhiên là nội gián, quả nhiên là nội gián xếp vào ở sống lại trong kế hoạch chuẩn bị ở sau. Đáng giận. Trước đó, hắn đối Lang Trọng chỉ là hoài nghi, cũng không có hoàn toàn khẳng định. Rốt cuộc, lão ca cũng không có khẳng định a, chỉ là hoài nghi mà thôi. Hiện tại, có thể khẳng định. Lấy Minh Ma thực lực, không có khả năng giết không được Lang Trọng. Lui một bước tới nói, mặc dù Lang Trọng phòng ngự siêu cường, thân thể cường hãn cực kỳ, chẳng sợ vô pháp đánh chết hắn, cũng có thể đủ đem này bị thương nặng đi. Kết quả đâu, Lang Trọng một chút thương đều không có. Không những không có thương tổn, thời điểm chiến đấu, thế nhưng có thể cùng Minh Ma cân sức năng tài. Khẳng định là nương giao thủ cơ hội, Minh Ma hướng Lang Trọng hạ đạt cái gì nhiệm vụ, hoặc là truyền lại cái gì tin tức. Lang Trọng là bổn tộc Thiên Kiêu chi nhất ta, nếu là địch nhân Thiên Kiêu, tự nhiên muốn mạt sát ở trong nôi, sao có thể ngồi xem đối phương trưởng thành, cuối cùng uy hiếp chính mình. Mặc dù Minh Ma lại như thế nào kẻ điên, lại như thế nào khen ngợi lang trọng thiên phú, nếu là địch nhân, khẳng định là muốn xử lý. Kết quả không có. Cho nên, lang trọng khẳng định là nội gian chuẩn bị ở sau không thể nghi ngờ. Liên du giờ khắc này trong lòng càng thêm kiên định, chính mình lúc trước chính là bị lang trọng tiền bối cấp hại. Nhất định phải nhẫn. Không thể lộ ra dấu vết. Hiện tại chính mình còn nhỏ yếu, lão ca sinh tử không biết, vạch trần nội gian trọng trách, tiêu diệt nội gian trọng trách, liền ở chính mình trên vai không thể tùy tiện hành động. Muốn học sẽ ẩn nhẫn, muốn tồn tại. Chỉ có tồn tại, mới có báo thù một ngày, mới có vạch trần nội gian một ngày, mới có lớn mạnh buồn tộc một ngày. Liên Du dứt khoát xoay người rời đi. Hắn lo lắng Minh Ma phát hiện chính mình bất động, giết chính mình. Chính mình đã chết không quan trọng, không thể cô phụ Lão ca khổ tâm. Tân thành đại loạn, đều ở đuổi giết Minh Ma, hứa dương nhảy vào một đống kiến trúc nội, chém giết bên trong võ giả, thân hình nháy mắt biến mất. Dưới hết lặng yên không một tiếng động mà rời đi Tân Thành. Bước đầu mục đích đạt thành. Khải Hồng chờ một đám siêu phạm vây sắt Thiên Lô, chiến đấu tương đương kịch liệt. Mới bắt đầu, Khải Hồng còn có chút cảnh giác, không dám toàn lực ứng phó, lưu có thừa lực tùy thời đào tẩu. Kết quả phát hiện, Thiên Lô thực lực cũng không có rất mạnh, một trọi một có lẽ hắn có thể lấy được ưu thế, nhưng mà đối mặt mọi người vây công, hắn không có bất luận cái gì huy hiếp đang nói. Lập tức trong lòng đại định, bắt đầu toàn lực ra tay dùng muốn đem thiên lô vây sát đường trưởng, chẳng sợ thiên lô đầu kiên cố, công kích tựa hồ vô pháp thấu hiệu, hắn lại là không tin, vẫn luôn đánh tiếp. thiên lô còn có thể đủ một chút thương đều không có. thiên lô không có cùng khải hồng đám người tử chiến tâm tư, mục đích của hắn là dẫn đi khải hồng đám người cấp hứa dương tiến vào tân thành chế tạo hỗn loạn. cùng khải hồng đám người dây dưa trong chốc lát lộ ra mệt mỏi, lập tức hợp lực một kích, lao ra trùng đây, liền bắt đầu bỏ chạy. như thế đánh chết minh mà cơ hội tốt. Khải Hồng bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức liền đuổi dết đi lên. Thiên lô một bên trốn, một bên cùng Khải Hồng đám người giao thủ, ngẫu nhiên còn rơi vào vây quanh bên trong, lại lao ra trùng vây tiếp tục trốn, tựa hồ đã mau tới rồi sơn cùng thủy tận bộ dáng, Đánh đánh trốn trốn, chỉ chốc lát sau liền rời xa tân thành phạm vi. Thiên lô đánh giá, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Khải Hồng đám người hẳn là muốn chết đi. Quả nhiên, không bao lâu, Khải Hồng liền thu được tân thành nguy cấp tin tức. Một quả đưa tin ngọc đ Tàn vỡ Chỉ có Tân Thành lâm vào nguy cơ là lúc mới có thể vận dụng đưa tin ngọc phủ. Trong lòng cả kinh, hay là hoa hạ nhân cơ hội đánh bất ngờ Tân Thành. Nhưng mà, mắt thấy minh ma liền phải bị đánh chết, chẳng lẽ như vậy từ bỏ. Không được. Chẳng sợ đánh bạc Tân Thành, cũng muốn đánh chết minh ma cái này lại địch. Ha ha, muốn giết ta, các ngươi một đám rác rưởi làm được đến sao. Ngươi cho rằng, trừ bỏ ta ở ngoài, buồn tộc liền không ai. Thiên lô nhìn ra khải hồng chờ sắc mặt biến hóa. Lập tức bửa bãi mà nở nụ cười. khí thế nháy mắt bạo trướng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chạy ra khỏi vòng đây. Muốn giết ta, các ngươi này đàn giác rưỡi còn chưa đủ, các ngươi thành trì, sắp xong đời làm. Khải hồng chợt nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt đại biến. Đi mau, hồi tân thành. Minh ma. Đều không phải là hoa hạ tộc sâm lấn tân thành, mà là minh ma a, Đáng chết. Sao có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai minh ma? Nay đàn kẻ điên, không đều là trực lai trực văng sao. Chưa bao giờ làm cái gì điệu hổ ly sơn linh tinh quỷ kế, đều là trực tiếp xông lên liền làm. Lần này là chuyện như thế nào? Đúng rồi, minh ma thực lực giảm đi, đã không cụ bị cường hãn thực lực. Bởi vậy, mới có thể dẫn đi chính mình, cấp một cái khác minh ma sáng tạo cơ hội. Nói như thế tới, cái kia minh ma thực lực cũng không tính quá cường. Chỉ cần trở về kịp thời, đêm này vây ở trong thành, càng có cơ hội đánh chết. Nghĩ như thế, Khải Hồng tiếp đón những người khác, tốc độ cực nhanh mà chiều tân thành chạy về. Ở khải hồng đám người chạy về Tân Thành thời điểm, Hứa Dương đã ở bắt ngát trong rừng mặt, cười ha hả tính toán chính mình thu hoạch. Đảo loạn Tân Thành, tuy rằng không có cướp được cái gì bảo vật, nhưng mà hắn thu hoạch, lại là phi thường kinh người. Nộ khí trị 999999, kinh hách giá trị 999999, cưu hận giá trị 10001000, tặng, cưu hận giá trị là nhiều nhất, không ngừng điều soát, tiếp theo là nộ khí trị, trang bức cũng có một ít. Tiên tộc cùng Minh Đồng Nhân thù sâu như biển, bởi vậy cừu hận giá trị cao là bình thường. Giờ phút này như cũ đang không ngừng xoát, trong chốc lát liền tích góp một cách huyết có thể. Hứa Dương trong lòng mỹ tư tư, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo xoát huyết có thể phương thức, giả mạo Minh Đồng Nhân a. Chỉ cần trước đây tộc địa bàn nội làm điểm sự tình, kêu cừu hận giá trị, tấm tắc, đảo loạn tiên tộc một công đôi việc a. Cần thiết nhiều làm một chút hại tiên tộc sự tình, chính mình tu luyện sở cần khí quả, toàn dựa tiên tộc cấp chính mình tích góp đều là một đám người tốt ta. Hứa Dương trong lòng cảm thán không thôi. Trời Thiên Lô đã trở lại, tái hảo hảo kế hoạch kế hoạch bước tiếp theo hành động phương án. Chính mình kế hoạch hành động, mà Thiên Lô lại là chính mình nô buộc, chế tạo ra tới hỗn loạn, chính mình cũng có thể đủ thu được nộ khí trị, cựu hận giá trị này đó đi. Hứa Dương cảm thấy, chính mình làm phía sau màn kế hoạch, hẳn là có thể thu được nộ khí trị cùng cựu hận giá trị, hứa chi Thiên Lô vẫn là chính mình nô buộc. Nói như thế tới, đều không cần chính mình tự mình ra tay đều có thể đủ tích góp huyết có thể. Mặc dù, so với chính mình tự mình ra tay thiếu một ít, nhưng nhạc ở nhẹ nhàng A. Này nếu là nô lệ nhiều mấy cái minh đồng nhân, đưa bọn họ thả ra đi thay hỏa tiên tộc, chẳng phải là. Hứa Dương càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức tìm ra mấy cái minh đồng nhân ra tới không chế, làm cho bọn họ đi làm sự tình. Chương 687, cần thiết xử lý minh ma. Khải hồng đám người vội vàng phản hồi tân thành, nhìn đến một mảnh hỗn loạn thành trì, lập tức hét lớn một tiếng minh ma ở đâu? Nhìn đến Khải Hồng chờ lão tổ trở về, nguyên bản hỗn loạn thành trì, nháy mắt yên ổn không ít, vài vị lục tinh quản sự đón đi lên. Lão tổ nhóm, vừa rồi có minh ma lén vào trong thành giết người, hiện tại không thấy bóng dáng. Lén vào trong thành? Như thế nào lén vào? Khải Hồng chân mày cau lại. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, cũng phát hiện thành trì bố trí phòng ngự cấm chế, cũng không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Chẳng lẽ, minh ma đều không phải là bạo lực nhảy vào trong thành? mà là phá giải cấm chế tiến vào. ở chính mình đám người sau khi rời khỏi bên trong thành đã tiến vào độ cao đề phòng khả năng không lớn vô thành vô tức mà lẻn vào. không biết hắn đột nhiên xuất hiện liền bắt đầu giết người. huệ thanh vẻ mặt bi vẫn chi sắc. hơn nữa giết người xong thực mo đã không thấy tâm hơi tuyên bố còn sẽ trở về. sự tình phiền toái khải hồng đám người nhìn nhau trong mắt đều hiện ra lo lắng chi sắc. thiên lô không có thể đánh chết nguyên bản gấp trở về. Có thể vây sát nhập xâm minh ma, nhưng mà đối phương lẹn vào tiến vào, có lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Kỹ càng tỉ mị bẩm báo một chút. Khải Hồng đám người trở lại tân thành nghị sự đại sảnh, làm Huệ Thanh đám người cẩn thận bẩm báo một chút tình huống. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Khải Hồng trầm ngâm nói, nói như vậy, cái này minh ma thực lực không cường. Cũng không có siêu phàm thực lực. Đúng vậy, rất có khả năng. Huệ Thanh gật đầu. Lấy minh ma hung tàn, nếu là có được siêu phàm thực lực. Tân thành nội không có siêu phàm tọa chân dưới tình huống, đối phương tất nhiên muốn phía tàn sát. Nhưng mà, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Cùng đối phương giao thủ tình huống tới xem, cũng có thể phát hiện, đối phương cũng không có siêu phàm thực lực. Người, là đã chết không ít, lại như cũ ở nhưng không trong phạm vi. Nếu là đối phương có được siêu phàm thực lực, liền không phải chết như vậy một chút người đơn giản như vậy. Khải Hồng vất tay làm hệ thành đám người đi ra ngoài, một chúng siêu phàm thương nghĩ nên như thế nào ứng đối. Từ trước mắt tình huống tới xem, di tích trung chấn áp minh ma đã thoát mệt nhọc, hơn nữa đều không phải là một cái, mà là hai cái minh ma. Trong đó một cái có siêu phạm thực lực, một cái khác đã rơi xuống đến siêu phạm dưới. Cần thiết ở đối phương khôi phục siêu phạm thực lực phía trước, đem này đánh chết. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Nếu không, liên hệ một chút ân trường không bọn họ liên thủ. Âm thẹn trầm ngâm nói. Không thể. Thuần khai lạc lắc đầu nói. Nếu là minh ma thực lực vượt qua chúng ta không chế. Liên thủ hoa hạ tộc có lợi mà vô hại, nhưng minh ma thực lực thượng ở nhưng không trong phạm vi. Nếu là lúc này liên thủ hoa hạ tộc, tình huống liền có điểm không hảo không chế. Không sai, nếu là hoa hạ biết minh ma tình huống, làm không hảo sẽ âm thầm cùng minh ma cấu kết, đối chúng ta tiến hành trí mạng đả kích. Khải Hồng cũng mở miệng nói. Loại tình huống này là vô cùng có khả năng phát sinh. Minh ma thực lực còn không đủ để đối hoa hạ tạo thành uy hiếp, hướng hồ hoa hạ cũng không hiểu biết minh ma kẻ điên tính cách sẽ không tin tưởng bọn họ nôn luận của một nhà. Vô cùng có khả năng sẽ liên thủ minh ma đối phó bọn họ, rốt cuộc bọn họ vừa chết, lấy hoa hạ thực lực, vẫn là đủ để ngăn cản trụ minh ma, thậm chí tiêu diệt minh ma. Đối hoa hạ mà nói, một hai cái minh ma uy hiếp, xa so ra kém tiên tộc. Mà lấy minh ma tính cách, đáp ứng cùng hoa hạ liên thủ khả năng tính là rất cao. kia hiện tại làm sao bây giờ? Âm thẹn mặt âm trầm nói. Khải Hồng xoa xoa cái chán, nói, đi thông chi hoa hạ tiến vào biên giới chi tâm thời gian chậm lại, hoặc là cùng hoa hạ tiến hành tân hợp tác, tỉ như dùng đan dược luyện chế phương pháp trao đổi càng nhiều tiến vào biên giới chi tâm danh mạch, liền vấn đề này tiến hành đàm phán, kéo đi xuống. Mặt khác, hai người lưu thủ Tân Thành, còn lại người đều đi tìm Minh Ma, đặc biệt là cái kia thực lực rơi xuống đến siêu phàm dưới Minh Ma, phái ra người đi tìm tòi, một khi phát hiện, chúng ta lập tức đổi qua đi vây sát. Chẳng sợ chết một ít người, cũng muốn đem này diện sắt rốt. Trước mắt, chỉ có thể đủ ổn định hóa hạ tộc để tránh đối phương nhân cơ hội bùng nổ đại chiến, lấy hợp tác danh nghĩa tiến hành hiệp nghị đàm phán, đem thời gian kéo đi xuống là trước mắt tương đối tốt phương án. Khải Hồng tiếp theo trong mắt hiện lên một kia tàn khốc, nói, nghĩ cách, đem mặt khác hai tòa ngiết bàn tháp vị trí tiết lộ cho Minh Ma, đem hắn hấp dẫn qua đi. Ý của ngươi là? Âm thẹn đám người sắc mặt biến đổi, cố không được như vậy nhiều, chẳng sợ hy sinh một hai tháp sống lại loại, cũng cần thiết đem Minh Ma giết chết, nếu không hậu họa vô cùng, Minh Ma cường đại. Các ngươi đều rất rõ ràng. Khải Hồng trịnh trọng địa đạo. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đều là cùng Minh Ma chiến đấu quá. Hơn nữa đều là ngã xuống với Minh Ma tay. Minh Ma thực lực chi cường. Vượt quá tưởng tượng. Càng vì quan trọng là Minh Ma quá ngoan cường. Sinh mệnh lực kiên quyết. Khôi phục lực cũng so với bọn hắn cường. Có thể dự kiến, Minh Ma khôi phục thực lực tốc độ. Sẽ ở bọn họ phía trên. Một khi Minh Ma thực lực vượt qua bọn họ. Như vậy sẽ là bọn họ tai nạn. Bởi vậy. Ở Minh Ma thực lực còn không có khôi phục phía trước, không tiếc hết thể đại giới đem này diệt sắt rất là nhất sáng suốt lựa chọn. Chẳng sợ hy sinh một ít sống lại loại cũng không tiếc. Chỉ cần xử lý Minh Ma, một ít sống lại loại hủy diệt rồi liền hủy diệt rồi, đã ra đời như thế nhiều tân nhân, đủ để hoàn thành bốn tộc sinh sản cùng lớn mạnh. Đã không có Minh Ma uy hiếp, lại lần nữa khôi phục cường thịnh huy hoàng, chỉ là thời gian vì để mà thôi. Hảo, ta hiện tại liền đi niết bàn thắp bên kia bố trí. Âm thẹn trầm giọng nói kế tiếp, khải hồng đám người bắt đầu bố trí một loạt thi thố. huệ thanh dẫn dắt vài tên võ giả rời đi tân thành, thẳng đến trấn tây thành mà đi. một người siêu phàm ven đường hộ tống huệ thanh đám người rời đi, biết ra bắt ngắt lâm, tới rồi hoa hạ địa bàn, lúc này mới phản hồi, mục đích là vì phòng ngừa thiên lô tập kích. thiên lô trở về lúc sau, hứa dương ném cho hắn một quả khí quả, khen thưởng khen thưởng một chút hắn, vừa bãi tiên tộc, còn cần hắn tiếp tục bán cu ly. bắt được khí quả lúc sau, thiên lô vui vẻ ra mặt. Hoàn toàn không đi so đo, chính mình trở thành hứa dương nô lệ sự tình. Hứa dương dò hỏi một chút, thiên lô cùng khải hồng đám người đối chiến tình huống. Rốt cuộc kế tiếp, khải hồng đám người tất nhiên sẽ cường điệu phòng bị thiên lô, vạn nhất thiên lô khiêng không được, bị xử lý, vậy mất đi một đại trợ lực. Ra, ngươi yên tâm, đám kia rắc rưỡi, không làm gì được ta. Thiên lô tin tưởng tràn đầy. Đánh là đánh không lại khải hồng bọn họ, một trọi một nhưng thật ra có thể làm được, nhưng mà đối phương vừa ra tay chính là vây công hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, lấy khải hồng bọn họ trước mắt thực lực, muốn xử lý thiên lô, chỉ có thể nằm mơ. Khải hồng này đó tiên tộc cường giả, đối với minh đồng nhân hiểu biết không tính nhiều đặc biệt là thiên lô như vậy minh đồng nhân trung đứng đầu cường giả. Mà thiên lô đối với tiên tộc cường giả, lại là hiểu biết đến thấu triệt. Bao gồm bọn họ sẽ có cái gì bí thuật linh tinh, hắn tất cả đều biết. Lúc trước đại chiến, những cái đó đỉnh vương giả, cái gì cường đại bí thuật thậm chí đồng quy vu tận phương pháp đều thi triển ra tới. Thiên lâu có thể không hiểu biết bọn họ sao. Nếu thiên lâu như thế tin tưởng mười phần, hứa dương cũng yên tâm, có thể hảo hảo kế hoạch một chút kế tiếp hành động. Vì không bại lộ hành tung, hứa dương ngồi sổm dưới hết làm ra tới một cái không gian trong túi, thiên lâu cũng ở bên trong. Ở không gian túi bên trong, có thể nhìn đến không gian ngoại tình hình, nhưng mà bên ngoài lại là nhìn không tới tình huống bên trong. Ít nhất, lấy siêu phàm cảnh giới, là không có biện pháp nhìn đến không gian túi nội tình hình, cũng đồng dạng vô pháp phát hiện cái này ở vào hiện thực cùng không gian chỗ giao giới túi. Chương 688, chuẩn bị đoạt điểm đồ vật. Hứa Dương nhìn đến Huệ Thanh mấy người rời đi Tân Thành, hướng chấn Tây Thành phương hướng xuất phát, muốn liên thủ Hoa Hạ, hẳn là không có khả năng. Minh Đồng Nhân còn không có cường đại uy hiếp, lúc này đi liên hệ địch nhân, nói chúng ta liên thủ đi, đem cái kia kẻ điền xử lý, tuyệt đối là ngu xuẩn cách làm. Vạn nhất địch nhân cùng kẻ điên âm thầm hợp tác đâu? Minh Đồng Nhân là tiên tộc địch nhân, trước mắt tới nói, đều không phải là hoa hạ địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu A. Nếu đều không phải là cộng đồng địch nhân, đối một phương không có uy hiếp, vì sao phải cùng ngươi liên thủ? Hứa Dương cảm thấy, chẳng sợ khải hồng đám người phục sinh lúc sau, chỉ số thông minh có chút rơi chậm lại, cũng không đến mức xuẩn thành như vậy. Như vậy, đối phương đi chấn Tây Thành, rất có khả năng là vì hòa hoãn cùng hoa hạ quan hệ. Ổn định hoa hạ toàn tâm toàn ý đi đối phó Minh Đồng Nhân. Kéo. Tiên tộc khẳng định là chậm lại tiến vào biên giới chi tâm thời gian, nghị cách kéo dài thời gian. Đây cũng là hoa hạ muốn kết quả. Bước đầu kế hoạch đã đạt thành. Hiện tại trấn Tây bên trong thành sự tình là cung kim hùng ở xử lý, hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở. Hứa Dương tiến vào giới hết khoang miệng bên trong, làm nó phản hồi trấn Tây thành. Hiểu biết một chút tiên tộc ý tưởng, suy tính một chút bọn họ kế hoạch, mới có thể càng tốt vì kế tiếp hành động làm tốt kế hoạch. Hơn nữa, lúc cần thiết trở, còn cần triệu nhất kiếm vài vị siêu phàm phối hợp một chút. Tân thành cái kia linh mạch, hắn chính là thèm nhỏ dài thật lâu. Nếu là chính mình có thể nuốt này một cái linh mạch, có thể gia tăng rất nhiều khí nguyên đi. Hẳn là có thể trực tiếp đột phá đến siêu phàm đi. Bất quá hứa dương có một loại trực giác, đều không phải là lấy khí quả tu luyện, đem khí nguyên tu luyện viên mãn, đột phá sẽ có bình cảnh, cuối cùng như cũ yêu cầu dựa ăn khí quả tới đột phá. Cái này trực giác. Hứa Dương vẫn là tương đối tin tưởng. Dùng linh mạch bổ khuyết viên mãn khí nguyên không đáng tin, cuối cùng vẫn là phải dùng khí quả mới ổn thỏa. Nhưng, có thể dùng linh mạch bổ khuyết một bộ phận khí nguyên, giảm bớt sử dụng khí quả số lượng. Hứa Dương cảm thấy, vẫn luôn dùng khí quả tu luyện, tựa hồ sẽ càng có chỗ tốt, có thể không cần cái khác linh vật, vẫn là tận lực giảm bớt sử dụng. Linh mạch rất quan trọng, cho nên Hứa Dương cuối cùng vẫn là đánh mất, dùng linh mạch gia tăng khí nguyên ý tưởng. Nam Thành Đặc huấn viện a Hiện tại là Nam Thành Võ Đạo Đại học, đó là chính mình địa bàn A. Ở Nam Võ Đại học trôn một cái linh mạch, cấp chính mình địa bàn gia tăng một ít phúc lợi, không tính quá phận đi. Tuy rằng, chính mình sắp làm thiên võng lao đại rồi, nhưng mà chính mình địa bàn, trường học cũ, vẫn là muốn thích hợp chiếu cố một chút. Tiêu Văn Vinh đối chính mình không tệ, cho hắn tranh thủ một ít tài nguyên cũng là hẳn là. Trở lại chấn Tây Thành, Huệ Thanh đám người đang ở cùng cung Kim Hùng đám người thương nghị một ít hợp tác sự tình. Quả nhiên như sở liệu Tiên tộc muốn kéo dài thời gian. Cung Kim Hùng không biết tiên tộc vì sao đột nhiên muốn kéo dài tiến vào biên giới Chi tâm, hơn nữa lấy ra đan dược luyện chế phương pháp, tới tiến hành hợp tác, muốn gia tăng càng nhiều danh lạch, đang ở tiến hành cãi cọ giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp thương nghị song. Nếu đối phương muốn kéo, vậy kéo đi, vừa lúc thiên vong cũng nghĩ kéo đi xuống. Kết quả là, hai bên liêu thật sự tận hứng. Hoệ Thanh cũng ý thức được Cung Kim Hùng ở kéo, ở Cung Kim Hùng cố tình dẫn đường hạ. Làm này hoài nghi, thiên vong ở di tích có thu hoạch, muốn kéo dài thời gian, nghiên cứu ở di tích thu hoạch. Đối với đan dược luyện chế phương pháp, tuy rằng cũng bức thiết, rồi lại một bộ không vội với nhất thời bộ dáng. Đem hệ thanh dẫn tới di tích trung, khiến cho hắn trong lòng lược hiện âm trầm, hoa hạ quả nhiên ở di tích có chút thu hoạch. Bất quá, đối phương cũng nghĩ kéo dài một chút, hắn cũng mừng rỡ như thế. Muốn nghiên cứu minh bạch di tích trung thu hoạch, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, vừa lúc có thể kéo dài đi xuống. Chờ đến giải quyết minh ma, lại nghĩ cách giải quyết hoa hạ ở di tích trung thu hoạch sự tình. Hứa dương không để ý đến cung kim hùng như thế nào cùng Huệ Thanh cãi cỏ, hắn đầu tiên hiểu biết một chút, thiên sơn thông đạo tình huống, biết được còn không có mở ra, bất quá cũng nhanh. Trong lòng cố nhiên nôn nóng, lại cũng không có cách nào. Hắn không phải siêu phàm, thực lực không đủ chấn thủ thông đạo. Hứa hồ, nơi này cũng không rời đi hắn, cần thiết liên tục đảo loạn tiên tộc, thuận tiện đem cái kia linh mạch đoạt lại đây. Huệ Thanh rời đi. Cung Kim Hùng vẻ mặt tươi cười đưa tiễn. Phát sinh sự tình gì? Nhìn đến Hứa Dương lại đây, Cung Kim Hùng trầm ngâm nói: Tiên tộc không có khả năng vô cớ muốn ổn định thế cục, kéo dài tiến vào địa cầu thời gian, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến phía trước, Hứa Dương muốn đi đảo loạn tiên tộc, hẳn là Hứa Dương việc làm. Bọn họ không phải có kẻ thù truyền kiếp sao? Ta khiến cho bọn họ kẻ thù truyền kiếp xuất hiện, giết bọn họ một ít người, cho nên bọn họ hiện tại vội vàng đối phó kẻ thù đâu. Cung Kim Hùng đã hiểu. Hắn nghĩ tới đi theo Hứa Dương bên người kia viên đầu, hẳn là đó là tiền tộc kẻ thù chuyển kiếp, bọn họ trong miệng mình mà đi. Kế tiếp, phối hợp phối hợp một chút ta hành động, nơi đó có thứ tốt ta. Hứa Dương vô vô cung kim hùng bà vai, đi bộ đi tìm Triệu Nhất Kiếm. Ở chân tây thành nghiên cứu phân viện nội, một cây dấu vết linh đạo văn cây cột dựng đứng ở bên trong. Triệu Nhất Kiếm, Huyền Vân Tử chờ siêu phàm đều ở. Huệ Thanh tới thời điểm, không có nhìn thấy Ân trường không, cũng không có nhìn thấy Hoa Hạ mặt khác siêu phàm. Cung Kim Hùng làm bộ không cẩn thận lộ ra, siêu phàm các đại lão đều ở nghiên cứu đâu, khiến cho Huyễn Thanh càng tin tưởng vững chắc. Thiên Vong ở di tích chung có thu hoạch, liền siêu phàm đều ở nghiên cứu. Triệu Ca, thế nào? Có cái gì thu hoạch không? Muốn cướp lấy linh mạch, tự nhiên không thể thiếu Triệu Nhất Kiếm vài vị siêu phàm hỗ trợ. Có chút linh cảm. Triệu Nhất Kiếm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục nghiên cứu linh đạo chi văn đi. Huyền Vân Tử đám người cũng ngẩng đầu, nhìn đến Hứa Dương, sôi nổi lộ ra tươi cười. Đây là vì thần tài, nếu không có thực lực kém một chút, hắn so ân trường không còn muốn quan trọng A. Không tội, không tội, tiểu hứa A, ngươi chính là chúng ta phúc tính A. Đúng vậy, đúng vậy, so ân trường không tên kia hữu dụng nhiều. Vài vị siêu phàm đại lão, đó là không chút nào bùn xỉn khích lệ chi tử. Quá khen, quá khen. Hứa dương khiêm tốn mà cười nói. Nói đi, có chuyện gì? Triệu nhất kiếm mở miệng nói. Cũng không có gì đại sự, chính là chuẩn bị đoạt điểm đồ vật. Đến lúc đó yêu cầu các ngươi phối hợp một chút. Hiện tại không nên cùng tiên tộc khai chiến A. Huyền vân tử mày nhăn lại địa đạo. Khai cái gì chiến A, tiên tộc hiện tại chính mình đều sức đầu mẻ chắn đâu. Đến lúc đó thời cơ chín mùi, đi uy hiếp một chút bọn họ, làm cho bọn họ từ bỏ kia đồ vẩn, không làm phá hư mà thôi, đánh không đứng dậy. Hứa dương hồn không thèm để ý địa đạo. Ngươi theo dõi thứ gì? Một cái linh mạch. Linh mạch. Ngươi là nói. Triệu nhất kiếm mấy người hai mắt sáng ngời đồng thời nhìn về phía hắn. Linh mạch à, bọn họ cũng đều biết một ít về linh mạch tin tức, tự nhiên biết linh mạch tầm quan trọng. Không sai, tân thành phía dưới có một cái linh mạch. Không thành vấn đề, yêu cầu chúng ta ra tay, người đến lúc đó tiếp đón một tiếng là được. Nếu là linh mạch, tự nhiên là đáng giá ra tay. Hơn nữa, hứa dương một khi đã như vậy tin tưởng mười phần, nói vậy đã có kế hoạch, sẽ không phá hư trước mắt ổn định thế cục. Lần này kế hoạch nếu là thành công, này phiến địa vực. Liền tất cả đều về chúng ta. Hứa dương Mỹ tư tư địa đạo. Chương 689, cùng Nết Nhi học điểm. Hứa dương cùng triệu nhất kiếm đám người chào hỏi, nhắc nhở một chút bọn họ, đến lúc đó yêu cầu bọn họ ra tay phối hợp lúc sau, liền chuẩn bị rời đi. Lấy hắn hiện tại ở thiên võng lực ảnh hưởng, trừ bỏ ân trường không, liền số hắn lực ảnh hưởng lớn nhất. Thần tài sao? Liên triệu nhất kiếm chờ đại lão, đều thực xem trọng chính mình, chỉ cần trên thực lực đi đem ân trường không từ thiên võng lao đại vị trí thượng đa xuống dưới còn không phải dễ như trở bàn tay Hú hổ ân trường không toàn dựa thực lực ở chống nếu là thực lực của chính mình đều đuổi kịp hắn chỉ cần hắn còn yếu điểm mặt đều ngượng ngùng tiếp tục làm lao đại đang muốn rời đi đột nhiên nhớ tới ở di tích nội thu hoạch một thanh linh đạo thần binh mặc dù linh đạo chi văn đã rách nát lại cũng đều không phải là siêu phàm thần binh có thể so lại là không biết có thể thi triển vài lần công kích thiên sơn thông đạo sắp mở ra có một thanh linh đạo thần binh tăng cường chiến lược, nói không chừng có thể khởi đến xoay chuyển thế cục tác dụng. vốn dĩ tính toán ném cho ân trường không nghiên cứu, kết quả trở về lúc sau, ân trường không đã rời đi. hắn lại muốn vội vàng đảo loạn tiên tộc, hơi kém quên mất chuôi này thần binh sự tình. chuôi này thần binh yêu cầu siêu phàm mới có thể đủ áp chế, mà ở chàng siêu phàm bên trong, liền số triệu nhất kiếm cùng huyền vân tử thực lực mạnh nhất. đúng rồi, ta nơi này có một thanh thần binh, cấp lao ân đưa đi đi nói không chừng có thể khởi đến một ít tác dụng cái gì thần binh ân trường không bảo kiếm chính là một phen thần binh triệu nhất kiếm sừng sốt địa đạo không phải cái gì thần binh đều có thể đủ thích hợp chính mình ân trường không trong tay bảo kiếm chính là một thanh thần binh hơn nữa hắn luẩn dưỡng đã lâu theo hắn lời nói đã có linh tính linh đạo thần binh linh cảnh cường giả thần binh hứa dương trịnh trọng địa đạo linh đạo thần binh mau lấy ra tới nhìn xem huyền vân tử tới hứng thú Linh đạo thần binh có linh tính, ta áp chế không được, vẫn là chính ngươi xem đi. Hứa Dương đem kia cái chữ vật trang bị ném cho Huyền Vân Tử, về phía sau đẩy ra một khoảng cách. Huyền Vân Tử ngón tay vướt ve chữ vật trang bị, nhìn không được thở dài, đều nói Kim Trường An là khí vận chi tử. Ta phát hiện ngươi Hứa Dương, là khí vận hắn cha à, cái gì bảo bối đều có. Những người khác cũng là vẻ mặt hâm mộ. Hứa Dương cười hắc hắc, ta đây là dựa thực lực tranh tới. Huyền Vân Tử tinh thần lực tham nhập chữ vật trang bị bên trong thấy được kia đem linh đạo chi văn đứt gãy thần binh, sắc mặt ngưng trọng lên, cẩn thận quan sát thật lâu. Ta có điểm minh bạch, muốn như thế nào rèn chính mình thần binh. Hắn nhìn linh đạo thần binh lúc sau, đột nhiên có điều hiểu được, chính mình hẳn là như thế nào rèn, thích hợp chính mình thần binh, càng có thể phát huy thực lực của chính mình thần binh. Có tham khảo, quả nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Linh đạo thần binh mặt trên, dấu vết linh đạo chi văn, tuấn dưỡng linh đạo chi văn, như vậy hắn có thể ở thần binh mặt trên. Dấu vết thượng nguyên thần chi ấn, thậm chí đem một ít nguyên thần công kích chi đạo, dấu vết ở thần binh bên trong, lấy nguyên thần ẩn dưỡng, đặt tới cùng tự thân nhất thể cảnh giới. Đương nhiên, loại này thần binh rèn phương pháp, cũng chỉ thích hợp hắn. Hắn nguyên thần lực cường đại, hơn nữa này đây tu nguyên thần lực là chủ. Trương Phong cùng vương nhĩ, này hai cái kẻ điên, hẳn là cũng thích hợp loại này rèn phương pháp. Xem một cái liền biết như thế nào rèn chính mình thần binh. Trương Chi Thu tò mò địa đạo. Gấp không chờ nổi mà lấy quá chữ vật trang bị, tinh thần lực tìm tòi, nhìn đến bên trong kia đem thần binh, trên mặt lộ ra chấn động chi sắc, Nhìn một hồi lâu, như suy tư gì. Còn lại mấy người cũng tò mò mà tiếp nhận tới vừa thấy, sau khi xem xong, đều như suy tư gì bộ dáng. Thần binh thượng kia nói đức gây linh đạo chi văn, cho bọn họ không ít dẫn dắt, nguyên lai thần binh còn có thể như vậy rèn. Đối với như thế nào rèn chính mình thần binh, như thế nào tăng cường thần binh ý lực, khiến cho thần binh cùng chính mình càng phù hợp đều có một ít giận dát. Triệu Nhất Kiếm cuối cùng tiếp nhận chữ vật trang bị, nhìn trong chốc lát, nói: "Ta lập tức làm người đem thần binh đưa đi." Nay cái chữ vật trang bị bên trong thần binh cực kỳ quan trọng, vì an toàn khởi kiến, cuối cùng Triệu Nhất Kiếm tự mình đi một chuyến. Hắn tạm thời rời đi trấn Tây Thành, cũng không sẽ xảy ra chuyện gì, huống hồ tiên tộc chính mình đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, không rảnh nhằm vào trấn Tây Thành. Hứa Dương lại lần nữa rời đi trấn Tây Thành, vì che lấp hành tung, như cũng là tránh ở dưới hết một giới không gian nội tới rồi tân thành một bên bắt ngát lâm bên cạnh dưới hết khởi động một cái không gian túi hứa dương trốn vào bên trong quan sát đến tân thành hướng đi cũng không có lập tức tiến hành quấy rầy kế tiếp khải hồng đám người khẳng định sẽ siêu tầm thiên lâu cùng chính mình vì đưa bọn họ dẫn dắt rời đi yêu cầu ở cái khác địa phương lộ lộ tung tích bất quá tạm thời không đổi hứa dương móc ra sản phẩm trong nước thần cơ tới cọ lạch mở tiểu trò chơi huyết có thể tích góp như thế nhiều Là thời điểm khai bảo dương, vạn nhất vận khí tốt, còn có thể đủ khai ra đại bảo dương tới đâu. Móc ra sản phẩm trong nước thần cơ thời điểm, hứa dương cũng không có gạt thiên lô cùng dưới hết, hơn nữa âm thầm quan sát một chút này hai cái lao quái vật động tĩnh. Hắn muốn xác minh một chút, sản phẩm trong nước thần cơ biến đến không sai biệt lắm trong suốt, hay không trừ bỏ chính mình, những người khác đều nhìn không tới, phát hiện không được. Như vậy chính mình tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ chơi tiểu trò chơi, những người khác đều phát hiện không được. Thiên lô không hề phản ứng, tựa hồ cũng không có nhìn đến trong tay hắn sản phẩm trong nước thần cơ. giới hết cũng là giống nhau. Quả nhiên, sản phẩm trong nước thần cơ biến dị cho tới bây giờ nông nỗi, trừ bỏ chính mình, những người khác đều phát hiện không được. Cơ lắc mở tiểu trò chơi, tiến vào trò chơi hình ảnh. Một bên chơi tiểu trò chơi, một bên quan sát đến thiên lô cùng giới hết phản ứng. Mới bắt đầu, hai vị này không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng mà dần dần mà, lại là vẻ mặt ngốc. Tựa hồ. Không rõ hứa dương nhìn chằm chằm bàn tay xem là có ý tứ gì. Bàn tay có cái gì đẹp? Hơn nữa, ngón tay còn có động tác? Hay là, là ở suy đoán cái gì? Ra, ngươi đang làm gì đâu? Thiên lô nhịn không được tò mò mở miệng hỏi. Hứa dương ngắm hắn liếc mắt một cái, không có trả lời. Giới hết lại là vươn móng bút nhỏ, đột nhiên chụp thiên lô đầu một chút, hỏi cái gì đâu? Ra muốn làm cái gì, yêu cầu nói cho ngươi. Thiên lô lúc ấy liền nổi giận. Nị mạ! Một con cóc cũng muốn kỵ đến trên đầu mình. Còn không có tới kiệm phát hỏa đâu. Hứa Dương tán thưởng mà nhìn rơi hết liếc mắt một cái. Nói, cùng hết nhi học điểm. Nói, còn cấp rơi hết ném một quả khí quả. Nay chỉ cóc, là càng ngày càng có ánh mắt, càng ngày càng có chó săn tiềm chất. Hứa Dương thực vui mừng. Thiên lô câm miệng. Thậm chí vẻ mặt hâm mộ mà nhìn rơi hết. Hứa Dương cảm thấy, chính mình như vậy tiềm thức mà dẫn đường thiên lô. Dần già, hắn sẽ trở thành một cái đủ tư cách chó săn. Thiên Lô An tĩnh xuống dưới, đầu phiêu ở một bên, bắt đầu tu luyện. Dưới hết tiếp tục ngồi sùn hứa Dương trên vai, nhắm lại hết mắt dưỡng thần. Đừng nói hứa Dương nhìn chằm chằm bản tay nhìn, liền tính phát thần kinh nó cũng sẽ không xen vào việc người khác. Phải hiểu được nghiền ngẫm hứa Dương tâm tư, hiểu được xem ánh mắt hành sự, chỉ có như thế mới có thể đủ hôn đến dễ chịu. Giống Thiên Lô cái này nhị hóa, cũng cũng chỉ có thể dựa bán cu li tới đạt được khí quả khen thưởng, nơi nào so được với chính mình? Về sau a. Cái gì cu ly đều giao cho hắn là được rồi. Chính mình ngoan ngoãn mà đi theo hứa dương bên người, làm điểm chuyện nhỏ, lấy lòng một chút hắn, khí quả khen thưởng tự nhiên không phải ít. Chương 690, Đại Bảo Dương, Lưu Quang Củng. Dưới hết hiện tại xem đến thực thấu triệt, cũng hiểu rõ, chính mình đời này, đại khái là không có biện pháp chạy ra hứa dương lòng bàn tay. Một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo đi theo hứa dương hốn, chỗ tốt nhiều hơn. Thiên lô đâu, vẫn là có chút tác dụng. Hứa dương muốn làm hắn trở thành một cái đủ tư cách người hầu, hơn nữa là có ánh mắt cái loại này, cho nên muốn phối hợp một chút hứa dương hành động. Nên gõ thời điểm gõ một chút thiên lô. Ở dẫn đường thiên lô trở thành đủ tư cách người hầu trong quá trình, chính mình có thể đạt được một ít chỗ tốt. Hứa dương nhìn thoáng qua, huyết có thể đã tích góp hơn một ngàn cách, hơn nữa còn đang không ngừng tích góp giữa, nộ khí trị, cứu hận giá trị không ngừng má soát. Tân thành nội tiên tộc nhân loại, mỗi người thống hận minh đồng nhân, hứa dương đi đại sát tứ phương một lần. Kích phát rồi bọn họ cứu hận, đang ở không ngừng đều soát đâu, giờ phút này tiên tộc nhân loại, đối với hắn đó là địch ý tràn đầy, cứu hận tận xương. Đều là một đám người tốt ta. Hứa Dương cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái thông thiên đại đạo, chỉ là giả mạo minh đồng nhân làm một lần sự tình, cũng đã soát nhiều như vậy huyết có thể, nếu là nhiều giả mạo vài lần đâu. Hơn nữa, tân thành tiên tộc nhân loại, vẫn là thiếu một ít ta. Nếu, là những người đó khẩu càng nhiều tiên tộc thành trì, chính mình đi làm một lần sự tình. Khiêu huyết có thể tích góp tốc độ, tuyệt đối muốn bảo A. Nhìn về phía tân thành ánh mắt, đều có điểm bạo lục quang. Từng miếng khí quả khai ra tới, cùng với cái khác một ít đông linh vật, bảo lâu ô vung cũng xuất hiện vài lần. Bảo lâu ô vung khai ra tới, đều là một ít đan dược là chủ. Một ván tiểu trò chơi thất bại, lại lần nữa khai một ván. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vung một cái ô vung nhảy lên qua đi, gặp được một ít nguy hiểm, còn có thể đủ lộn nhào tranh né từ hệ thống 3 hợp 1. Thăng cấp vì ngoại quải vương hệ thống lúc sau, khai quải xưa nay chưa từng có thông thuận. Một đường nhảy xuống đi, xuất hiện huyền ngai, lần trước đại bảo dương đó là ở chỗ này khai ra tới. Lúc này đây, không có vân đoá ô vông. Huyền ngai trước, có một cái thạch đầu trạng ô vông, ở trên dưới di động. Thuận lợi nhảy lên thạch đầu ô vông, kế tiếp là một cái tiểu đảo trạng ô vông, cũng thuận lợi nhảy đi lên. Liên tục nhảy qua mấy cái ô vông, qua huyền ngai, xuất hiện ở huyền ngai bên kia, là một cái vốn lượn xuống núi tiểu nú Dọc theo đường đi đều có ô vương xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện khí quả ô vương. Hạ sơn tới, hình ảnh biến đổi. Xuất hiện ở một cái đại đạo thượng, có thể nhìn đến trên đường có một ít thú xe đồng hành hình ảnh, cùng với một ít nhân vật bóng dáng. Hứa Dương tiếp tục thao tác tiểu nhân đi trước, một cái tiếp theo một cái ô vương xuất hiện, khí quả ô vương là xuất hiện nhất thường xuyên. Dần dần mà nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa đại thành hình dáng, Hứa Dương trong lòng tràn ngập chờ mong, hay là tiểu trò chơi, lại muốn thăng cấp. Mỗi một lần tiểu trò chơi thăng cấp, đều là một ván chơi thật sự xa, trò chơi tiểu nhân đi vào tân địa phương. Đại thành đã gần ngay trước mắt. Hứa dương kích động mà thao tác hấp dẫn tiểu nhân nhảy qua đi, thuận lợi đi tới cửa thành, chật cửa thành thủ vệ, rút đao chém liền lại đây. Ánh đao lập lòe, hàn quang nghiêm nghị. Trò chơi tiểu nhân tùy thời đều sẽ trở thành đao hạ vong hồn. Hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân một cái quay cuồng, lướt qua ánh đao, tiếp theo thân hình làm một cái phủ phục động tác, lại lần nữa Nảy lên tiếp theo cái ô vông. Có chút hình ảnh biến đổi, đã tiến vào đại thành trung. Nguy hiểm thật. Hứa dương thở ra một hơi, cửa thành thủ vệ rút đao liền trạm, hẳn là tiến vào đại thành khảo nghiệm đi. Cũng may thuận lợi thông qua. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, trò chơi tiểu nhân có thể làm ra càng nhiều động tác, nhìn dáng vẻ cũng là vì có thể ứng đối này đó cửa ải khó khăn. Tiến vào đại thành lúc sau. Trò chơi hình ảnh biến đổi, tuy rằng chỉ triển lộ đường phố một bộ phận cảnh tượng lại cũng có thể nhìn ra được tới đại thành phồn hoa, xa không phải phía trước tiến vào thành chỉ có thể so. Hứa Dương thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy lên tiếp theo cái xuất hiện ô vuông, tiếp theo lại nhảy lên tiếp theo cái ô vuông. trong lòng nghĩ hoặc như thế nào không phải thăng cấp, chẳng lẽ là cấp tiểu trò chơi gia tăng tân bản đồ? tiếp tục nhảy ô vuông, chợt nhìn đến hình ảnh trung xuất hiện quen thuộc một màn, một tòa bảo lâu xuất hiện ở phía trước, cùng bảo lâu ô vuông giống nhau như lúc, chỉ là này tòa bảo lâu thoạt nhìn càng rộng lớn bằng bạc. Trò chơi tiểu nhân nhảy đến bảo lâu trước thời điểm, một cái bảo lâu ố vung xuất hiện. Cái này bảo lâu ố vung, thoạt nhìn càng huy lệ, hơn nữa có quang hoa cuốn quanh, cùng phía trước bảo lâu ố vung cũng không giống nhau, mà là thăng cấp bảo lâu ố vung. Hứa Dương tim đập ra tốc. Chẳng lẽ là đại bảo dương? Kích động mà thao tác trò chơi tiểu nhân, đô một tiếng, nhảy lên bảo lâu ố vung. Phanh. Pháo hoa long lảnh, một cái đại bảo dương bắn ra tới. Quả nhiên Quả nhiên là đại bảo dương, hứa dương hưng phấn không thôi. Rồi tay cỡ lật mở đại bảo dương, quen thuộc mà lại càng lộng lẫy pháo hoa ở hình ảnh trung long lánh. Một đôi giày hình ảnh xuất hiện ở hình ảnh trung, lưu quang ủng nhưng bạo tăng tốc độ, nhưng thủy cảnh giới tăng lên mà tăng lên năng lực, hoàn chỉnh trạng thái lưu quang ủng có thể tùy ý ở không gian phi độn, thậm chí có thể mượn thời gian chi lực. Đây là một đôi giày, rất cường đại một đôi giày. Chỉ cần mặc vào này xong giày tốc độ có thể bạo tăng hơn nữa là giải phong hình theo thực lực tăng lên không ngừng giải phong lưu quang khủng năng lực hoàn chỉnh trạng thái lưu quang khủng chẳng những có thể nhẹ nhàng ở không gian nội xuyên qua bay vút, càng có thể mượn thời gian chi lực lợi dụng thời gian kém tới kéo ra cùng đối thủ khoảng cách này song lưu quang khủng cường đại tới trình độ nào đâu lấy hứa dương hiện tại lục tinh cấp bậc thực lực chỉ cần mặc vào này song giải buộc phát ra tới tốc độ siêu phàm cường giả trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đuổi theo hắn này liên quá khủng bố phải biết rằng Lục tinh cùng siêu phàm chi gian, chính là một cái đại khảm á. Nhưng mà, mặc vào lưu quang ủng, siêu phàm trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vô pháp đuổi theo hắn, có thể thấy được này song dạy cường đại. Cái này trong thời gian ngắn, đại khái là một phút đồng hồ tà hữu. Nay đã thực khủng bố, bất luận cái gì một vị lục tinh cấp bậc võ giả, chỉ cần ở siêu phàm cảm ứng trong vòng, đều tuyệt không khả năng tránh được một phút đồng hồ. Chỉ cần ở siêu phàm cảm ứng trong vòng, lại lợi hại siêu phàm, cũng trốn không thoát hai ba giây đúng là bởi vì như thế, Hứa Dương mới không dám cùng Khải Hồng chờ siêu phàm chạm mặt, chẳng sợ hắn lại lợi hại. Đối mặt siêu phàm, trừ phi nháy mắt trốn vào giới hết một giới không gian nội, nếu không tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Mà ở như thế đoạn thời gian nội, trốn vào giới hết một giới không gian nội, siêu phàm cường giả là có thể phát hiện. Hiện tại, có này xong dải, Hứa Dương nháy mắt tự tin mười phần, có thể ở siêu phàm trước mặt lãng một chút, một phút đồng hồ có thể làm không ít chuyện. Có này xong dải, càng có lợi cho kế tiếp hành động. Thiên lô kỳ thật vẫn luôn chú ý hứa dương, thấy hắn khi thì biểu tình chuyên chú, khi thì mày nhăn lại, khi thì kích động, vui sướng, hắn không cấm hoài nghi, hứa dương nên sẽ không đầu góc có chút vấn đề đi. Thấy thế nào lên, không quá bình thường a. Chính mình bàn tay có cái gì hào ngoạn? Có cái gì đẹp? Hắn là vẻ mặt một bức. Kỳ thật giới hết cũng thực một bức, bất quá nó bảo trì trầm mặc. Hứa dương vẫn luôn đều không giống người thường a, quái dị một chút, cũng là thực bình thường. Đây cũng là hắn đáng sợ chỗ. Trường 691, tiếp tục họa loạn tiên tộc. Thiên lâu có nghĩ thầm muốn mở miệng hỏi một chút, nhìn thấy giới hết hiếp mắt ở dưỡng thần, tựa hồ cũng không có thấy như vậy một màn, cuối cùng nhìn xuống. Trong lòng lại là nói thầm, nay một người một góc, đều không quá thích hợp a Chính mình vẫn là không cần quá tò mò. Hiện tại không thể so năm đó a chính gặp nạn đâu. Hứa dương trong tay xuất hiện một đôi giày, có lưu quang lòng lánh, thoạt nhìn liền phi phạm. giới hết đôi mắt lập tức trừng lớn. Này song giày không đơn giản a Thiên lô càng là như thế, này xong dạy, thực đặc thù, rất cường đại. Ra, người này dạy. Vừa mới mân mê ra tới. Hứa dương cười ha hả địa đạo. Giới hết cùng thiên lô một bước, hứa dương phía trước nhìn chằm chằm bàn tay đang xem, khi thì biểu tình chuyên chú, khi thì như mày, khi thì kích động, hương phấn, chính là vì mân mê như vậy một đôi giày ra tới. Hắn như thế nào mân mê ra tới? Đây là cái gì pháp môn? Có điểm dọa người a? Hứa dương quả nhiên đáng sợ. Thiên lộ âm thầm báo cho chính mình, không thể đủ chọc hứa dương sinh khí, hắn thật sự có khả năng, vấn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới người A. Tuy tùy tiện tiện liền mân mê ra như vậy một đôi ngư bước dày tới, cũng chưa nhìn đến hắn như thế nào luyện chế A. Hoặc là nói, hắn luyện chế phương pháp, phi thường kỳ lạ. Chẳng sợ lấy hắn kiến thức, trải qua vô số tuế nguyệt, gặp qua quá nhiều bí thuật pháp môn, cũng chưa bao giờ nghe nói có bực này quỷ dị mà cường đại pháp môn. Hứa dương đem lưu quang ở trên chân. Nháy mắt liền có một loại có thể bùng nổ cực nhanh cảm giác, cùng lưu quang ủng có đặc thù cảm ứng, có thể rõ ràng mà cảm ứng được, mặc vào lưu quang ủng lúc sau, có thể bùng nổ nhiều mau tốc độ. Nhìn trên chân có lưu quang hiện lên dày, hứa dương cảm thán một tiếng, chính mình rốt cuộc mặc vào một đôi giống dạng dày. Hơn nữa vẫn là lưu bức cực kỳ dày. Bất quá, chính mình là cái điệu thấp người, lưu quang ủng nhìn như thế huyết lệ, có phải hay không quá rêu rao? Lại không phải trang bức thời điểm. Như vậy nghĩ... Trên chân lưu quang hùng quang hoa nháy mắt biến mất, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một đôi bình thường giày. Ở thuốc dục lưu quang hùng phía trước, nó thoạt nhìn đều sẽ thực bình thường, mà một khi thuốc dục lưu quang hùng, không thể tránh khỏi sẽ hóa thành một đạo lưu quang bay vút. Nếu là không có lưu quang long lẫy, lại như thế nào sẽ xưng là lưu quang hùng đâu? Hứa Dương bàn tay vung lên, nói, "Làm việc." Từ không gian túi ra tới, vừa lúc nhìn đến tân thành bên trong, một đội đội võ giả ra tới, hướng tới bốn phương tám hướng mà đi. Đây là muốn tìm kiếm chính mình tung tích. Hứa Dương cảm thấy Khải Hồng này đó tiên tộc phục sinh cường giả, hẳn là sẽ bố trí cái bẫy dập, đem chính mình hoặc là Thiên Lô dụ dỗ quá khứ. Hướng Thiên Lô vung tay lên, nói, làm việc đi, biết như thế nào làm đi, làm tốt lắm, có khen thưởng. Thiên Lô vừa nghe đã có khen thưởng liền kích động, phiêu phủ ở giữa không trung đầu đều run rẩy lên. Ra, ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Một cái không biết sống nhiều ít năm tháng lao quái vật, Tiêu Khởi Hứa Dương ra tới. Đó là càng kêu càng thuận miệng, một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Dựa theo cái này xu thế, thiên lô phỏng trừng qua không bao lâu, liền hoàn toàn nhận đồng chính mình nô bộ thân phận. Hứa dương đối này là thực vui mừng. Dưới hết cũng thực vui mừng, luôn hãm ở hứa dương trong tay, không hề chỉ có chính mình một cái. Hơn nữa, chính mình địa vị, muốn so thiên lô cao đến nhiều A. Về sau cũng có một cái sai sử cu ly. Thiên lô bay thẳng đến tân thành bay qua đi, dọc theo đường đi đó là kiêu ngạo vô cùng. Thằng ngại con nhóm, đám phế vật, chạy nhanh lăn ra đây chịu chết, các ngươi này đàn rắp rưởi, tồn tại đều là lãng phí tài nguyên A. Vâng, tân thành nội tiên tộc nhân loại, nháy mắt liên tạng, tức giận ngập trời, hận ý ngập trời A. Nộ khí trị một nghìn một nghìn, cứu hận giá trị một nghìn một nghìn. Hứa dương vui sướng không thôi, thiên lôn là chính mình nô buộc, hơn nữa lại là chính mình kế hoạch hành động, khiến cho tức giận cùng cứu hận, cố nhiên có một nửa tính đến chính mình trên đầu A. Đây chính là chuyện tốt a. Tìm chết. Khải Hồng đám người thân ảnh xuất hiện ở Tân Thành ngoại, trực tiếp giết lại đây. Tiên tộc siêu phàm, cũng không có toàn bộ ra tay, mà là tới tám gã siêu phàm cường giả, ở Khải Hồng dẫn dắt hạ xung phong liều chết lại đây. Thuần Khai Lạc cùng còn thừa siêu phàm cường giả, lưu thủ Tân Thành. Thiên lô đầu nháy mắt bành trướng, biến thành tiểu sơn lớn nhỏ, lỗ thay hai bên diện hóa ra hai chỉ hư ảo cánh tay. Tới nha, một đám giáp rưỡi, cũng muốn giết người già già. Xông lên đi liền làm. Chiến đấu thực kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, thiên lô đầu bay ngược đi ra ngoài. Sau đó, lập tức liền thoát đi. Phế vật chính là phế vật, lấy nhiều thắng ít, rác rưởi ngọn ý. Khải hồng đám người nhìn nhau, lập tức đuổi giết mà đi. Đối phương lại tưởng làm điệu hổ ly sơn chi kế. Thượng quá một lần đương lúc sau, chính mình đám người còn sẽ mắc như sao. Hết nhi, hành động. Hứa dương nhảy vào dưới hết trong miệng, làm nó lẫn vào tân thành. Nguyên bản trong kế hoạch, hắn cũng không có tiến vào tân thành tính toán. Rốt cuộc tân thành có siêu phàm lưu thủ, chính mình tiến vào, làm không ra nhiều ít sự tình tới, còn sẽ có chút nguy hiểm. Thậm chí, bại lộ giới hết tồn tại. Có lưu quang ủng lúc sau, hắn liền không có lo lắng. Làm xong việc lúc sau, lập tức thoát đi, một phút đồng hồ thời gian, cũng đủ trốn vào bắt ngắt lâm, tránh đi siêu phàm cảm ứng, nháy mắt trốn vào giới hết trong miệng. Ở Mỹ mắt ngầm đào thoát, hơn nữa nháy mắt mất đi tung tích, đây mới là huy hiếp mới có thể đủ cấp tiên tộc mang đến nguy cơ cảm khiến cho bọn họ cảm nhận được áp lực. giới hết nhẹ nhàng lẫn vào tân thành. Hứa dương một bên làm giới hết cảm ứng thuần khai lạc mấy người vị trí, một bên chọn lựa thích hợp xuất hiện địa phương. Đầu tiên, xuất hiện địa phương, cần thiết ly vài vị siêu phẩm cũng đủ xa, làm chính mình có cũng đủ thoát đi thời gian. Đến nỗi tân thành cấm chế, trước mắt tới nói, chỉ phòng ngự ngoài thành, từ bên trong thành rời đi cũng không sẽ đã chịu trở ngại. Trải qua việc này lúc sau, Khải Hồng chờ phục sinh cường giả. Hẳn là sẽ đối cấm chế tiến hành điều chỉnh. Có giới hết ở, Hứa Dương cũng không lo lắng cấm chế vấn đề. huống chi, hắn vẫn luôn hoài nghi, chính mình đem khí nguyên bao trùm ở cấm chế thượng, là có thể trực tiếp xuyên qua cấm chế mà không kích phát cấm chế. Bất quá không có được đến chứng thực, hắn cũng không quá xác định chính mình suy đoán hay không chính xác. Có một chút không sai biệt lắm được đến chứng thực, giống nhau cấm chế, hoặc là đã suy nhược cấm chế, hắn là có thể trực tiếp xuyên qua mà sẽ không kích phát. Cấp bậc so cao, uy lực so cường cấm chế. Hắn cũng không quá xác định, hay không có thể xuyên qua mà không xúc động. Có lẽ, cũng cùng thực lực có quan hệ. Theo thực lực tăng cường, khí nguyên cấp bậc đề cao, có thể xuyên qua cấm chế cấp bậc cũng sẽ tương ứng đề cao đi. Tân thành cấm chế cấp bậc như thế nào, con Hứa Dương không rõ lắm, bởi vậy hắn không dám xác định, chính mình có thể thuận lợi xuyên qua mà sẽ không xúc động cấm chế. Đi vào tân thành nào đó góc, nơi này khoảng cách siêu phàm xa nhất. Một đám nhất tinh thực lực tiên tộc người thường, lòng đầy căm phẫn, song quyền nắm chặt chỉ hận chính mình vô năng, vô pháp giết địch. Hứa Dương trong lòng cảm thán, tiên tộc lực ngưng tụ vẫn là rất mạnh. Giờ phút này Tân Thành Nội, bất luận thực lực mạnh yếu, đều vẻ mặt phẫn hận, cùng chung kẻ địch, dù muốn thể sống chết cùng địch nhân chiến đấu rốt cuộc. Tại đây phương diện, kỳ thật Hứa Dương rất bội phục tiên tộc, lực ngưng tụ quá cường, bất luận mạnh yếu, chẳng sợ ở làm culi, ở đối mặt bọn tộc đại địch là lúc, đều nghĩa vô phản cố, không sợ hy sinh. Nhưng mà tiên tộc là địch nhân. Lực ngưng tụ càng cường, đối bên ta uy hiếp lại càng lớn. Chương 692 Thiên Sơn Thông Đạo mở ra. Nếu là địch nhân, vậy không có nhân tử, chẳng sợ bội phục hắn nào đó ưu điểm. Càng muốn cảnh giác như vậy địch nhân, càng muốn hạ tử thủ. Cho nên Hứa Dương tìm cái không người góc, không có người chú ý tới thời điểm, biến thành Minh Đồng Nhân bộ dáng, trực tiếp liền ra tay, nháy mắt liền chém giết hơn 10 người tiên tộc nhân loại. Phế vật ta phế vật đều nên tiêu diệt rất ta, phế vật không xứng sống trên đời. Kia thần thái, ngữ khí. Vừa bãi bộ dáng, đúng là minh đồng nhân ứng có bộ ráng. Vâng. Hứa dương không ngừng ra tay, thân hình bay vút, nháy mắt chém giết mấy chục người. Sắc. Minh ma để mạng lại. Minh ma xuất hiện, mau tới sắc ta. Tiên tộc võ giả phản ứng lại đây, chẳng sợ thực lực không bằng hứa dương, nhưng cũng dụng mánh không sợ chết mà vọt lại đây. Chỉ cần bám trụ địch nhân nhất thời nửa khắc, tranh thủ đến lao tổ nhóm đổi tới, minh ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tiên tộc võ giả nhóm ý tưởng. Hứa Dương sắc mặt hơi âm u, tiên tộc càng dũng manh không sợ chết, đối hoa hạ mà nói càng là nguy hiếp. Khải Hồng này đó phục sinh võ giả, sống lại một đời, tương đối tích mệnh. Nhưng mà này đó tiên tộc tân nhân loại, mới từ sống lại loại đàn sinh ra tới, tâm tư còn thực chỉ một, có một khang huyết dũng, chẳng sợ địch nhân lại cường, cũng phấn đấu quên mình. Hứa Dương đều hoài nghi, này đó tiên tộc tân nhân loại, hay không bởi vì sống lại loại ra đời duyên cớ, đầu óc đều tương đối chỉ một, tâm tư đều tương đối đơn thuần. Dễ dàng lừa dối. Nhìn dáng vẻ, muốn tìm cơ hội, nhiều lừa dối mấy cái làm quân cờ mới được a. Liên du là cái hảo quân cờ. Lang trọng là cái gánh tội thay hảo đối tượng. Lại tìm mấy cái lừa dối một chút, nói không chừng có thể trái lại, cam thủ khải hồng này đó phục sinh võ giả. Bạch anh kia nhà đầu, giống như cũng tương đối đơn thuần đi. Có cơ hội lừa dối một chút thử xem. Thuần khai lạc mấy người như thế nào cũng không thể tưởng được, minh ma thế nhưng sẽ đột phá tân thành câm chế ở bọn họ không hề sợ rắc thời điểm lẫn vào trong thành vừa hiện thân liền đại khai sát giới a lúc ấy bọn họ trong mắt đều đỏ nổi giận gầm lên một tiếng sát ý nghiêm nghị mà xung phong liều chết lại đây hứa dương giết trong chốc lát xoay người liền trốn thuần khai lạc vài tên siêu phàm đã đuổi giết mà đến dưới chân lưu quang chợt lóe thân hình chợt biến mất tại chỗ hướng tới ngoài thành bỏ chạy đi chạy đi đâu thuần khai lạc nổi giận gầm lên một tiếng nguyên bản nho nhã bộ dáng giờ phút này trở nên hung lệ lên Hứa dương một trốn, bọn họ liền xác định, tên này minh ma thực lực rơi xuống tới rồi siêu phàm dưới, nhất định phải đem này vây giết chết. Nếu không, một khi khôi phục đến siêu phàm thực lực, vậy phiền toái. Siêu phàm là tốc độ, xa không phải lục tinh cấp bậc võ giả có thể so sánh với, thuần khai lạc vài vị siêu phàm tự tin, lúc này đây tuyệt đối có thể đem minh ma đánh chết. Nhưng mà chỉ thấy được hứa dương cả người, giống như một đạo lưu quang, nháy mắt trốn ra tân thành. Kia tốc độ cực nhanh, chút nào không ở siêu phàm dưới trong lòng tức khắc dùng mình, tiếng giống giận chung, tốc độ kích phát tới rồi cực hạn, bay nhanh mà đuổi giết mà đi. Hứa Dương vừa ra thành, dưới chân Lưu Quang lông lãnh, tốc độ mau đến nếu không có hắn đem khí nguyên bao trùn quanh thân, chỉ sợ đều không chịu nổi. Thuần khai lạc vài vị siêu phàm, là ở giữa không trung đuổi giết mà đến. Hứa Dương lục tinh cấp bậc, còn vô pháp bay lên không phi hành, ngắn ngủi bay lên không bay vọt ngược lại ảnh hưởng tốc độ, bởi vậy hắn là trên mặt đất chạy vội. Dưới chân Lưu Quang lông lãnh, nhìn không tới bụi đất phi dương. Chỉ nhìn đến một đạo lưu quang, trên mặt đất bay vút mà đi. Thuần khai lạc vài vị tiên tộc siêu phàm, càng đuổi trong lòng càng là khiếp sợ, tốc độ quá nhanh, đối phương dù cho không có siêu phàm thực lực, nhưng mà giờ phút này tốc độ, lại là chút nào không thể so siêu phàm chậm nhiều ít. Chẳng sợ đối phương loại này cực nhanh vô pháp duy trì bao lâu, cũng đủ để lệnh người khiếp sợ. Siêu phàm cùng siêu phàm dưới, là một đạo đại khảm, chưa từng có nghe nói, có ai có thể ngắn ngủi vượt qua cái này trên lệnh. Thuần Khai lạc mấy người càng là quyết tâm muốn giết Hứa Dương. Một khi đối phương bước vào siêu phàm, tốc độ chẳng lẽ không phải càng khủng bố? Hứa Dương trong lòng tính toán thời gian, tốc độ bay nhanh mà hướng tới bắt ngát lâm mà đi. Còn không đến một phút đồng hồ, liền đã tiến vào bắt ngát lâm. Thuần Khai lạc mấy người sắc mặt tăm trầm, chẳng sợ đối phương tiến vào bắt ngát lâm, cũng vô pháp tránh cho bọn họ đổi giết, trừ phi đối phương hư không tiêu thất. Nếu không muốn dựa vào bắt ngát lâm thoát thân, không khác người si nói ngọng. Hứa dương tiến vào bắt ngát lâm lúc sau, trong chớp mắt liền biến mất ở thuần khai lạc đám người tầm mắt bên trong, rơi hết hé miệng, đem hứa dương nuốt đi vào, nó chính mình biến thành một khối hết hình thạch đầu, dấu ở một gốc cây rễ cây hạ. Thuần khai lạc mấy người đuổi giết mà đến, chỉ chốc lát sau, liền mất đi hứa dương tung tích. Bọn họ sắc mặt tâm trầm, đối phương thế nhưng biến mất, cảm ứng không đến bất luận cái gì hơi thở tồn tại. Sao có thể? Tìm, thách ra tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm ra. Thuần khai lạc giọng căm hờn nói: Hứa Dương đảo loạn tân thành đồng thời, địa cầu, hoa hạ, thiên sơn, sơ cái kia lốc xoáy đã nguyên lai càng rõ ràng, dần dần bắt đầu củng cố lên. Ân trường không, Lưu Đại Can, Thiết Khánh Hoa chờ siêu phàm cầm trong tay vũ khí, sắc mặt trịnh trọng mà nhìn trầm trầm lốc xoáy. Thời khắc làm tốt ứng phó đối diện xâm lấn chuẩn bị, cùng với tiến vào trong thông đạo, đem địch nhân đổ ở thông đạo một khắc sườn. Bọn họ nhưng không hy vọng xa vời, này một chỗ thông đạo mở ra cùng lâu lan cổ vực như vậy tình thế, cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Triệu nhất kiếm đem linh đạo thần binh đưa tới, cũng không có ở lâu, phản hồi chấn Tây thành tọa chấn đi. Ân trưởng không trong tay nắm một thanh trường đao, thân đao thượng có một đạo đứt gãy linh đạo chi văn, dù cho như thế, như cũ có thể cảm giác được, cây đao này ẩn chứa cường đại lực lượng. Chẳng qua, cây đao này đã có chút vỡ vụn, vận dụng không được vài lần. Dù vậy, Ân trưởng không có tự tin, có thể bằng vào đao này chém giết Khải Hồng nếu không có thiên sơn thông đạo mở ra, hắn sẽ lập tức khởi sướng đại chiến, hoàn toàn củng cố chấn tây thành, chiếm cứ nhiếp khôn giới kia đầy đất vực. hiện giờ thiên sơn thông đạo sắp mở ra, chỉ có thể đủ dùng tới ứng phó nơi này thông đạo nguy cơ. ầm vang, thông đạo mở ra, một đạo thân ảnh ở trong thông đạo hiện lên, thân ảnh hơi thở rất quen thuộc, đúng là tiên tộc cổ cường giả bất tử thi hơi thở. bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bay vút, ân trưởng không thân hình trốn vào trong thông đạo, đón đi lên cung bất tử thi đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Lúc trước bất tử thi không có siêu phàm thực lực là lúc, ân trường không liền cùng bất tử thi đã giao thủ. Thiên vong siêu phàm bên trong, cung bất tử thi đã giao thủ, trừ bỏ ân trường không ở ngoài, còn có triệu nhất kiếm, thiết khánh hoa, lưu đại can. Thiên sơn này một cái thông đạo, còn so lâu lan cổ vực muốn tiểu một ít, đường kính bất quá hai mươi mệ tả hữu. Một người đổ ở thông đạo nội, chỉ cần không bị đánh tan, hoàn toàn có thể phòng ngự trụ. Đại chiến bạo phát, hai bên ở thông đạo nội đại chiến lên, năng lượng tung hoành, vừa mới củng cố thông đạo, đều xuất hiện không vững chắc dấu hiệu. Lưu đại căn sách lên hàng ma sử, trên người hiện ra kim giác, đột nhiên vọt đi vào. Vâng, Và hàng ma sử trực tiếp quanh kích mà xuống, tên kia tiên tộc cổ cường, giả, sau này thối lui, tránh đi này một kích. Thông đạo ở lay động, tựa hồ muốn hỏng mất bộ dáng. Tiên tộc cổ cường giả trong mắt hiện lên không cam lòng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Sẽ có người ở thông đạo ngoại phòng thủ, hơn nữa thực lực không yếu. Hắn không dám toàn lực ra tay, nếu không thông đạo sẽ hỏng mất. Chương 693, đều là nhiếp không giới. Một khi thông đạo hỏng mất, sẽ biến thành hỗn loạn năng lượng, muốn lại lần nữa mở ra thông đạo, yêu cầu chờ thời gian rất lâu. Bởi vậy, ân trưởng không cùng Lưu Đại Căn liên thủ lúc sau, tiên tộc cổ cường giả không cam lòng mà lui đi ra ngoài. Ân trưởng không cùng Lưu Đại Căn, nhân cơ hội đuổi giết tiến vào. Tiên tộc cổ cường giả rời khỏi thông đạo Ấn Trường không cùng Lưu Đại căn, lại là không có đi theo hết giận. thông đạo bên ngoài, có vài đạo cường giả hơi thở. Bọn họ một khi tiến vào, tất nhiên tìm được tập kích, thậm chí sẽ bị đối phương, nhân cơ hội đánh vào thông đạo nội. Lập tức gáp dụng bảo thủ sách lược, ở thông đạo nội chấn thủ, phòng ngừa đối phương tiến vào địa cầu. Thông đạo không lớn, hai người đủ để chấn thủ trụ. Tiên đề là thực lực của đối phương, không có vượt qua quá nhiều. Thông đạo ngoại, một người tóc khô vàng, làn da khô vàng. Giống như một khối thây khô cứng giả, nhăn không có nhìn chằm chằm thông đạo nhập khẩu. Có khác sáu vị siêu phàm cường giả, phân tả hưu đứng ở hắn bên cạnh người. Vương Tôn, vì sao không liên thủ cấp lấy thông đạo? Trong đó một người siêu phàm mở miệng nói. Không thể, thông đạo không đủ củng cố, một khi hỏng mất, không biết muốn bao lâu mới có thể đủ lại lần nữa mở ra. Vương Tôn lắc đầu nói. Chẳng lẽ, tùy ý đối phương lấp kín thông đạo? Đối phương thực lực không yếu, chấn thủ ở thông đạo nội. Vô pháp đột phá bọn họ phòng ngự. Vương tôn thở dài một hơi. Hắn tuy không phải phục sinh cường giả, nhưng mà lúc trước gặp bị thương nặng, trầm miên đến nay, thực lực rơi xuống tới rồi siêu phàm, so tiên tộc phục sinh cường giả cường không bao nhiêu. Nếu là hắn có được siêu phàm tam cảnh thực lực, nhưng thật ra có cơ hội đột phá phòng ngự, công hãm thông đạo. Nhưng mà hắn khoảng cách siêu phàm tam cảnh còn kém một chút. Chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ? Một người siêu phàm không cam lòng địa đạo, tiến vào biên giới chi tâm, tạm thời không đổi làm cho bọn họ vào đi, nếu là có thể đàm phán, kỳ thật cũng hảo, biên giới chi tâm nhân tộc, thiên phú vẫn là thứ tốt, nếu là có thể vì ta tộc sử dụng, chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Vương Tôn trầm ngâm một chút nói, tạm thời rời đi, mặc dù đối phương không khuất phục, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi, chờ đến ta chờ thực lực khôi phục đi lên, bắt lấy thông đạo dễ như trở bàn tay. Đối với Vương Tôn mà nói, hiện giờ từ trầm miên trung tỉnh lại, đang ở bắt đầu khôi phục thực lực. Bắt lấy thông đạo Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn cũng không quá sốt ruột. Làm người ở thông đạo bên ngoài kiến thành đi. Vương Tôn phân phó một câu, liền thực mau rời đi. Còn lại siêu phàm cũng theo sát mà đi. Thông đạo nội, ân trưởng không cùng lưu đại căn mày nhăn lại, đối phương thế nhưng rời đi. Là thật sự đi rồi, vẫn là thu liễm hơi thở, mai phục tại thông đạo ngoại. Hai người càng thêm cảnh giác, không có rời đi thông đạo. Một ngày thời gian trôi qua, Thiết Khánh Hoa lại đây dò hỏi một chút tình huống, đem tin tức truyền lại trở về. Kế tiếp muốn thay phiên chấn thủ thông đạo. Trật, thông đạo ra ngoài hiện rất nhiều người. Khoảng cách cửa thông đạo có khoảng cách nhất định, nhân số đông đảo, ít nhất mấy trăm người, chỉ là thực lực phần lớn không cường. Chỉ có nhất tinh hoặc là nhị tinh tà hữu. Ta đi xem. Lưu đại căn nhẫn lại không được địa đạo. Cẩn thận một chút. Ân trường không chầm ngâm một chút, liền đáp ứng rồi. Lưu đại căn phòng ngự cường hãn, chẳng sợ lọt vào phục kích, cũng sẽ không bị nháy mắt hạ gục, chỉ cần không bị nháy mắt hạ gục vậy có thể lui về thông đạo cửa thông đạo bên ngoài thanh âm ngẫu nhiên truyền đến phảng phất thi công công trường giống nhau đối phương ở kiến tạo cái gì phương tiện lưu đại căn trên người bao trùm một tầng kim sắc rắp hiến, phòng ngự toàn bộ khai hỏa trong tay nắm chặt hàng ma sử bước ra thông đạo ân trưởng không trong tay cầm linh đạo thần binh làm tốt tùy thời tiếp ứng chuẩn bị cửa thông đạo mấy trăm mét ngoại đang có một đám người ở thi công khí thế ngất trời xem bộ dáng đều là tiên tộc người lưu đại căn sửng sốt Đối phương tựa hồ ở kiến tạo thành trì, xem quy mô chỉ là một tòa tiểu thành. Hơn nữa, thế nhưng không có siêu phạm ở tòa chấn. Hắn có điểm tưởng không rõ, hay là đối phương không lo lắng cho mình đám người sát ra tới, đem này đó kiến thành tiên tộc nhân loại, tất cả đều cấp giết. Chẳng lẽ bọn họ không để bụng những người này sinh tử, thậm chí cố ý làm chính mình đem những người này đánh chết, bọn họ có sung túc lấy cớ sầm lớn. Tiên tộc cường giả không đến mức như thế ấu chi đi. Lưu Đại Căn không có ra tay. Về tới thông đạo nội, bên ngoài tình huống như thế nào? Ân trưởng không tò mò hỏi. Lưu Đại Căn sau khi ra ngoài, cũng không có xuất hiện chiến đấu tình hình. Bọn họ ở Kiến Thành. Kiến Thành? Đúng vậy, hơn nữa không có cường giả tòa chấn. Ân trưởng không đều có chút làm không rõ tiên tộc ý tứ, ở cửa thông đạo Kiến Thành có thể lý giải, đem thông đạo bá chiếm sao. Nhưng mà, biết rõ chính mình đáng người tồn tại, thế nhưng không phải cường giả tòa chấn. Ta đi ra ngoài xem một chút. Ân Trường không đi ra thông đạo, quả nhiên nhìn thấy một đám tiên tộc người ở kiến tạo thành trì. Xem quy mô, chỉ là một tòa tiểu thành. Kiến tạo tốc độ phi thường cực nhanh, từng khối kiến tạo tài liệu xây, một đoạn đoạn tường thành xuất hiện, cao tới 20 mệ tường thành, chỉ chốc lát sau liền kiến tạo hơn 10 mét trường. Kiến thành tài liệu, hẳn là nào đó khoáng thạch, ẩn chứa một tia năng lượng. Giờ phút này, Ân Trường không mới chợt phát giác, nơi này thiên địa linh khí, so Trấn Tây thành nơi muốn nồng đậm đến nhiều. Linh khí càng nồng đậm, Liên thuyết minh nơi đây linh vật cấp bậc càng cao, có càng phong phú, càng cao cấp tài nguyên. Đồng thời cũng ý nghĩa, tiên tộc thực lực càng cường, siêu phàm số lượng, khả năng càng nhiều. Bởi vì sống lại thời gian ngắn ngủi, bởi vậy cao cấp chiến lược, mọi người đều dừng lại ở siêu phàm thượng. Ân Trường không cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, một khi đối phương xuất hiện càng cường chiến lực, như vậy thông đạo có khả năng thủ không được. Đang ở kiến thành tiên tộc nhân loại, thấy được cửa thông đạo Ân Trường không, tựa hồ là được đến cái gì chỉ thị cũng không có hoảng loạn, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì địch ý, lo chính mình ở kiến tạo tường thành. Một màn này dừng ở ân trường không trong mắt, không khỏi nhíu một chút mày. Hay là, nơi đây tiên tộc, không có địch ý, không có xâm lấn địa cầu ý tưởng, hoặc là, có khác sơ đồ. Nếu là đối phương không có địch ý, ân trường không cũng không nghĩ lập tức sẽ rách mặt. Xong mặt khai chiến, hắn cũng định không được. Cần thiết muốn ổn định một bên thế cục. Nếu là bên này có thể ổn định, Ân Trường không liền suy xét như thế nào xử lý Khải Hồng đám người hoàn toàn đem Trấn Tây thành kinh doanh lên một khi tiên tộc thật sự xâm lấn thành công ít nhất còn có một cái đường lui Ân Trường không không có phản hồi Thông đạo nội liền ở cửa Thông đạo khoanh chân ngồi xuống Lưu Đại căn đợi trong chốc lát không thấy Ân Trường không trở về cũng từ Thông đạo nội ra tới ngồi ở hắn bên cạnh hít sâu mấy hơi thở con nói nơi này giống như cũng là nhiếp khôn giới quen thuộc hơi thở mỗi một cái biên giới đều có điều bất đồng. Nơi đây linh khí càng vì nồng đậm, biên giới hơi thở lại là tương đồng, hoặc là nói, cái loại này vận mệnh chú định quy tắc, là giống nhau. Vừa tiến đến, liền tự nhiên mà vậy mà phát giác, nơi này đồng dạng thuộc về nhiếp khôn giới. Không sai, nơi này cũng là nhiếp khôn giới. Ân trường không tiến vào lúc sau, liền đã phát hiện. Siêu phàm cảnh thực lực, là có thể phân biệt ra ngoài vực bất động. Nhiếp khôn giới có bao nhiêu đại, không có người biết, mặc dù là tiên tộc, kỳ thật cũng không biết, rốt cuộc đã thương hải tăng điển Có thể khẳng định chính là, nơi này khoảng cách chấn Tây thành nơi địa vực, là phi thường xa xôi. chương 694, Sở khinh Vân nhập giới. Thông đạo trước là một mảnh bình thản địa phương, vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài 3-4 km, chính là một mảnh liên miên tiểu ngọn núi, cỏ cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, không biết lan tràn đến nơi nào. Không có nhìn đến bắt ngát lâm bóng dáng. Thông đạo bên tay trái, là bình nguyên mảnh đất, ở giữa không trung dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt cuối tựa hồ có một cái hồ nước cũng có khả năng là hải dương. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái đại khái. Ân Trường không thấy được nơi xa ngọn núi hạ một con dị yêu, càng xác định nơi này cũng thuộc về nhiếp không giới. Nơi này dị yêu, số lượng thế nhưng rất ít, không biết hay không bị tiền tộc săn giết duyên cớ, hoặc là tập trung ở cái khác địa phương. Làm sao bây giờ, muốn hay không giết bọn họ? Lưu Đại Căn nhìn đang ở không coi ai ra gì, hoàn toàn làm lơ hai người tiền tộc công nhân, đang ở tích cực mà kiến tạo tường thành. Nhịn không được mở miệng hỏi. Chờ. Ân trường không mở miệng nói. Nơi đây tiên tộc thái độ không rõ, vẫn là tính xem này biến, không cần thiết lập tức xé rách ra mặt. Ai kêu bên ta ở vào hoàn cảnh xấu đâu. Thiết Khánh Hoa cũng lại đây. Còn có mặt khác hai gã siêu phàm cũng đi theo lại đây. Lý Lao Đạo cùng mặt khác một người siêu phàm, còn lại là tiếp tục lưu tại trên địa cầu. Vài người quanh chân ngồi ở cửa thông đạo, yên lặng mà nhìn tiên tộc nhân loại ở Kiến Thành. Thậm chí còn... Tuy ý đối phương đem tường thành kiến tạo lại đây, khoảng cách cửa thông đạo bất quá 5-60 mệ xa địa phương, đem cửa thông đạo cấp vây quanh lên. Tiên tộc công nhân nhóm, làm việc thực tích cực ra sức, hơn nữa chút nào không sợ ân trưởng không đám người ra tay, không có lộ ra bất luận cái gì sợ sát, đồng dạng cũng không có lộ ra bất luận cái gì định ý. Này thái độ, ân trưởng không đám người nghi hoặc không thôi, nắm lấy không ra đối phương dụng ý. Ba ngày thời gian trôi qua, thanh trí bắt đầu một chút hoàn thiện. Bên ngoài tường thành đã kiến tạo xong, giờ phút này đang ở dùng một loại không biết nước sơn, đang ở trên tường thành vẽ phù văn. Cái loại này xích hồng sắc nước sơn, ẩn chứa nồng đậm linh khí, phát họa phù văn, phảng phất ẩn chứa nào đó năng lượng, lẫn nhau hàm tiếp ở bên nhau, tạo thành một trường vong giống nhau, cấm chế. Tiên tộc ở trên tường thành bố trí cấm chế, ân trường không không có ngăn cản, mà là yên lặng mà quan khán, bởi vì thiên vong viện nghiên cứu nội có một cái hồn duyên cớ, đối với cấm chế bọn họ đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, Viện Nghiên cứu Nội cũng có chuyên môn nghiên cứu cấm chế cùng trận pháp bộ môn. Viện Nghiên cứu Nội trận pháp nghiên cứu, hẳn là có điều đột phá đi. Tìm một cơ hội, bố trí một tòa trận pháp ra tới, thí nghiệm một chút. Ân trưởng không đột nhiên mở miệng nói, "Có thể, trước mắt Viện Nghiên cứu Nội, căn cứ cổ đại một ít trận pháp truyền lưu, tăng thêm suy đoán cùng cải tạo, đã có đột phá, không sai biệt lắm có thể phát huy ra trong lời đồn những cái đó uy lực." Phụ trách viện nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế nghiên cứu khu Bảng thanh, gật gật đầu nói: "Nếu là nơi này có thể ổn định thế cục, nghĩ cách ở trấn Tây ngoài thành bố trí một tòa trận pháp, xem có không hô giết Khải Hồng bọn họ." Ân Trường không tiếp theo mở miệng nói. Cùng Khải Hồng đám người đã là hoàn toàn ở vào đối địch quan hệ. Hai bên các có mưu hoa, mới giả ý hợp tác, dành từng người ích lợi mà thôi. Có thể thử xem." Bảng thanh trầm ngâm một chút, cảm thấy vẫn là có thể thử một chút. "Bất quá, bố trí trận pháp tài liệu sẽ có chút khiếm khuyết đối phó siêu phẩm cần thiết muốn sử dụng siêu phẩm cấp tài liệu mới được ân trường không hơi chút trầm ngâm một chút nói có thể tìm hứa dương muốn bang thanh sửng sốt sắc mặt quỷ dị mà nhìn ân trường không đây là đem hứa dương trở thành vũ em thiếu cái gì đều tìm hắn ngươi mới là thiên võng lao đại a ân trường không cười nói hứa dương không phải muốn làm thiên võng lao đại sao xem hắn bản lĩnh hiện tại liền phải cho hắn biết lao đại không phải như vậy hảo làm Vứa Dương làm lão đại hảo a, cái gì bảo vật cũng không thiếu." Lưu Đại căn nhếch miệng nở nụ cười. Ân Trường không hoành hắn liếc mắt một cái, đây là cảm thấy chính mình làm lão đại, cái gì đều thiếu. Bàng Thanh nhìn đã không sai biệt lắm Kiến Tạo hoàn thành thành trì, nhíu mày nói, chẳng lẽ tùy ý bọn họ kiến thành? Có người giúp chúng ta kiến thành không hảo sao?" Ân Trường không bình tĩnh địa đạo. Bàng Thanh tiếp tục quỷ dị mà nhìn Ân Trường không, như thế nào cảm giác lão ân gần nhất vô sỉ không ý ta. Sở Khinh Vân bước vào thông đạo, nhập giới mà đến, xuất hiện ở tiểu thành nội. Nha đầu, ngươi tới làm gì? Mau trở về, chiến đấu tùy thời đều sẽ bùng nổ. Lưu đại căn ngắm nàng liếc mắt một cái nói, ra đi khắp nơi đi dạo. Sở Khinh Vân cất bước liền phải rời khỏi. Ân Trường không sắc mặt biến đổi, giơ tay bắt lại đây, không thể hồ nháo. Nhưng mà hắn này một chảo, thế nhưng thất bại. Sở Khinh Vân tại chỗ lung lay một chút, lại hoặc là Ân Trường không này một chảo, thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Ân Trường không ngây người hết sức. Sở Khinh Vân đã đi xa, trực tiếp rời đi tiểu thành. Sao lại thế này? Bang Thanh cùng Lưu Đại Căn đều vẻ mặt nghi hoặc, lấy ân trường không thực lực, thế nhưng không có thể ngăn lại Sở Khinh Vân. Mặc dù Sở Khinh Vân đã lục tinh cấp bậc, nhưng ở siêu phàm trước mặt, như cũ không hề đánh trả chi lực. Thời gian, ân trường không chỉnh trọng địa đạo. Sở Khinh Vân thời gian tạm dừng năng lực, càng ngày càng cường đại rồi, lấy lục tinh cấp bậc thực lực, thế nhưng né tránh hắn chặn lại. Mặc dù, hắn chỉ là tùy tay cả lại cũng không phải lục tinh võ giả có thể tránh đi. Sở Khinh Vân làm được. Một khi nàng bước vào siêu phàm, thực lực sẽ càng cường đại. Chỉ mong nàng không cần xảy ra chuyện. Sở Khinh Vân năng lực rất cường đại, một khi trưởng thành lên, tất nhiên là đứng đầu cường giả. Thậm chí còn, Ân Trường không không chút nghi ngờ, Sở Khinh Vân một khi bước vào siêu phàm, liền có được chém giết siêu phàm chi lực. Lấy Sở Khinh Vân tốc độ tu luyện, bước vào siêu phàm đã không xa. Nếu là lúc này ngoài ý, sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Sở nha đầu tuy rằng lỗ mãng một chút, cũng đều không phải là không biết nặng nhẹ, lấy nàng năng lực, hẳn là có thể tránh né nguy hiểm. Bang Thanh An ủi một câu. Chỉ mong đi. ân trường không thở dài một hơi. Không có một cái bất lo, hứa dương như thế, sở khinh vân như thế, kim trường an cũng là như thế. Thiên vong tuổi trẻ một thế hệ trung tiềm lực lớn nhất, thiên phú tốt nhất, có thể làm hắn bất lo, cũng liền lạc kiếm đi. ân lão đại, kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn biết, ngươi năng lực là cái gì. Lưu Đại Căn đột nhiên mở miệng hỏi. Ân trường không tuy rằng là tu luyện giả thân phận, hiện giờ dựa vào, đều là hắn tu luyện mà đến cường đại thực lực. Này đều không phải là ý nghĩa, hắn không có thức tỉnh năng lực. Chỉ là, chưa bao giờ thấy hắn sử dụng quá. Chẳng sợ đối chiến tiên tộc cường giả là lúc, cũng chỉ là dựa vào tự thân tu luyện tới cường đại chiến lực. Có thể dựa vào tự thân tu luyện tới thực lực, cùng tiên tộc cường giả đối chiến, chỉ có ân trường không cùng triệu nhất kiếm. Triệu nhất kiếm là kiếm tiên chuyên nhân hắn này một môn lai lịch rất lớn, hơn nữa triệu nhất kiếm chuyên tu kiếm tiên chi đạo, hắn thức tỉnh năng lực cũng cùng này có quan hệ, Ấn trường không thức tỉnh năng lực liền tương đối thần bí, không có người biết, hắn chưa từng có thi triển quá, bởi vì như thế thiên vong tổng trưởng như lưu đại can, thiết khánh hoa chờ mấy người đều ác ý phỏng đoán, hắn thức tỉnh năng lực nhất định tương đối kỳ lạ, thi triển ra tới có tổn hại hắn quang huy hình tượng, cho nên mới vẫn luôn không sử dụng quá, ân trường không liếc mắt nhìn hắn. Trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ta năng lực có điểm đặc thù, ta hiện tại đều không thể đủ hoàn toàn khống chế. Một khi thi triển có chém giết siêu phàm nhị cảnh ý lực, thậm chí ta hoài nghi có trọng thương siêu phàm cao phẩm ý lực, chỉ là thi triển lúc sau, khả năng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn tình huống, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng." Chương 695: Lão tử đã từng là đỉnh vương giả. Lưu Đại căn, Bàng Thanh, Thiết Khánh Hoa sắc mặt chỉnh trọng lên, ân trường không hiện tại đã là siêu phàm nhị cảnh Hơn nữa tốc độ tu luyện bay nhanh, khoảng cách siêu phàm tam cảnh đã không xa. Siêu phàm tam cảnh chủ tu tinh thần lực, cũng có thể nói là cùng nguyên thần có quan hệ, mà Huyền Vân Tử vẫn luôn là tu nguyên thần, bởi vậy ân trường không ở hắn nơi đó, có không ít thu hoạch. Một đoạn thời gian tới nay, ân trường không tinh thần lực không ngừng dâng lên, càng ngày càng thuần thật, sắp sinh ra biến chất. Một khi biến chất, liền sẽ bước vào siêu phàm tam cảnh. Như như thế thực lực ân trường không, thế nhưng nói, vô pháp hoàn toàn khống chế chính mình thức tỉnh lực lượng. Nay liền có điểm đáng sợ. Trước mắt mới thôi, còn không có người vô pháp khống chế chính mình thức tỉnh năng lực, mặc dù mới vừa thức tỉnh là lúc sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống, hơi chút làm quen một chút lúc sau, liền sẽ nhẹ nhàng nắm giữ. Mặc dù là chứ nặng, hắn chỉ là vô pháp phát huy xuất từ thân thức tỉnh năng lực, lại là sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống. Phải biết rằng, thức tỉnh năng lực, kỳ thật cùng sinh ra đã có sẵn năng lực là giống nhau. Đột ngột xuất hiện, có lẽ sẽ xuất hiện khống chế không đủ. Chỉ cần hơi chút quen thuộc lúc sau, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thức tỉnh thường thường là thức tỉnh kia một khắc mới nguy hiểm, một khi vượt qua thức tỉnh nguy cơ, liền sẽ không tồn tại mất khống chế tình huống. Ma ân trường không, thế nhưng vô pháp hoàn toàn khống chế chính mình năng lực. Hơn nữa có trọng thương cao phẩm siêu phàm uy lực. Nay thuyết minh, ân trường không thức tỉnh năng lực, phi thường chi cường đại. Ân lão đại, ngươi xác định không phải bởi vì ngươi quá chuẩn duyên cớ, mới không có biện pháp khống chế. Lưu đại căn một viên tìm đường chết tâm ngao ngẹt rụt dịch. Ân trường không ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chầm chầm hắn. Ta, ta nói giỡn. Lưu đại căn cảm thấy trong lòng mau mao, ngượng ngùng cười nói. Nếu là tình huống nguy cấp, ta sẽ vận dụng năng lực, đến lúc đó các ngươi muốn tiếp ứng một chút. Ân trường không trầm giọng nói. Yên tâm đi. Lưu đại căn ba người trịnh trọng địa đạo. Một ngày sau, tiểu thanh cơ bản kiến tạo hoàn thành. Sở khinh vân như cũng không có trở về. Nếu không, ta tìm xem. Lưu đại căn mở miệng nói. Như thế nào tìm? Rời đi nơi đây, vạn nhất tao ngộ tiên tộc siêu phàm bấy sát, ngươi có thể thoát thân. Nơi đây không rời đi a. Ân trưởng không bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thông đạo, vẫn là cần phải có người trấn thủ. Vỗ vỗ hai chân đứng lên, thân hình bay lên trời, nhìn xuống đang ở cấp tiểu thành tiến hành kết thúc tiên tộc công nhân. Chư vị, nên rời đi. Hắn không lo lắng tiên tộc người nghe không hiểu, thiên ngữ thuật vẫn là thực thần kỳ. Tiên tộc người, cơ bản đều sẽ thiên ngữ thuật. Sống lại loại ra đời tiên tộc nhân loại. Đều truyền thừa thiên ngữ thuật Thiên ngữ thuật đều không phải là nguyên tự tiên tộc Mà là tiên tộc từ nơi nào đó Cổ tích chúng phát hiện Sau đó phổ cập mở ra Kỳ thật là nguyên tự thập phương biên giới thời đại Đây cũng là viện nghiên cứu sau lại mới biết được tin tức Đương nhiên giới hết cũng để ra một miệng Bất quá Tiên tộc nào đó điển tịch Lại là đem thiên ngữ thuật về vì mình có Nhưng thật ra có chút không biết xấu hổ Ân trưởng không mở miệng lúc sau khí thế bừng bừng phân chấn Siêu phàm uy áp bao trùm tiểu thành. Tiên tộc công nhân nhóm, sôi nổi dừng trong tay việc, ngẩng đầu nhìn ân trường không, cuối cùng đều chầm mặc rời đi. Không giết bọn họ. Nhìn tiên tộc công nhân không rút lui tiểu thành, lưu đại căn nghi hoặc nói. Hà tất đâu, đối phương siêu phàm không nã mặt, chúng ta cũng không hảo trở mà ta, hướng chi, giết bọn họ lại ảnh hưởng không được thế cục. Ân trường không lắc đầu nói. Tiên tộc siêu phàm, nếu làm những người này tới kiến thành, liền suy xét quá những người này, có lẽ sẽ bởi vậy tử vong. Nay đó tới kiến thành người. Kỳ thật cũng làm hảo hẳn phải chết chuẩn bị. Bọn họ quá bình tĩnh, cũng quá không sao cả bộ dáng. Tiên tộc công nhân rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới. Ân trưởng không bốn người không có rời đi cửa thông đạo, mà là ánh mắt thận trọng mà nhìn trầm trầm người tới. Ba đạo thân ảnh đều là vẻ mặt khô vàng, cả người thoạt nhìn giống như thây khô giống nhau. Tiên tộc cổ cường giả, lúc ban đầu xưng là bất tử thi. Đây là tiên tộc để lại đến nay cường giả, đều không phải là cường giả phục sinh nguy hiểm lớn hơn nữa. Phục sinh cường giả, mặc kệ hắn có bao nhiêu kinh nghiệm cùng hiểu được, đều cần thiết một lần nữa tu luyện, từng bước một khôi phục đến lúc trước thực lực. Hơn nữa, phục sinh cường giả kỳ thật là tồn tại khuyết tật, càng có quan trọng một chút, phục sinh cường giả đều tương đối tích mệnh. Tiên tộc cổ cường giả để lại còn lại là bằng không, bọn họ chỉ là thực lực rơi xuống, muốn khôi phục vãng tích thực lực, tỉ trọng tu muốn hơi dễ dàng một ít. Những người này trầm miên như thế dài dằng năm tháng, đúng là vì khôi phục thương thế vì trọng đăng vãng tích đỉnh, tự nhiên là đã làm tương ứng chuẩn bị. hơn nữa, bọn họ năm xưa dù sao cũng là đỉnh cường giả, thực lực càng cường, chiến pháp vận dụng càng thành thạo. vài vị, nói chuyện. tiên tộc cổ cường giả gần nhất, trung gian người nọ lộ ra một cái tươi cười, hắn hơi khô giống nhau trên mặt, lộ ra tới tươi cười, phi thường chi quỷ dị. tự giới thiệu một chút, ta vương tôn. vương tôn dừng một chút, lại nói, này đều không phải là ta nguyên danh, ta nguyên danh gọi là gì đều quên mất. Ở ta nhất tộc bên trong, đỉnh vương giả, kính xưng vương tôn. Hơi chút trầm ngâm một chút, tự hồ cảm thấy như vậy giới thiệu chính mình có chút không ổn, tiên tộc lại không phải chỉ có hắn một cái đỉnh vương giả, bởi vậy cuối cùng lại bỏ thêm một câu, có thể kêu ta nhằm vương tôn. Đỉnh vương giả, người ngoài kính xưng là vương tôn, vương đạo tôn sư. Nhưng mà, tiên tộc đều không phải là hắn một cái đỉnh vương giả, phi thuộc hạ xưng hô đều sẽ mang lên vị này đỉnh vương giả họ hoặc là danh hiệu ở bên trong. Hắn đối ngoại tuyên bố chính mình kêu vương tôn, cái này làm cho mặt khắc đỉnh vương giả thấy thế nào. Người đây là cảm thấy chính mình là sở hữu đỉnh vương giả chung nhất như bức. Cho nên, không cần làm một cái phân chia. Nhàm vương tôn nghĩ nghĩ, trước mắt tuy rằng chỉ có chính mình một cái đỉnh vương giả hiện thế, lại không phải chỉ có hắn một cái đỉnh vương giả tồn tại số dưới. Bởi vậy, vì không cần thiết tranh đấu, cuối cùng vẫn là đem chính mình danh hào mang lên. Nhàm vương tôn bên trái tên kia cổ cường giả, khâu khóc làng ra Mang theo một chút đỏ đậm chi sắc, trên người ẩn chứa cực nóng hơi thở. Hoa vương, hòa nói chi vương. Giữ lại một vị, cũng tự giới thiệu nói, thanh ngọc vương. Hoa vương cùng thanh ngọc vương, lúc trước đều không phải là đỉnh vương giả, lại cũng chỉ kém như vậy một chút mà thôi. Ân trường không bốn người trầm ngâm một chút, cảm thấy chính mình cũng muốn khởi một cái ngư bức một chút sưng hô mới được, bằng không áp không được ba cái lao bất tử. Nha vương tôn ba người gần nhất, nhìn như hiền lành, bình dị gần gũi bộ dáng. Không có một kia tuyệt thế cao thủ phong phạm, nhưng mà lời trong lời ngoài đều có cao cao tại thượng chi ý, đều là ở nói cho bọn họ một việc. Lão tử là vương giả, lão tử đã từng là đỉnh vương giả, lão tử là Hỏa nói chi vương, nay liền làm người khó chịu. Ân trưởng không hơi hơi trầm ngâm, liền cười ha hả nói, "Không, dám, không, dám, tại hạ Ân trưởng không, Nhân Sương Sát Vương, Nha Vương Tôn ba người sắc mặt hơi trầm, Sát Vương Là cô ý lâm thời cấp chính mình khởi một cái ngoại hiệu. Vẫn là, ở biên giới chi tâm, hắn thật sự có như vậy một cái danh hiệu. Không đến vương cảnh, dùng cái gì xưng vương. Chẳng lẽ siêu phàm đã là biên giới chi tâm mạnh nhất thực lực, đã bị tôn xưng vì vương. Lưu Đại Căn tùy tiện nói, tại hạ Lưu Đại Căn, nhân xưng hàng ma vương. Chương 696, trở mặt, chiến. Nhà vương tôn ba người sắc mặt lại trầm ba phần, một cái tự xưng sát vương, một cái tự xưng hàng ma vương. Như thế nào, cảm thấy chính mình có thể giết chết vương giả? Cảm thấy chính mình là ở hàng ma? Có năng lực đi hàng một cái minh ma thử xem? cuồng vọng cực kỳ. Đối phương cuồng vọng, kế tiếp khẳng định không thể đồng ý. cuồng vọng tự đại người, như thế nào tình nguyện hạ mình người hạ? bang thanh rồi dắm một chút, ta rốt cuộc muốn gọi là gì vương A? Một chốc, không thể tưởng được một cái như bức danh hiệu A. Cuối cùng chỉ có thể nói, tại hạ bàng vương. Lưu đại căn đầu lấy khinh thường ánh mắt, quá tủ. Một chút đều không khí phách, ném chúng ta hoa hạ mà ta. Bang thanh sắc mặt đen nhánh, tên hôn đàn này, hiện tại lúc này, còn so đo cái này. Thiết vương. Thiết khánh hoa nói. Nha vương tôn sắc mặt đẹp một chút, này hai cái tên, vẫn là bình thường một ít. Bốn vị, chúng ta nói chuyện đi, biên giới chi tâm, chúng ta là cần thiết tiến vào, làm bồi thường, chúng ta cho phép các ngươi quy về chúng ta dưới trướng, phụ thuộc với tộc của ta. Ân Trường không bốn người tức khắc lộ ra châm chọc tươi cười người này là ngu đi nhìn đến ân trường không bốn người thần sắc nham vương tôn dừng một chút nói có lẽ các ngươi không hiểu biết tộc của ta cường đại đã từng chúng ta đều là đỉnh vương giả như thế nào vương giả một lệnh chính là trăm sơn động một lệnh có thể làm cho vạn vật vì binh, một hơi có thể diệt sát thượng vạn siêu phàm đều là nhẹ nhàng ân trường không đánh gậy hắn nói nói đã từng là vương giả hiện tại đâu cho nên khoác lác liền không cần tiếp theo thần sắc một chút nói ta hoa hạng Cũng không làm phụ thuộc, các ngươi trong miệng biên giới chi tâm, chính là chúng ta người địa cầu gia viên, ngươi chờ muốn tiến vào, cần phải hỏi một chút chúng ta này đó chủ nhân có đáp ứng hay không. Ngươi thật sự cho rằng, có thể đối kháng tộc của ta. Hòa vương thần sắc lãnh lệ, trên người ngọn lửa bốc hơi dựng lên. Tiêu ngạo cái giám, cái gì vương giả, còn không phải bị người đánh quỷ. Đều hơi kém dịch tộc, cho rằng chúng ta không biết, cho rằng chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lưu đại căn khinh thường địa đạo. Này liên ở miệng vết thương thượng giải muối, Nham vương tôn mới vừa ở khoác lác, tộc của ta như thế nào cường đại, lúc trước chính mình, như thế nào ngư bức. Kết quả, lưu đại căn đương trường liền đánh hắn mặt. Huy hoàng cường thịnh tiên tộc, suýt nữa diệt ở minh đồng nhân trong tay, là bọn họ trong lòng một cây thứ. Cũng là đưa bọn họ kiêu ngạo nhốt đánh vào bụi bầm một cái tát. Cho nên, lưu đại căn hung hăng quăng nham vương tôn ba người một cái tát lúc sau, liền không có cái gì hảo nói. Bọn họ, đã từng thân là vương giả kia đều là có chính mình kiêu ngạo. Trắng ra một chút, bọn họ kỳ thật từ trong xương cốt, không thế nào để mắt ân trưởng không đáng người. Thật cho rằng chúng ta vô pháp đánh vào biên giới chi tâm. Nhà vương tôn lánh lệ lên. ngươi có thể thử xem. Ân trưởng không cũng không chút khách khí. Bảo kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Lưu đại căn tay cầm hàng ma sử, bàng thanh cùng thiết khánh hoa cũng lấy ra binh khí. Bất quá bốn người đều không có rời đi cửa thông đạo. Vậy thử xem đi. Nhà vương tôn phất tay liền công kích nắm tay phía trên, giống như từng khối nham thạch rung hướng, trực tiếp quanh hướng về phía ân trường không. mà hòa vương, còn lại là phất tay chi gian, đầy trời ngọn lửa, nương tụ thành từng thanh khác nhau vũ khí, thổi quét mà đến. thanh ngọc vương phất tay chi gian, thổi hoàng sắc hơi thở rung hướng, từng luồng dày nặng năng lượng trào dâng, giống như vạn sơn va chạm giống nhau, uy lực kinh người. chiến đấu nháy mắt bùng nổ. nham vương tôn thực lực mạnh nhất, hòa vương cùng thanh ngọc vương kém một chút một chút, lại cũng có được siêu phàm nhị cảnh thực lực. Đối mặt thực lực mạnh nhất nham vương tôn, ân trường không cảm ứng được hơi thở nguy hiểm. Mặc dù không có siêu phàm tam cảnh thực lực, cũng kém không xa, húng chi đối phương rốt cuộc từng là đỉnh vương giả, thủ đoạn không phải khải hồng này đó phục sinh cường giả có thể so. Lui! Nham vương tôn ba người liên thủ, thực lực quá cường, mặc dù ân trường không bọn họ là bốn người, nhưng mà trừ bỏ ân trường không ở ngoài, còn lại ba người đều là siêu phàm một cảnh thực lực. Lưu đại căn phòng ngự cường hãn, nhưng thật ra có thể ngăn trở hỏa vương một chốc Dù vậy đối mặt Hỏa Vương, như cũng chật vật không thôi. Hỏa Vương không hổ là hỏa nói vương giả, rơi chi gian, ngọn lửa bốc hơi, ngưng xúc đúng sự thật vật, uy lực kinh người. Mặc dù Lưu Đại căn phòng ngữ cưỡng hãn, trên người kim sắc giáp phiến, đều hiện ra một mặt đỏ đậm chi sắc, giống như thiêu hồng thiết khối giống nhau. Bang Thanh cùng Thiết Khánh Hoa hai người liên thủ đối chiến Thanh Ngọc Vương, đồng dạng rơi vào rồi hạ phòng, lại cũng khó khăn lắm chặn Thanh Ngọc Vương công kích. Bốn người khoảng cách liền ở cửa thông đạo nội, thân hình một lui nháy mắt liền tiến vào thông đạo trong vòng, nham vương tôn giơ tay chém ra, một con thật lớn nham thạch bàn tay khổng lồ, xoay vào thông đạo trong vòng. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi có không bảo vệ cho? nham vương tôn hơi thở không ngừng dâng lên, càng ngày càng cường, đã có đột phá siêu phàm tam cảnh dấu hiệu. Vô hình, hỏa vương trên mặt thần sắc lãnh lệ, ngọn lửa không ngừng mãnh liệt mà ra, dũn mãnh vào thông đạo trong vòng. Thông đạo vốn là không lớn, ngọn lửa vừa tiến vào, liền bao trùm toàn bộ thông đạo không ngừng về phía trước mảnh liệt mà đến lưu đại căn trên người kim giáp lập loè quang mang hàng ma sử hành kích mà ra năng lượng mảnh liệt đem ủi vào tới ngọn lửa ngăn cản trụ nhưng mà cực nóng hơi thở giống như bếp lò giống nhau nương nương hắn cái chán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt bang thanh cùng thiết khánh hoa cũng ra tay ngăn cản ngọn lửa ủi vào tới ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể ngăn cản bao lâu nham vương tôn tiếp tục một trường tiếp theo một trường đánh ra nham thạch bàn tay khổng lồ một con tiếp theo một con du tiến vào Thông đạo đều đang run rẩy, Thanh Ngọc Vương lại là không có ra tay, Nha Vương Tôn đem công kích duy trì ở nhất định cường độ, Thông đạo khó khăn lắm có thể thừa nhận được, mà không đến mức hỏng mất. Hoa Vương ngọn lửa mãnh liệt, không ngừng dũng manh vào Thông đạo, Lưu Đại căn ba người tuy rằng ngăn cản ở, nhưng mà Thông đạo nội nhiệt độ không khí lại là không ngừng lên cao, Thông đạo năng lượng đều trở nên táo bạo cùng hỗn loạn, hỗn loạn Thông đạo nội năng lượng, khiến cho Ân Trường không muốn người trong cơ thể năng lượng tiêu hao lúc sau, khôi phục tốc độ sẽ trở nên thông thả lên. Bên này giảm bên, kia tăng dưới, thế cục sẽ càng ngày càng bất lợi. Ân Trường không huy kiếm đánh nát oanh tiến vào nham thạch bàn tay khổng lồ, ánh mắt nhìn về phía hỏa Vương, hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Muốn giải quyết trước mặt cục diện, vì từ lấy ngoài dự đoán thủ đoạn, chém giết đối phương một người, kinh sợ một chút đối phương, khiến cho đối phương kiêng kỵ mà không cam lòng vận động. Nham Vương tôn thực lực mạnh nhất, hơn nữa phòng ngự cũng là mạnh nhất. Rốt cuộc từng là đỉnh vương giả, như muốn đánh chết, cơ hội không có khả năng. Hòa Vương là ba người chung, dễ dàng nhất đánh chết. Đảo không phải hắn thực lực so Thanh Ngọc Vương được, mà là Hòa Vương thân thể so mặt khác hai người muốn nhược không ít. Cùng phía trước nhìn thấy bất tử thi đều không bằng. Có lẽ đối phương thân thể lọt vào bị thương nặng, không thể hoàn toàn khôi phục lại duyên cớ. Tiên tộc cổ cường giả thực lực tuy rằng rơi xuống, bọn họ thân thể lại là phi thường cường hãn, muốn đánh tan bọn họ thân thể khó khăn rất lớn. Hòa Vương thân thể yếu nhất, hư hư thực thực tồn tại khuyết tật, đánh tan hắn khả năng tính không nhỏ. Tưởng tượng đến như thế, Ân Trưởng không truyền âm nói, ta chuẩn bị mạo hiểm đánh chết Hỏa Vương, chờ lát nữa sau này lui lại, Lý Lao Đạo bọn họ sẽ đến tiếp ứng. Chẳng sợ nham Vương tôn nhân cơ hội đuổi giết mà nhập, có Lý Lao Đạo tiếp ứng, cũng đủ để bảo vệ cho thông đạo. Chương 697, Hỏa Vương ngã xuống. Lưu đại căn ba người trịnh trọng gật gật đầu, biết Ân Trưởng không muốn sử dụng chính mình thức tỉnh năng lực. Bọn họ cũng rất tò mò, Ân Trưởng không thức tỉnh đến tột cùng là cái gì năng lực. Hơn nữa, cũng làm hào Một khi ân trường không năng lực mất khống chế, đem hắn kịp thời cứu trở về đi chuẩn bị. Ta ân trường không, nếu gọi là sát vương, cũng không phải là nói nói mà thôi. Hôm nay ta liền sát cái vương, lấy sát vương chi danh kinh sợ bọn đạo trích. Ân trường không bừa bãi cười. Bảo kiếm nâng lên, trên người hơi thở thay đổi. Chính xác nói, hắn trên người hơi thở biến mất, một sợi tràn ngập hủy diệt chi ý hơi thở, dần dần lan tràn mở ra. Nâng kiếm một chút, một đạo sắc bén sắc ý, chợt phát ra mà ra theo này một đạo sát ý phát ra, thông đạo năng lượng vách tưởng, đều xuất hiện cái khe, phảng phất ở sát ý dưới bắt đầu hỏng mất. Xoát! Ân trường không này nhất kiếm, không có bất luận cái gì huyễn lệ quan mang, cũng không có khí thế như hồng, ngược lại thực yên tĩnh, yên tĩnh trong im lặng, lại là dấu diếm hủy diệt sát ý. Phảng phất này một đạo sát ý, có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt bất luận cái gì ngăn cản nó đi tới người cùng vật, cũng hoặc là cho dù là thiên địa, đều nhưng hủy diệt. Nhất kiếm ra. Tân trường không một đầu tóc đen trở nên sám trắng lên. Hơi thở cũng phảng phất vẻ bại. Cả người tựa hồ nháy mắt giảm mua 20 tuổi. Nha Vương tôn sắc mặt hỗn biến, kia một đạo sát ý, phảng phất muốn xợ xuyên qua thiên địa, tuyệt sát hết thảy. Mau lùi lại. Thân hình điên cuồng về phía sau thối lui. Này một đạo sát ý, có thể uy hiếp đến hắn vương giả chi khu. Chẳng sợ hắn vương giả chi khu, xa không bằng năm đó, nhưng trung quy là vương giả chi khu a. Trực diện sát ý hỏa vương, càng là biểu tình hỗn biến. Tử vong nguy cơ bung xuống. Hán vương giả chi khu, lúc trước một trận chiến đã băng nát. Hiện giờ thân hình, là trầm miên là lúc ngưng tụ. Đều không phải là vương giả chi khu. Nha vương tôn cùng Thanh Ngọc Vương, lúc trước vương giả chi khu gặp bị thương nặng, chung quy không có băng thoái, hiện giờ thân hình, cũng có thể xưng là vương giả chi khu. Mặc dù không bằng lúc trước vương giả chi khu cường hãn, nhưng cũng là mạnh nhất phòng ngự, có thể làm lơ đại bộ phận công kích. Nhưng mà hắn không được. Này một đạo sắc ý có lẽ có thể thương đến nham vương tôn cùng thanh ngọc vương thậm chí khiến cho bọn họ vương giả chi khu xuất hiện sơ hở cùng vết rách chúng quy vô pháp nguy hiểm cho sinh mệnh bất quá lại là có thể nguy hiểm cho hắn sinh mệnh ầm vang ngọn lửa nháy mắt nương xúc, hóa thành một kiện áo giáp bao phủ ở trên người thân hình bảo lui mà đi sắc ý bao trùm mà thượng ngọn lửa áo giáp bắt đầu vẫn diệt biến mất thân hình hắn xuất hiện từng đạo vết rách cứu ta hỏa vương thần sắc sợ hãi nham vương tôn giơ tay vung lên Thật lớn nham thạch tâm chán, bắt đầu bao phủ mà đến, muốn trợ giúp hỏa vương ngăn cản hạ công kích. Ha ha, ta ân trường không, hôm nay phải giết vương. Một chút kiếm mang, tự thông đạo nội bay vút mà ra, hoàn toàn đi vào hỏa vương thân hình. Vô biên sát ý lan tràn. Phanh. Hỏa vương thân hình tắt nước, phát ra hét thảm một tiếng, rồi lại ở vô biên sát ý trung hoàn toàn ngã xuống. Nham vương tôn kinh hãi. Thanh ngọc vương đại kinh thất sắc. Hỏa vương ngã xuống không có ngã xuống ở minh đồng nhân trong tay, lại là ngã xuống ở một người siêu phàm trên tay. phát ra cuối cùng một kích lúc sau, ân trường không cả người đều mất tinh thần đi xuống, tóc tất cả đều trắng, làn da đều xuất hiện nếp nhổn, phảng phất nháy mắt biến thành mạo điệt lão nhân. hơn nữa, tàn lưu sát ý bắt đầu ở thông đạo nội tàn sát bừa bãi. lưu đại căn ba người sắc mặt đại biến, bất chấp khiếp sợ với ân trường không cường đại năng lực, bắt lấy hắn liền điền cuồng lui về phía sau. sát ý ở cửa thông đạo chung quanh tàn sát bừa bãi một chốc ngừng nghỉ không xuống dưới, nham vương tôn cùng thanh ngọc vương tự nhiên cũng không dám ở ngay lúc này đuổi giết mà nhập. Kỳ thật, bọn họ trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi. vạn nhất tiến vào thông đạo lúc sau, ân trưởng không cho bọn hắn tới một chút, chẳng sợ vương giả chi khu cũng chống đỡ không được. bọn họ so tầm thường siêu phàm càng cường nguyên nhân, liền ở chỗ bọn họ vương giả chi khu, một khi xuất hiện sơ hở hoặc là vết rách, thực lực sẽ đại hàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn hải vô pháp khôi phục, chẳng sợ nham vương tôn biết. Ân Trường không thi triển này một cường đại thủ đoạn, yêu cầu không già không nhỏ đại giới, lại là không dám bảo đảm. Ân Trường không không có lại thi triển ra một lần năng lực, hòa vương ngã xuống. Đây là bọn họ phía trước trăm triệu dự kiến không đến. Đi. Nha vương tôn sắc mặt lãnh lệ, như thế nào công hám thông đạo, yêu cầu hảo hảo châm trước một chút. Ít nhất ở không có có thể ngăn cản hạ Ân Trường không kia quỷ dị mà cường đại một kích phía trước, hắn là không dám tùy tiện tiến vào. Ân Trường không trạng thái thật không tốt, tóc trắng. Người thoạt nhìn cũng giàn mua, hơi thở thực vậy mải. Lưu Đại căn mang theo hắn về phía sau thối lui, Lý lao đạo lại đây tiếp ứng, nhìn đến Ân Trường không trạng thái, chấn động. Sao lại thế này? Tiêu Hào có điểm đại, thiếu chút nữa không có thể khống chế được phản vệ. Ân Trường không cười khổ một chút, hắn biết chính mình thức tỉnh năng lực rất cường đại, mỗi khi hắn muốn vận dụng thời điểm, đều đã nhận ra kia quỷ dị mà nghiêm nghị suy ý, phảng phất có thể tuyệt sát hết thảy. Năng lực này cường đại là cường đại, lại là có chút khó có thể khống chế ít nhất lấy hắn siêu phàm nhị cảnh thực lực, như cũ vô pháp khống chế. Một khi thi triển ra tới, hậu quả có chút nghiêm trọng. Hắn lần này thi triển, đánh chết hỏa vương, đại giới lại cũng không nhỏ, cả người phảng phất đều giàn ua, tựa hồ sinh mệnh lực trôi đi hơn phân nửa. Nha vương tôn cũng không có đuổi giết mà đến, mọi người ở thông đạo nội ngồi xuống, lý lao đạo bắt đầu xem xét ân trường không tình huống. Mày thật sâu nhăn lại, người tình huống này có điểm không ổn a, muốn khôi phục chỉ sợ yêu cầu không ngắn thời gian. Chầm rãi bổ trở về là đến nơi, mẫu chút là, ta sợ không có đủ thời gian cho ta khôi phục a. Ân trường không thở dài một hơi. Lưu đại căn móc ra một quả khí quả tới, đưa cho ân trường không nói, thử xem cái này, nói không chừng có chút hiệu quả. Khí quả thực thần kỳ, thiên võng đại bộ phận siêu phàm đều là ở khí quả dưới sự trợ giúp mới nhanh chóng như vậy bước vào siêu phàm. Hơn nữa bước vào siêu phàm lúc sau, cảnh giới phi thường chi củng cố. Chứ bỏ rắc tỉnh giả nhân tố ở ngoài. Có lẽ cùng khí quả cũng có một ít quan hệ. Ân trường không đem khí quả ăn đi xuống, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản bạch rất đầu tóc, thế nhưng biến đen một chút, đầu bạc biến thành sám trắng. Về ngoài hơi thở, cũng có khôi phục, thoạt nhìn trạng thái hảo một ít. Hữu hiệu, vậy là tốt rồi làm nhiều. Lưu đại căn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem chính mình giữ lại hai quả khí quả tất cả đều lấy ra tới. Đây là hứa dương lúc trước cho hắn bảo mệnh dùng. Khí quả thần kỳ, lại lần nữa thể hiện ra tới. Ân Trường không ăn xong khí quả lúc sau, tóc đã hoàn toàn biến đen, hơi thở như cũ có vẻ bề hoài, cũng đã khôi phục hơn phân nửa bộ dáng. Làn da cũng không hề nếp ốn. Nếu không, tìm hứa dương lại muốn một ít dự phòng đi. Lý Lao Đạo Kiến Nghị nói. Hứa dương cũng không có nhiều ít đi. Lưu Đại Căn lắc đầu nói. Như vậy thần kỳ trái cây, hứa dương sao có thể sẽ có rất nhiều đâu. Cho chính mình tam cái dự phòng, đã không ít, hứa dương phòng trừng cũng chưa dư lại nhiều ít. Ân Trường không cười cười, nói. Hứa dương thật đúng là phúc tinh, ta tu dưỡng mấy ngày, không sai biệt lắm liền khôi phục. về sau lại tìm hắn đi. Hứa dương đến tột cùng còn có bao nhiêu khí quả, hắn cũng không biết. Kỳ thật tân trưởng không hoài nghi, khí quả kỳ thật đều không phải là hứa dương ở đệ nhị không gian đạt được, mà là hắn thức tỉnh năng lực, có thể biến đến ra. Trường 698, Giảo hoạt Minh Ma Khí quả mặc dù là đến từ hứa dương thức tỉnh năng lực, cũng không có khả năng không hề hạn chế, hẳn là có số lượng hạn chế. Tỉ như cách bao lâu thời gian mới có thể đủ biến ra từ từ. Nếu là thật sự có thể vô hạn chế lấy ra, kia còn không nịch tiên. Căn bản không tồn tại loại này khả năng. Có thể biến ra như vậy thần kỳ trái cây, đã thực nịch tiên. Còn muốn vô hạn chế biến ra, quá không hiện thực. Tiếp theo, ân trường không mày nhăn lại, sở nha đầu không trở về a Cùng nham vương tôn đám người trở mặt, nếu là sở khinh vân hành tung bại lộ, vậy quá nguy hiểm. Phiền thoái. Nếu không, ta đi tìm xem. Lưu Đại Căn cắn răng nói: "Chờ một chút đi, hiện tại thông đạo phong tỏa, ngươi cũng ra không được a? Ân Trường không thở dài. Sở Khinh Vân cùng Hứa Dương có chút thật không minh bạch bộ dáng, hơn nữa trước mắt tới nói, tương đối nhập Hứa Dương mắt, cũng liền Sở Khinh Vân đi. đương nhiên, có thể nhập Sở Khinh Vân mắt, cũng chỉ có Hứa Dương một cái. Kỳ thật đại bộ phận người đều đã cam chịu đây là một đôi nhi. Sở Khinh Vân sự tình có chút bất ngờ, ai biết nàng vừa đi, thế nhưng không có phản hồi tới. Lấy thực lực của nàng chỉ cần không tao ngộ siêu phàm, đều sẽ không tồn tại nguy hiểm. Nhiếp Khôn giới rất lớn, chỉ có thể gửi hy vọng với Sở Khinh Vân sẽ không gặp được siêu phàm, nếu không vậy nguy hiểm. Đánh chết Hòa Vương, tạm thời kinh sợ ở Nam Vương Tôn đám người. Ân trường không khôi phục lúc sau, lại lộ cái mặt, càng có thể hữu hiệu kinh sợ Nam Vương Tôn, khiến cho bọn họ không dám tùy tiện xâm nhập thông đạo. Ít nhất ở không có ngăn cản trụ Ân trường không sát chiêu phía trước, xâm nhập thông đạo có cực đại khả năng sẽ nga xuống. Thiên Sơn thông đạo bên này thế cục Chỉ có thể nói tạm thời ổn định xuống dưới. Cửa thông đạo tàn lưu sát ý, dần dần suy nhược, bên ngoài tiểu thành không có người, nhà vương tôn chờ siêu phàm đã rời đi. Đang ở thông đạo nội tu dưỡng ân trường không mấy người, ở ngày hôm sau biết được một tin tức. Châu Mỹ thông đạo mở ra. Quang Minh hội, ám đường, an đệ thần miếu chờ thế lực lớn, tiến vào thông đạo thời điểm, cùng tiên tộc võ giả bạo phát đại chiến. Có siêu phàm ngã xuống. Quang Minh hội cùng ám đường đều ngã xuống một người siêu phàm Một trận chiến này phi thường kịch liệt. So chấn Tây Thành, Thiên Sơn thông đạo tình hình chiến đấu càng vì kịch liệt. Mấy cái tổ chức siêu phàm cường giả, liên thủ dưới, cũng đánh chết đối phương một người phục sinh cường giả. Cuối cùng, Quang Minh hội chờ bảo vệ cho thông đạo, hơn nữa từng bước một về phía trước đẩy mạnh. Tiến vào dị vực lúc sau, lại lần nữa bạo phát đại chiến. Giờ phút này như cũ ở vào rằng co trạng thái, Quang Minh hội chờ tổ chức, tạm thời như cũ bảo vệ cho thông đạo. Châu Mỹ thông Đạo bên kia đến tận cùng là cái nào biên giới, trước mắt thượng không thể biết. Bất quá có thể xác định một chút, đều không phải là nhiếp khôn giới. Nơi đó tình huống, có chút phức tạp. Cụ thể tình huống như thế nào, còn không có tình báo truyền lại trở về. Đồng thời, bà la Môn chờ mấy cái thế lực liên thủ tọa chấn một cái dị vực nhập khẩu, cũng sắp mở ra, đã tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Châu Âu đại lục dị vực nhập khẩu, cũng đem ở sắp tới mở ra, thánh tổ chức cũng tiến vào chuẩn bị chiến tranh Siêu phàm cường giả đều xuất hiện, chấn thủ ở cửa thông đạo, tùy thời tiến vào dị vực. Dị vực mở ra, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Đệ Nhị Không Gian đã có phong phú linh vật trở tài nguyên, huống chi một cái biên giới. Dosi ác quốc cái kia dị vực nhập khẩu, năng lượng nhiễu loạn lợi hại, phong tuyết ở xung quanh cuốn động, tựa hồ cũng không sai biệt lắm muốn mở ra. Tuyết hùng bộ liên hợp quanh thân mấy cái tiểu đệ thế lực, đều hội tụ ở cùng nhau. Hiện giờ, phàm là tới gần tổ chức, đều liên hợp ở bên nhau. Dị vực nhập khẩu để cập phạm vi tương đối quảng, hướng chi nguy hiểm không biết, yêu cầu tăng cường thực lực, mới có đối mặt tự tin. Bởi vậy, chỉ cần có thể thu nạp, phần lớn tụ tập ở cùng nhau. Tổ chức nhỏ đều tìm tổ chức lớn dựa vào. Ở toàn cầu tổ chức lớn chung, ạ mạt hội không thể nghi ngờ là nhất số hổ. Ả mạt hội thực lực không yếu, dù cho so ra kém thiên võng, ạ mạt hội, thánh tổ chức, tuyết hùng bộ chờ mấy cái tổ chức lớn, lại cũng là đệ nhị thê đội mạnh nhất tổ chức So an đệ thần miếu đều phải cường một ít. Nhưng mà, nước Nhật Quốc thổ tiểu, cho tới bây giờ, không có dị vực nhập khẩu xuất hiện dấu hiệu. Dị vực nhập khẩu, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Mấy tổ chức lớn đều mau đủ kính, muốn tiến vào dị vực, cấp lấy tài nguyên, không ngừng tăng cường thực lực. Nếu là ạ mạt hội không có một cái dị vực làm chống đỡ, có thể dự kiến, cùng mặt khác tổ chức tranh lệnh, sẽ càng kéo càng lớn. Muốn tìm quang minh hội dựa vào một chút, ra điểm lực đi phân một ly canh. Nhưng mà Quang Minh hội cự tuyệt. Bọn họ cùng ám đường hợp tác, Cùng An đệ thần miếu hợp tác, cùng Mã cùng hợp tác, đều là bởi vì mọi người đều ở một cái khu vực nội, các phương diện đều tương đối dễ dàng chơi thân. Ám Mạt hội quá xa, không ở dị vực nhập khẩu phóng xạ trong phạm vi. Quang Minh hội sẽ không đáp ứng, ám đường cũng sẽ không đáp ứng. Tìm thánh tổ chức đi, đó là Châu Âu ôm đoàn một cái tổ chức lớn, bên trong có phần chi, nơi nào bao dung hạ Mạt hội tới phân một ly canh. Trừ phi thật sự thủ không được, Nhu cầu cấp bách chi viện tình huống mới có thể cho phép. Nếu không, nơi nào mát mẻ nơi nào ngấp đi. Tìm bà Lamôn. Ngượng ngùng, ngươi tự mình đi chơi. Ít nhất, ở không có nguy cơ, không có phát hiện chính mình chấn thủ không được thông đạo thời điểm, không có cái nào tổ chức nguyện ý tiếp thu ả mạt hội chi viện. Tuyết hùng bộ càng không cần phải nói. Khoảng cách nước Nhật gần nhất, tự nhiên là hoa hạ. Nhưng mà, lẫn nhau chi gian quan hệ, làm ả mạt hội tiến vào phân một ly canh quả thực si tâm vọng tưởng. Huống chi, lúc trước cá mạt hội che giấu một người siêu phàm, lưu tiến hoa hạ ý đồ gây rối, bị ân trường không chém giết lúc sau, hiện tại chính kiên kỵ đâu, một ít động tác nhỏ đều thu liễm. À mạt hội lại là có điểm xấu hổ, mắt trông mong mà ngóng trông chính mình địa bàn nội cũng ra cái gì vượt nhập cầu. Quang Minh hội ngã xuống siêu phàm, à mạt hội thật cao hứng, cho rằng cơ hội tới, bọn họ yêu cầu chi viện đi. Kết quả, nhân gia vẫn như cũ không tiếp thu. Tình hình chiến đấu là kịch liệt, chỉnh thể còn ở nhưng không trong phạm vi. Ả mạt hội vẫn luôn ở quan vọng, cầu nguyện cái nào tổ chức thủ không được, tới cầu chính mình chi viện, đến lúc đó có thể công phu sư tử ngoạng. Khải hồng sắp điên rồi. Hai cái minh ma, một cái so một cái khó chơi. Đặc biệt là siêu phàm dưới cái kia, quả thực xuất quỷ nhập thần, rất nhiều lần vây sát, đều đột nhiên không thấy bóng, dáng. Tân thành đã nhân tâm hoảng sợ. Lúc ban đầu, vẫn là lòng đầy căm phẫn, thể muốn sát minh ma. Kết quả đâu? Chỉ có bị giết phần, liền lao tổ nhóm ra tay đều không có kết quả mà chết. Minh ma như cũ ở kiêu ngạo. Lại thống hận Minh ma, lại hận không thể ăn hắn thì uống hắn huyết, lúc này, cũng nhịn không được có chút luống cuống. Đặc biệt là, người không biết khi nào, đối phương đột nhiên xuất hiện, sau đó muốn người mạng nhỏ. Nhật tử là dày vò. Tân thành lâm vào khẩn trương không khí giữa, mỗi người đều biểu tình khẩn trương, chú ý quanh thân tình huống, sợ Minh ma đột nhiên lao tới, đem chính mình cấp xử lý. Khải Hồng chờ siêu phàm cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực. Minh ma quá khó chơi. Hơn nữa, bọn họ tổng cảm giác, này hai cái minh ma, như thế nào cũng chính mình biết minh ma đô không giống nhau à. Ở bọn họ nhận chi chung, minh ma là điên cuồng, tiêu ngạo, là một đám kẻ điên. Nhưng Duy độc lại không rào hoạt. Không có bất luận cái gì một chút rào hoạt dáng vẻ vô sỉ. Mà hiện tại này hai cái minh ma đâu, phi thường rào hoạt vô sỉ à. Chẳng lẽ là bởi vì bị chân áp, đột nhiên thông suốt trở nên rào hoạt vô sỉ đi lên. chương 699, bấy dập. Kẻ điên giống nhau minh ma, đã khó có thể đối phó rồi. Rào hoạt vô sỉ minh ma, càng là khó có thể đối phó, chẳng sợ thực lực không bằng bọn họ, lại là rào đến bọn họ không được căn bình. Khải hồng chờ siêu phàm giờ phút này đều không có ra khỏi thành, mà là đứng ở trên tường thành, phòng bị hứa dương cùng thiên lô tập kích. Nhìn trong thành mọi người, tuy rằng trên mặt đều là phẫn nộ cùng thống hận chi sắc, nhưng mà trong mắt lại đã có kinh hoàng chi ý Ý chí đã chịu đả kích ta, đặc biệt là bọn họ trong lòng vẫn luôn cho rằng cường đại vô cùng, từng là vương giả Khải Hồng lao tổ nhóm, thế nhưng lấy Minh Ma không hề biện pháp. Cảnh này khiến bọn họ tín nghiệm dao động, bùn tộc thật sự có thể lại sang huy hoàng sao? Giết không được Minh Ma, lại huy hoàng cũng sẽ bại vong. Khải Hồng thực bất đắc dĩ, thật sự thực bất đắc dĩ, hắn cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực. Kẻ điên giống nhau Minh Ma không đáng sợ, ít nhất có thể vây sát đối phương. Giảo hoạt vô sĩ Minh Ma vậy thật sự quá khó đối phó, đặc biệt là đối phương xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn quỷ dị, mỗi đến thời khắc mấu chốt, liền chợt biến mất vô tung, tìm đều tìm không thấy, đều chuẩn bị tốt sao? Khải Hồng cắn răng nói, chuẩn bị tốt. Thuần Khai lạc gật đầu nói, vậy chuẩn bị thi hành đi. Khải Hồng vung tay lên nói, nguyên bản chỉ nghĩ dùng hai tháp sống lại loại bố trí bây giờ, hấp dẫn minh ma nhập hố, kiến thức đến minh ma cường đại lúc sau, hắn cũng nhẫn tâm đem cuối cùng nhất bản tháp. Tất cả đều dùng để bố trí bây giờ, dục muốn nhất cử đánh chết Hứa Dương cùng Thiên Lô. Nếu là lần này không thành công, ngược lại tiện nghi Minh Ma, thật là như thế nào cho phải. Âm thẹn lo lắng địa đạo, cố không được nhiều như vậy. Huống chi, chẳng sợ hố bất tử Minh Ma cũng sẽ không làm này đến đích. Khải Hồng giọng căm hận nói. Niết bàn tháp ẩn chứa đầy đủ sinh mệnh linh khí, đó là hồn dưỡng sống lại loại. Hiện giờ hắn niết bàn tháp sinh mệnh linh khí rút ra ra tới, hấp dẫn Minh Ma qua đi. Đến lúc đó dẫn phát niết bàn tháp cấm chế đem minh ma đường trường đánh chết. Cuối cùng tám tòa niết bàn tháp ẩn chứa đầy đủ sinh mệnh linh khí, niết bàn tháp một khi kích phát có thể bộc phát ra cường đại công kích. Cho dù là linh cảnh cường giả ở niết bàn tháp vây quanh bên trong cũng sẽ cùng niết bàn tháp cùng nhau mai một. Nếu là đầy đủ sinh mệnh linh khí có thể tăng lên thực lực của bọn họ, khải hồng tuyệt đối sẽ không do dự lập tức vận dụng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng mà làm không được. Niết bàn trong tháp sinh mệnh linh khí ở như thế dài lâu thời gian tiêu thao trùng đã có điều rơi chậm lại. Hơn nữa, bố trí sống lại loại quá cường đại sinh mệnh linh khí, ngược lại sẽ tổn thương đến trong đó sinh mệnh chi loại. Bởi vậy, niết bản trong tháp sinh mệnh linh khí cấp bậc cũng không phải quá cao, có thể tăng cường siêu phàm dưới thực lực, tăng lên siêu phàm dưới tốc độ tu luyện, cùng với tăng cường sinh mệnh chi lực. Nhưng mà đối siêu phàm tác dụng thực nhỏ bé. Bất quá, sinh mệnh linh khí đối với Minh Đồng Nhân mà nói lại là một cái ngoại lệ. Chẳng sợ cấp bậc không cao, Minh Đồng Nhân hấp thu lúc sau cũng có thể được đến nhất định khôi phục. Tựa hồ, Minh Đồng Nhân đối sinh mệnh linh khí có nào đó không giống bình thường nhu cầu. Có thể tầm bổ đến bọn họ. Chẳng sợ cấp bậc lại thấp sinh mệnh linh khí cũng là như thế. Đây là lúc trước, từng có gặp bị thương nặng Minh Đồng Nhân, cướp đoạt bố trí niết Bản tháp sinh mệnh linh khí, khôi phục một ít thực lực, Khải Hồng đám người mới biết được, sinh mệnh linh khí đối với Minh Đồng Nhân lực hấp dẫn rất lớn. Lúc này đây, vì phục sát thiên lô cùng Hứa Dương, Hắn nhận tâm đem cuối cùng nhất bản tháp đều dùng để bố trí bây dập. Bên trong sống lại loại sẽ toàn bộ tiêu vong. Vì diễn sát Hứa Dương cùng Thiên Lô, hắn là sẽ không tiếc. Hứa Dương cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, tân thành nội tiên tộc người đều sắp hỏng mất, không sai biệt lắm đạt tới bọn họ có thể thừa nhận tâm lý cực hạn là thời điểm lại cho bọn hắn một chút áp lực. Triệu Nhất kiếm vài vị siêu phàm nên lộ lộ mặt, đột nhiên nhìn đến Thiên Lô không ngừng mà làm ra nuốt động tác, hai mắt cơ hồ muốn phát sáng tựa hồ nhìn thấy gì tuyệt thế mỹ vị, lúc ấy liền sững sốt một chút, nhìn thấy khí quả thời điểm, thiên lô cũng chưa này phản ứng a, chẳng lẽ xuất hiện so khí quả càng có lực hấp dẫn bảo vật? hứa dương không cấm tò mò đi lên, nếu là thật sự có so khí quả càng có lực hấp dẫn bảo vật, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua a. phát hiện cái gì? thiên lô nuốt nuốt nước miếng, nói, ra, sinh mệnh linh khí a, thực nồng đậm sinh mệnh linh khí, sinh mệnh linh khí, hứa dương sững sốt một chút, niết bàn thắp nội liền tồn tại sinh mệnh linh khí, chỉ là sinh mệnh linh khí xa so ra kềm khí quả đi. Nhìn bầu trời lô phản ứng như thế nào sinh mệnh linh khí so khí quả còn muốn chân quý đâu? Chẳng lẽ là rất cao cấp bậc sinh mệnh linh khí? Hút một ngụm có thể trường sinh bất lão. Hứa Dương lấy ra một quả khí quả tới, ở trên tay vươn vươn. Thiên lô à, sinh mệnh linh khí cùng khí quả, ngươi tuyển cái nào à? Thiên lô sừng sốt một chút, mắt trông mong mà nhìn chăm chăm hắn trong tay khí quả, không chút do dự nói, khí quả. Đương nhiên là khí quả A. Nay phản ứng, thuyết minh khí quả so sinh mệnh linh khí quan trọng A. Chỉ là, vì sao thiên lô đối sinh mệnh linh khí lộ ra thèm tướng, mà đối khí quả, lại không có đâu. Ta như thế nào cảm thấy, người càng thích sinh mệnh linh khí A? Hứa dương là thật sự nghi hoặc. Thiên lô xấu hổ cười, cái kia, ra, sinh mệnh linh khí, đối với chúng ta tới nói, chính là tuyệt thế mỹ vị, ăn ngon thật sự, mà khí quả, đó là chân chính trí bảo, bất quá ở mỹ vị thượng. Đối với tộc của ta mà nói, kém một ít. Hứa Dương minh bạch, sinh mệnh linh khí, đối minh đồng nhân mà nói là tuyệt thế mỹ vị. Luận chân quý trình độ là không bằng khí quả. Hơn nữa, tộc của ta hấp thu sinh mệnh linh khí, có thể có trợ khôi phục thương thế, khôi phục thực lực, chẳng sợ lại cấp thấp sinh mệnh linh khí, đều có cái này hiệu quả. Một ít cấp thấp sinh mệnh linh khí, đối với siêu phàm dưới, có phi phàm tác dụng. Ở siêu phàm trở lên cường giả trong mắt, lại là không tính cái gì, đối với bọn họ mà nói Không, có tác dụng quá lớn, cần thiết muốn càng cao cấp sinh mệnh linh khí mới có thể. Nhưng mà, Minh Đồng Nhân đặc thủ. Bất luận sinh mệnh linh khí cao thấp, đối với bọn họ mà nói, đều có khôi phục thương thế, khôi phục thực lực tác dụng. Chỉ là tác dụng mạnh yếu không đợi mà thôi. Nơi nào có sinh mệnh linh khí? Hứa Dương rất tò mò, chính mình đều không có cảm nhận được sinh mệnh linh khí, dưới hết cũng không có. Cố Tình Thiên Lâu cảm ứng được. Thiên Lâu lô, lô thai liền huyền hóa ra một bàn tay tới, chỉ hướng Tân Thành Tạ phía sau. Nơi đó là dựa vào gần bắt ngát lâm một mảnh núi lớn, có một cái sâu thẳm sơn cốc, một khi tiến vào bên trong, dễ dàng lọt vào vây công. Hơn nữa, con trong sơn cốc mặt có chút không tầm thường hơi thở. Sinh mệnh linh khí thế nhưng ở nơi đó. Nay liền đáng giá cân nhắc. Đây là một cái bẫy a. Hứa dương hơi chút chầm ngâm một chút, quyết định trước cha xét một phen, sờ sờ bên trong tình hình. Triệu nhất kiếm mấy cái siêu phẩm, là thời điểm nên lên sân khấu. Thừa dịp khải hồng đám người bố trí bây dập. Chuẩn bị hố thiên lâu cùng chính mình thời điểm, triệu nhất kiếm mấy người xuất hiện, tất nhiên có thể cho bọn hắn mang đến cường đại áp lực. Mà áp lực một khi tới rồi điểm tới hạ, liền sẽ khiến cho bọn họ sinh ra rời xa chấn Tây thành ý niệm, để tránh hai mặt thù địch, liền sẽ nghị rút lui Tân Thành, rời đi trận địa kia cấp lấy linh mạch cơ hội, liền xuất hiện. Chỉ cần phối hợp đến hảo, linh mạch là có thể đoạt được tới. Trưng bảy trăm, bấy dập lại như thế nào? Khải Hồng đang đợi chờ thiên lâu cùng hứa dương nhập nh Ở hắn xem ra, thiên lô cùng hứa dương, chẳng sợ biết rõ là bấy dập, cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Tự cho là có thể thoát thân rời đi. Một lần lại một lần từ chính mình đám người trong tay chạy thoát, nói vậy bọn họ đã có mù quáng tự tin, thậm chí căn bản không đưa bọn họ để vào mắt, vành trướng đến cho rằng bấy dập cũng bất quá như thế. Thiên lô xuất hiện, có thể nói xong toàn quái dày hắn một ít kế hoạch. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc trước nhìn đến một cái tiểu di tích, thế nhưng sẽ là trấn áp minh ma nơi đều do thực lực quá yếu một ít, thế nhưng không có nhìn thấu di tích gương mặt thật mới có hiện giờ loạn cử. Khải Hồng lo lắng nhất là Hoa Hạ cùng Minh Đồng nhân liên hợp ở cùng nhau, mặc dù không có liên hợp ở bên nhau, Hoa Hạ âm thầm trợ công, vậy không ổn. Nếu là thật sự như thế, Tân thành chỉ sợ sẽ giữ không nổi, cần thiết rút lui đến cái khác địa phương ngủ đông. Hắn chính như vậy nghĩ, nơi xa lưỡng đạo siêu phàm hơi thở bay lên không bay tới, lập tức sắc mặt biến đổi, thân hình bay lên trời, cùng thuần khai lạc. Âm thẹn hai người đón đi lên. Triệu Nhất Kiếm cùng Trương Chi Thu nhìn Khải Hồng ba người chào đón, lập tức dừng thân hình, cười nói: "Khải Hồng, đại thật xa đón chào, khó được à. Khải Hồng ba người trên mặt nhìn như lộ ra tươi cười, trong mắt lại là hiện lên âm u chi sắc, đặc biệt là Tân Thành trên tường thành, sở hữu siêu phẩm đều xuất hiện. Bọn họ hai người chỉ là tới chuyện vừa chuyện, cũng không dám quá tới gần Tân Thành, vạn nhất Khải Hồng đám người nhẫn tâm ra tay, muốn vây sát hai người liền phiền toái. Nguyên lai like là Triệu Hình Trương Minh, không biết nhị vị đường xa mà đến, có gì chuyện quan trọng. Hai bên mặt ngoài hợp tác, kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch lẫn nhau đối địch quan hệ, cho nên cũng không có gì lá mặt lá trái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là cảm thấy bên này, giống như không quá bình tĩnh, cho nên lại đây nhìn xem tình huống. Trương Chi Thu cười cười nói. Khải Hồng tức khắc cảnh giác đi lên, nơi đây khoảng cách Trấn Tây Thành, vẫn là có một khoảng cách, nháo ra lại đại động tĩnh, Trấn Tây Thành cũng sẽ không biết. Hay là, Minh Ma từng tới gần Trấn Tây Thành, khiến cho ân trường không chờ siêu phàm chú ý, bởi vậy lại đây trà xét tình huống. Thậm chí còn, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến. Nếu thật là như thế, sự tình có chút phiến phức. Không quá bình tĩnh. Nga, có thể là chúng ta luận bàn tạo thành động tinh đi. Khải Hồng không để bụng biểu tình. Phải không, xem ra là ta sao quá nhạy cảm. Trương Chi thu mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khải Hồng lại là âm thầm cảnh giác. Ấn trường không không có tới, hay là tránh ở chỗ tối. Hoặc là, chỉ là làm triệu nhất kiếm, Trương Chi thu hai người hấp dẫn chính mình đám người chú ý, hắn đi tìm thiên lô. Sự tình có chút thoát ly không chế. Kỳ quái, ngày hôm qua còn nhìn đến một cái cái đầu nơi nơi bay loạn, còn tưởng rằng cái gì bảo vật đâu, hôm nay thấy thế nào không đến. Trương Chi thu chạm nếu vô tình mà lẩm bẩm một câu. Khải hồng ba người trong lòng lộn bột một chút. Cái đầu nơi nơi bay loạn. Kia chẳng phải là thiên lô sao. Quả nhiên, hoa hạ phát hiện một ít tình huống, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ nhúng tay tiến vào. Thế cục có điểm mất không chế. Cần thiết ở hoa hạ nắm giữ tình huống, nhúng tay tiến vào phía trước, đem thiên lô hai người diễn sát rớt. Nếu không tình cảnh nguy hiểm. Khải hồng Hinh không quay dậy, mặt khác mau chóng an bài người tiến vào địa cầu đi. Trương Chi thu chấp tay, cùng triệu nhất kiếm xoay người rời đi. Khải hồng ba người nhìn theo hai người rời đi, sắc mặt khó coi lên. Mà xa xa mà. Nhìn đến chưa từng tế trong rừng, bay lên trời một đạo thân ảnh, cùng triệu nhất kiếm, trương chi thu hai người hội hợp, cùng nhau phản hồi chấn Tây Thành. Càng chứng thực, Hoa Hạ phát hiện Thiên Lô tung tích, đang tìm tìm Thiên Lô. Có lẽ đối phương còn không biết, Thiên Lô cùng Tân Thành xung đột, cũng không biết Thiên Lô thân phận. Lấy bọn họ kiến thức, thật đúng là có khả năng nghĩ lầm là cái gì đặc dị bảo vật. Tóm lại, thế cục có chút không ổn. Nếu không nhanh chóng giải quyết Thiên Lô cùng một cái khác minh ma, Tân Thành liền nguy hiểm. Khải Hồng đang đợi Thiên Lô nhập hố, nhưng mà hai ngày thời gian trôi qua, Niết bàn tháp bên kia không hề động tĩnh. Không cấm có chút nôn nóng. Giờ phút này, Hứa Dương đã đi tới Niết bàn tháp nơi sơn cốc. Cấm chế ẩn mà không phát, Niết bàn tháp chung quanh, sinh mệnh linh khí lượn lờ. Thiên Lô không ngừng nuốt nước miếng. Hứa Dương cùng Thiên Lô, là tránh ở dưới hết khoang miệng trùng, như vậy nguy hiểm địa phương, Hứa Dương sao có thể mạo hiểm? Dưới hết biến thành nắm tay lớn nhỏ, tiến vào trong sơn cốc mặt. Nơi này bố trí cấm chế nó đều cảm thấy có chút giật mình. Khải Hồng đám người thật đúng là hạ tiền vốn, niết bàn thấp một khi toàn bộ bùng nổ, tia uy lực tuyệt đối không yếu, lấy Thiên Lô trước mắt trạng thái, chết khẳng định là không chết được. Nó tin tưởng vững chắc Minh Đồng Nhân ngoan cường sinh mệnh lực, lại là sẽ lại lần nữa tao ngộ bị thương nặng, thực lực rơi xuống đến siêu phàm dưới. Khải Hồng muốn hô Thiên Lô, kỳ thật Thiên Lô cũng không phải ngốc, sống không biết nhiều ít năm tháng, hắn sinh mệnh so toàn bộ tiên tộc đều phải dài lâu. Khải Hồng ở trong mắt hắn vẫn là nộ một chút. Thân là thập phương biên giới thời đại đứng đầu cường giả chi nhất, sao có thể không có một ít đặc thủ thủ đoạn? Lấy hắn năng lực, lộng đi một ít sinh mệnh linh khí, mà không đến mức xúc động cấm chế, vẫn là có thể làm được. Nếu là Thiên Lô dễ dàng như vậy bị hố, hắn cũng sống không đến hiện tại. Hết nhi, có biện pháp thu đi Niết Bàn Tháp sao? Hứa Dương nhìn Niết Bàn Tháp, đó là thực tâm động. Sinh mệnh linh khí thực nồng đậm a, hoàn toàn có thể phóng tới Hoa Hạ Võ Đạo Đại Học bên trong, cấp bọn học sinh tu luyện a, chữa thường chi dụng bên trong sống lại loại, đã phế đi, tất cả đều hóa thành sinh mệnh linh khí. So với hắn lúc trước đạt được Niết Bàn Tháp ẩn chứa càng nhiều sinh mệnh linh khí. Hơn nữa, hoàn chỉnh Niết Bàn Tháp, chỉ cần cung cấp cũng đủ linh thạch hoặc là yêu hạch, là có thể chuyển hóa vi sinh mệnh linh khí. Nói cách khác, có này vài tòa Niết Bàn Tháp, tương đương có quần quần không ngừng sinh mệnh linh khí. Chẳng sợ đối siêu phàm trở lên không có gì hiệu quả, nhưng đối với võ giả bồi dưỡng, lại là có thể khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Võ đạo đại học đã thành lập trước mắt đang cần tài nguyên đâu, đuổi đi khải hồng đám người lúc sau, nhiếp khôn giới này một mảnh địa vực sẽ hoàn toàn thuộc về hoa hạ, có thể an bài một ít học sinh tiến vào rèn luyện, săn giết dị yêu linh tinh, huống chi sinh mệnh linh khí đối với đang ở bước vào võ giả ngạch cửa, đặt nền móng thời điểm có thể khởi đến trọng yếu phi thường tác dụng, cho nên này vài tòa niết bàn tháp hứa dương đỏ mắt đâu, bên trong sống lại loại đã phế đi, lại là bởi vì sống lại loại phế bỏ. Lại kích phát rồi chuyển hóa sinh mệnh linh khí năng lực, có thể nói đây là khải hồng đám người đưa đến trước mặt Đại Lệ A. Có thể là có thể, bất quá sẽ tạo thành một ít động tĩnh, một khi bọn họ tới rồi, có thể thao tác cấm chế bùng nổ, thậm chí trực tiếp kích phát Niết Bàn Tháp. Rồi hết nhìn thoáng qua Niết Bàn Tháp bố trí nói, sống được lâu, lại là đỉnh cấp thần vật, kiến thức rộng rãi, đặc biệt là nắm giữ không gian năng lực, khải hồng đám người bố trí bây giờ, ở nó trong mắt không coi là rất cao minh. Nguyên bản tiên tộc cường giả bố trí cấm chế, theo dài lâu 5 tháng qua đi, một ít miết bàn tháp mở ra, sống lại loại ra đời, đã thực mỏng manh. Vô pháp đối nó tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Chương 701, đó là buồn tộc bí địa, giới hết thu đi miết bàn tháp, sẽ tạo thành nhất định động tĩnh, như vậy khải hồng đám người tất nhiên vây sát mà đến, dẫn phát cấm chế. Hứa dương không lo lắng tự thân an uy, giới hết đã có như thế tin tưởng, tự nhiên là có thể bảo đảm, chẳng sợ cấm chế bùng nổ cũng không làm gì được nó. Bất quá cấm chế là dựa vào Niết bàn tháp bố trí, một khi cấm chế bùng nổ, tất nhiên là vận dụng Niết bàn tháp năng lượng, này đây hy sinh Niết bàn tháp vì đại giới. Hứa Dương yêu cầu chính là Niết bàn tháp, một khi khải hồng đám người tới rồi, nhân vi kích phát cấm chế, Niết bàn tháp liền hủy hoại. Không thu hoạch được gì, cũng không phải là Hứa Dương Tắc Phong sẽ tạo thành bao lớn động tĩnh. Sẽ không rất lớn, bất quá bọn họ có thể cảm thụ được đến. Cấm chế bùng nổ, hẳn là động tĩnh rất lớn. Sơn băng địa liệt đi, Hứa Dương như suy tư gì địa đạo. Đây là đương nhiên, cấm chế vi lực như thế to lớn, một khi bùng nổ, cái này sâu thẳm sơn cốc tất nhiên sụp đổ, kia động tĩnh khẳng định không nhỏ. Hứa Dương trong lòng có một cái ý tưởng, giới hết thu đi níết bàn tháp, tạo thành động tĩnh không lớn, chỉ cần có người cấp khải hồng đám người tạo thành áp lực, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ không tùy tiện tiến đến, thậm chí còn sẽ cho rằng đây là thiên lô ở thử. Khải hồng hẳn là sẽ không thiên chân cho rằng. Này đó cấm chế có thể giấu giếm được thiên lô. Hắn là nắm đúng minh đồng nhân chịu không nổi sinh mệnh linh khí dụ hoặc, hơn nữa lòng tự tin bành trướng, biết rõ là bấy dập, cũng sẽ xông vào tính cách. Cấm chế nho nhỏ chấn động, hẳn là sẽ bị cho rằng là thiên lô ở thử cấm chế đi. Một khi đã như vậy, lại có người kiểm chế hắn, khẳng định sẽ không lập tức tới rồi. Cho nên, vẫn là có cơ hội dọn đi niết bàn tháp. Yêu cầu tìm triệu nhất kiếm bọn họ phối hợp một chút. Chỉ có triệu nhất kiếm cùng Trương Chi thu hai người còn không đủ để cấp Khải Hồng bọn họ tạo thành áp lực, lưu thủ Trấn Tây thành siêu phàm, ít nhất muốn không sai biệt lắm toàn tới mới được. kể từ đó, Khải Hồng bọn họ gặp phải áp lực liền lớn, lại vì che lấp Thiên Lô cái này uy hiếp, khẳng định sẽ không làm cho triệu nhất kiếm bọn họ mặt vội vã tới rồi kích phát cấm chế, vây sát Thiên Lô. nếu Khải Hồng thật sự làm như vậy, triệu nhất kiếm bọn họ cũng có thể ra tay kéo dài một chút. Hứa Dương cảm thấy được không, lập tức liền quay trở lại tìm triệu nhất kiếm bọn họ phối hợp vừa nghe nói có niết bàn tháp ẩn chứa sinh mệnh linh khí hơn nữa chỉ cần cung cấp cũng đủ linh thạch hoặc là yêu hạch có thể quần cuộn không ngừng mà chế tạo sinh ra mệnh linh khí tới triệu nhất kiếm chờ siêu phàm tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì lập tức liền đáp ứng sẽ đi kiểm chế khải hồng đám người ước định hành động thời gian lúc sau hứa dương mang theo giới hết cùng thiên lô đi tới cái kia sân cốc tránh ở giới hết khoang miệng nội chờ đợi ước định đã đến giờ tới khải hồng chờ đến có chút nôn nóng thiên lô như thế nào còn không xuất hiện còn không vào hồ đâu. Hay là, hắn sợ hãi, không dám đi cướp lấy sinh mệnh linh khí. Không có khả năng A. Lấy minh ma tính cách, cùng với hắn gần nhất bành trướng, không nên sẽ sợ hãi một cái bấy. Trận, sắc mặt biến đổi. Tân thành siêu phàm, trừ bỏ hai người lưu thủ tân thành ở ngoài, còn lại người đều tùy khải hồng bay lên trời, hướng tới bắt ngát lâm phương hướng đón đi lên. Triệu nhất kiếm chờ đoàn người, chậm gì gì mà bay qua tới. Chư vị, đây là ý gì? Khải hồng sắc mặt tâm trầm. Không cần hiểu lầm, chúng ta là tới ôn chuyện. Trương chi Thu cười ha hả địa đạo. Ở đây siêu phàm bên trong, am hiểu cái cỏ chính là Trương chi Thu, bởi vậy cái cỏ nhiệm vụ đều giao cho hắn. Triệu nhất kiếm mấy người là phụ trách chấn bãi. Ôn chuyện. Đúng vậy, Khải Hương Huynh, ta cảm thấy chúng ta hai bên, không cần phải đối địch sao, có thể lại chân thành một chút, nhiều một chút hợp tác, không bằng công pháp giao lưu A, đan dược giao lưu A này đó. Trương chi Thu đầy mặt đều là tươi cười Khải Hồng lại là âm u lên, trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm, hay là hoa hạ đã biết tân thành cục diện, nhân cơ hội tới xảo trá. Ân trường không vì sao không hiện thân. Chẳng lẽ là ở di tích có cái gì thu hoạch, đang ở tu luyện bên trong, đánh sâu vào siêu phàm tăng cảnh. Nhìn thoáng qua triệu nhất kiếm, khoảng cách siêu phàm nhị cảnh, đã chỉ có nửa bước xa, này tốc độ tu luyện, có điểm doan người. Mặc dù hắn là siêu phàm nhị cảnh, nhưng mà muốn bắt lấy triệu nhất kiếm, cơ hộ không có khả năng. Có lẽ có thể thắng một bậc, nhưng mà muốn đem triệu nhất kiếm đánh chết, lại là làm không được. Thật cũng không phải không thể nói, đến nỗi tiến vào biên giới chi tâm danh nghịch sự tình. Không có biện pháp, Khải Hồng chỉ có thể thử một chút, đối phương hay không thật sự đã biết cái gì, nhân cơ hội tới xào trá. Hắn cũng tưởng thám thính một chút ân trường không tình huống, nếu là ân trường không thật sự ở đột phá siêu phàm tam cảnh, như vậy liền thật sự phiền toái Làm không tốt, Tân Thành cần thiết rút lui xa đột. Nếu không, có hủy diệt chi nguy. Siêu phàm tam cảnh là một cái đại đột phá, có thể nói, là chân chính hoàn thành siêu phàm lột xác. Không dám, không dám, chúng ta cái gì đều có thể hợp tác sao, tiến vào địa cầu cũng không phải không thể, Mấu chốt xem thành ý, thành tâm. Trương Tri Thu tiếp tục cùng Khải Hồng cãi cọ lên. Trong sân gốc, hứa dương cân nhắc một chút, thời gian không sai biệt lắm, liền làm giới hết động thủ. Hắn cùng thiên lô, tiến vào một giới không gian nội. giới hết thân hình bành trướng, giống như tiểu sơn lớn nhỏ. Nhưng mà. Ở nó thân hình trung quanh, phảng phất bao phủ một tầng vách ngăn. Đem nó thân hình cùng Sơn Cốc không gian cách ly mở ra, khiến cho Sơn Cốc cấm chế, không có bất luận cái gì xúc động. Mở ra cự miệng, một cái túi hiện lên mà ra, bao phủ hướng nghiết bàn tháp. Cấm chế không có bất luận cái gì xúc động. Giới hết trong lòng thực bất đắc dĩ, mỗi khi thu bảo vật thời điểm, đều phải chính mình xuất lực. Thiên lô tên hôn đằng kia, không có năng lực này à, loại này khổ sống chỉ có thể chính mình làm. Nghĩ lại tưởng tượng đúng là bởi vì có thể thu nạp bảo vật, có thao tác không gian năng lực mới được đến hứa dương coi trọng a. Nếu là chính mình không có thu bảo vật sở trường đặc biệt, hẳn là sẽ hôn đến tương đối thảng đi. Nghĩ như thế, giới hết liền cảm thấy như vậy sống, chính mình hẳn là nhiều làm một chút, khen thưởng hẳn là sẽ tương đối phong phú. ầm vang, niết bàn thấp rung động một chút, cấm chế có một ít dao động, cấm chế dao động không lớn, không có đạt tới xúc động trình độ, bất quá xa ở tân thành, cùng với tân thành ngoại khải hồng đáng người. Lại là cảm ứng được. Lập tức sắc mặt biến đổi. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định tiến lên vây sát thiên lô. Nhưng mà, giờ phút này triệu nhất kiếm đám người như hổ rình ngồi, nhưng thật ra không dám tùy tiện hành động. Thậm chí còn, Khải Hồng từng một lần động qua ý niệm, có không đem triệu nhất kiếm đám người dẫn qua đi, nương bấy dập nhất cử diện sát rớt. Cuối cùng, hắn đánh mất cái này ý niệm. Triệu nhất kiếm bọn họ không phải ngốc. Tuyệt đối không có khả năng mắc như. Bên kia tình huống như thế nào? Giống như có năng lượng dao động Triệu nhất kiếm nhìn về phía Sơn cốc Phương hướng Nếu có thâm ý địa đạo Bùn tộc bọn hậu bối Ở rèn thần binh cùng luyện đan mà thôi Khả năng ra một chút tiểu ngoài ý muốn Còn tạo thành động tĩnh đi Khải Hồng ngữ khí thoải mái mà nói Rèn thần binh cùng luyện đan địa phương Chương trì thu hiển đắc ý động bộ dáng Khu, chư vị, đó là bùn tộc bí địa Khải Hồng nhắc nhở nói Nga, đối, các ngươi bí địa Lý giải lý giải Chúng ta liền không đi nhìn Trương Chi Thu đánh cái ha ha nói, trong lòng lại là cân nhắc, Hứa Dương không sai biệt lắm hẳn là đắc thủ đi. Bên kia động tĩnh lại lần nữa truyền đến, vẫn như cũ không lớn, cấm chế không có xúc động. Khải Hồng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là Thiên Lô ở thử đi, đảo cũng không vội với nhất thời, chờ hắn hoàn toàn nhập hố lúc sau, lại nhất cử đem này hố sát. Chương 702, Sở Khinh Vân mất tích. Trong sơn cốc động tĩnh, không bao lâu liền yên lặng xuống dưới. Trương Chi Thu tiếp tục cùng Khải Hồng đám người cái cọ. Thẳng chờ đến bọn họ trong mắt đã xuất hiện không kiên nhận chi sắc, thậm chí có thể nhìn đến bọn họ trong mắt nóng nảy lúc sau, lúc này mới cười ha hả mà cáo từ rời đi. Hứa dương đã đắc thủ. Là thời điểm lui lại. Chờ đến khải hồng đám người phát hiện nhiết bàn thắp không thấy, lại liên tưởng đến chính mình đám người xuất hiện, phỏng chừng sẽ có điều suy đoán đi. Chờ đến xác định triệu nhất kiếm đám người phản hồi chấn Tây Thành lúc sau, khải hồng đám người gấp không chờ nổi mà hướng tới Sơn Cốc mà đi, bất quá giữa đường thời điểm, lại là ngừng lại. Chờ một chút, làm hắn thâm nhập sân gốc, tốt nhất bắt đầu cướp lấy sinh mệnh linh khí là lúc chúng ta lại qua đi. Hiện tại cấm chế không có xúc động, thuyết minh thiên lô đang ở nghiên cứu như thế nào tiến vào. Bọn họ ở cấm chế để lại cửa sau, cấp thiên lô chế tạo phá giải cấm chế ảo giác, chờ đến hắn tiến vào lúc sau, bắt đầu cướp lấy sinh mệnh linh khí là lúc cấm chế liền sẽ xúc động bùng nổ. Giờ phút này qua đi, thiên lô tất nhiên trốn đi. Bởi vậy, Khải Hồng đám người trên đường phản hồi Tân Thành, cấp thiên lô sáng tạo thời gian, nhưng mà chờ a chờ trước sau không còn có động tĩnh truyền đến khải hồng không cấm nghi hoặc hay là thiên lô túng thế nhưng lối bước không có khả năng đi sinh mệnh linh khí đối với minh ma dụ hoặc lực là phi thường to lớn không đến mức liền một chút hiểm cũng không dám mạo hướng chi thiên lô lại nhiều lần chạy thoát sớm đã coi khinh chính mình đám người tin tưởng bành trướng mới đúng một ngày thời gian trôi qua sơn cốc nơi nào không hề động tĩnh tựa hồ có điểm không quá thích hợp a Khải Hồng trong lòng lộn bội một chút, có chút không ổn dự cảm. Hay là, đối phương thế nhưng có thể vô thanh vô tức mà phá giải cấm chế? Hoặc là, giờ phút này đang ở nuốt hút sinh mệnh linh khí. Đi, đi xem. Sắc mặt thay đổi lại biến, Khải Hồng tiếp đón một tiếng, trừ bỏ hai gã siêu phàm lưu thủ tân thành ở ngoài, còn lại người cùng nhau chạy tới sơn cốc cấm địa. Tiến vào sơn cốc. Trong đầu mọi người đều sắp tạng. Niết bàn tháp không thấy. Cấm chế hoàn hảo nhưng mà niết bàn thấp không thấy. Khải Hồng sắc mặt đỏ lên, một búng máu nảy lên niết hầu, suýt nữa phun tới. Tại sao lại như vậy? hắn nghĩ tới kia ngắn ngủi động tĩnh, lúc ấy động tĩnh không lớn, cũng không có đem cầm chế kích phát. Bởi vì lúc ấy triệu nhất kiếm đám người ở, bọn họ mới không có đuổi tới sân cốc. Càng quan trọng là lúc ấy cho rằng thiên lô ở thử, cũng không có tiến vào trong sơn cốc mặt, cho nên không vội với nhất thời. Nhưng mà niết bàn thấp không thấy a. Khải Hồng trong mắt đều đỏ. Hô hấp đều thô nặng lên. Tại sao lại như vậy? Âm thẹn đám người cũng khó có thể tiếp thu kết quả này. Trả giá như thế đại đại giới, kết quả đâu, không những không có thể lưu lại thiên lô, ngược lại bồi nét bản tháp đi vào. Có phải hay không, Hoa Hạ đã cùng Minh Ma liên thủ. Triệu nhất kiếm bọn họ là tới phối hợp Minh Ma hành động. Thuần khai lạc sắc mặt âm trầm địa đạo. Không có khả năng, liền tính triệu nhất kiếm bọn họ phối hợp, kia mới bao lâu thời gian, Minh Ma sao có thể tiến vào. Hơn nữa đều không có xúc động cấm chế, chúng ta lưu lại cửa sau, đối phương đều không có xúc động, hiển nhiên không phải từ chúng ta cố ý lưu lại sơ hở tiến vào. Âm thẹn lập tức phủ nhận. Có lẽ, triệu nhất kiếm đám người xuất hiện, chỉ là trùng hợp mà thôi. Liên tính thật sự liên hợp, thiên lô lại như thế nào tiến vào cấm địa, đem nhất bản tháp dọn đi. Minh mà nếu là thực sự có cái này năng lực, liền sẽ không bị chấn áp đến bây giờ. Mặc kệ có phải hay không, hiện tại chúng ta đều phiền toái Khải Hồng hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình chấn định xuống dưới. Thuần khai lạc đám người châm mặc, sát thật phiền toái. Nhiều như vậy sinh mệnh linh khí mất đi, thiên lô tất nhiên sẽ khôi phục một ít thực lực. Đặc biệt là cái kia siêu phàm dưới Minh Ma, chỉ sợ có khả năng khôi phục đến siêu phàm thực lực. Hai cái giả hỏa siêu phàm Minh Ma càng khó mà chống đỡ Phá A. Hơn nữa, nơi này khoảng cách Hoa Hạ Trấn Tây Thành như thế chi gần, một khi bọn họ liên hợp, tiên tộc có diệt vong nguy cơ. Khải Hồng giờ phút này sinh ra. Di chuyển Tân Thành, rời khỏi này đầy đất vực ý niệm. Có lẽ, có thể đem minh ma cái này lại phiền toái để lại cho hoa hạ. Chờ đến chính mình đám người đền bù khuyết tật, bước vào linh cảnh lúc sau, lại ngóc đầu trở lại. Ở khải hồng giao động di chuyển Tân Thành ý niệm là lúc, Hứa Dương đã về tới chấn Tây Thành, niết bàn tháp tự nhiên sẽ không lưu tại chấn Tây Thành. Mà Thiên Sơn thông đạo mới nhất tình báo, đã truyền tới. Khoảng cách thông đạo mở ra, đã qua đi một vòng. Thông đạo đi thông dị vực. Đồng dạng là nhiếp Khôn giới, hơn nữa xuất hiện ba vị tiên tộc cổ cường giả. Ân Trường không vận dụng chính mình thức tỉnh năng lực, đánh chết trong đó một người. Nhưng mà, Sở Khinh Vân mất tích. Sở Khinh Vân tiến vào nhiếp Khôn giới lúc sau, liền vẫn luôn không có trở về. Đại chiến sau khi chấm dứt, Lưu Đại căn từng tiến vào nhiếp Khôn giới tìm kiếm một lần, không thu hoạch được gì, hơn nữa tao ngộ tiên tộc hai gã siêu phàm bề công, trọng thương mà hồi. Hứa Dương ngồi không yên. Sở Khinh Vân thế nhưng mất tích. Này nữ thật là không cho người bất lo a. Xoa xoa cái chán, ánh mắt nhìn về phía Tân Thành phương hướng, Linh Mạch a, chẳng lẽ muốn từ bỏ. Hắn đem Thiên Lô giữ lại, làm hắn phối hợp cùng Kim Hùng Nhu Hoa, tận lực cướp lấy linh mạch. Có Thiên Lô ở, chỉ cần Nhu Hoa thích đáng, vẫn là có cơ hội đem linh mạch cướp lấy số dưới. Miệt bàn tháp biến mất, Khải Hồng đám người tất nhiên tao ngộ bị thương nặng. Chính mình không xuất hiện, có lẽ có thể cho bọn hắn một loại, chính mình bế quan khôi phục thực lực biểu hiện giả dối. Thiên Lô Kiệt Ngạo Khó Thuần, trừ bỏ Hứa Dương, không ai có thể đủ sai xử được hắn. Vì làm Thiên Lô ngoan ngoãn phối hợp cùng Kim Hùng kế hoạch, Hứa Dương đại đồng thêm ngọ táo, khiến cho Thiên Lô thu hồi Kiệt Ngạo Khó Thuần tính tình, ngoan ngoãn nghe theo kế hoạch, dành linh mạch. Hắn là vì khí quả, giới hết càng là cho hắn truyền thụ kinh nghiệm, hẳn là như thế nào đạt được khen thưởng. Thiên Lô nghe xong lúc sau, cảm thấy rất có đạo lý, hết thể lấy vấn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới vì buồn, an chút khổ chịu điểm vị khuất tính cái gì. Thu phục thiên lô lúc sau, hứa dương mang theo giới hết rời đi Trấn Tây Thành, trở lại địa cầu. Không có ở căn cứ lưu lại, vội vã mà an bài phi cơ đi trước thiên sơn căn cứ. Hắn là phó tổng trưởng, điều động một trận phi cơ, tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa, thu hoạch mới nhất tình báo. Tình báo là từ tạ quân trong tay lấy tới, thiên vong tình báo hệ thống, vẫn luôn là tạ quân phụ trách. Tạ quân là sở hữu tổng trưởng chung, thực lực yếu nhất, chỉ còn lại có nàng không có bước vào siêu phàm mà thôi. Tình báo phương diện công tác, lại là nàng nhất tâm hiểu, nghe nói nàng thức tỉnh năng lực, có trợ giúp nàng xử lý tình báo có quan hệ sự tình. Nàng không phải lấy chiến đấu tăng trưởng. Bất quá, dù vậy, tạ quân khoảng cách siêu phàm cũng không xa. Hứa Dương ngồi ở trên phi cơ, nhìn lướt qua tình báo. Lần đầu tiên đại chiến lúc sau, ân trường không vận dụng hắn thức tỉnh năng lực, rất cường đại một đạo sát ý, đánh chết hỏa vương. Bất quá, ân trường không cũng trả giá không nhỏ đại giới, dựa khí quả mới hoán lại đây Siêu phàm nhị cảnh ân trường không, vận dụng chính mình thức tình năng lực, thế nhưng đều trả giá không nhỏ đại giới, xem ra năng lực của hắn thật sự rất cường đại. Lưu đại căn tiến vào nhiếp không giới, tìm kiếm sở khinh vân là lúc, tao nộ hai gã tiên tộc phục sinh cường giả. Một phen đại chiến xuống dưới, lưu đại căn trọng thương mà hồi. Ngày hôm qua, nha vương tôn xuất lĩnh mười tên siêu phàm đột kích, trừ bỏ thanh ngọc vương vị này cổ cường giả ở ngoài, còn lại chín người đều là phục sinh cường giả. Chương yêu tộc. Ân trường không chấn thủ cửa thông đạo, hơn nữa này đây trạng thái toàn thịnh, khiến cho nham vương tôn đám người không dám liều lĩnh, cuối cùng tối lui. Hứa dương giờ phút này đối với tiên tộc sống lại kế hoạch, có nồng hậu hứng thú. Tính thượng khải hồng đám người, trước mắt đã biết, tiên tộc phục sinh cường giả, nhiều đạt hơn 20 người. Nay còn chỉ là trong đó một bộ phận. Lúc trước tiên tộc, đến tột cùng bố trí nhiều ít chuẩn bị ở sau, thế nhưng có như vậy nhiều cường giả phục sinh. Bọn họ phục sinh bí thuật, lại là như thế nào mà đến? Chẳng những có cổ cường giả còn xuất lại đến nay, càng có ngã xuống cường giả lục tục phục sinh, tiên tộc cường thịnh là lúc, thực lực chi cường đại có thể thấy được đốm, Mà như thế cường đại tiên tộc, lại là ở minh đồng nhân tập kích dưới, cơ hồ bại vong. Đỉnh là lúc minh đồng nhân, lại sẽ là kiểu gì cường đại. Thập phương biên giới lại là kiểu gì huy hoàng. Trừ bỏ thiên sơn thông đạo ở ngoài, tình báo bên trong, cũng có quan hệ với nước ngoài thông đạo mở ra tình huống. Gần nhất một vòng, các nơi dị vực nhập khẩu đều lục tục mở ra. Quang Minh Hội, Ám Đường, May A Cung, An Đệ Thần Miếu chờ tổ chức, liên thủ chấn thủ ở một cái thông đạo, hơn nữa ở trả giá hai gã siêu phàm ngã xuống đại giới, rốt cuộc ở dị vực chiêm cứ một vị trí nhỏ. Hiện giờ, theo các nơi dị vực thông đạo mở ra, phàm là khống chế dị vực thông đạo quốc gia, đều tiến hành rồi trình độ nhất định thượng tình báo trao đổi. Quang Minh Hội chờ tổ chức chấn thủ thông đạo, đều không phải là đi thông nhếp không giới, có khả năng là ly châu giới. Châu Âu Thánh tổ chức thông đạo hẳn là đồng dạng là ly châu giới, bà La Môn chờ tổ chức chấn thủ thông đạo là nhiếp không giới, Tuyết Hùng Bộ chờ mấy cái tổ chức chấn thủ đồng dạng là nhiếp không giới. Bất quá, bà La Môn nơi nhiếp không giới địa vực không có phát hiện tiên tộc tung tích, mà là mặt khác một loại phi thường tàn bạo loại nhân chủng tộc. Cho tới bây giờ, có thể ở dị vực miễn cương đứng vững góp chân chỉ có Quang Minh Hội cùng Tuyết Hùng Bộ, Châu Mỹ Đại Lục là mấy cái tổ chức lớn liên hợp mới chính là sát ra một vị trí nhỏ. Tuyết Hùng bộ nơi nhiếp không giới, đồng dạng không có tiên tộc người, mà là mặt khác một loại loại người chủng tộc, thực lực cường đại, bất quá tương đối không thích chiến đấu. Bởi vậy trừ bỏ bắt đầu bùng nổ vài lần chiến đấu lúc sau, hai bên trước mắt ở vào trạng thái giang co. Còn lại mấy cái thông đạo xuất hiện đều là tiên tộc người, mà Châu Âu thánh tổ chức nơi ly Châu giới, trừ bỏ tiên tộc người ở ngoài, còn có mặt khác một chi loại nhân chủng tộc. Trước mắt thánh tổ chức đang ở kế hoạch gây xích mích tiên tộc cùng kia chi loại nhân chủng tộc tranh đấu bọn họ nhân cơ hội tiến vào chiếm cứ một vị trí nhỏ. bà La như cũ chân thủ thông đạo, ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh một chút gió thu, trước mắt không có thể ở nhíp khôn giới đứng vững gốc chân. tình hình cùng Thiên Sơn thông đạo bên này cùng loại, loại nhân chủng tộc. Hứa Dương nghĩ tới yêu tộc, đó là yêu tộc. giới hết trả lời chứng thực suy đoán. yêu tộc cùng thuộc về yêu loại, nhưng mà cùng dị yêu, yêu thú chờ yêu loại có điều bất đồng, thuộc về chỉ số thông minh càng cao một cái chuẩn quần. dựa theo giới hết cách nói. Liền cùng nhân loại cùng viên hầu, cùng thuộc về linh trưởng loại động vật, mà nhân loại áp đảo viên hầu phía trên, yêu tộc cùng với nó yêu loại, đại khái chính là như vậy một cái phân chia. Yêu tộc cũng xuất hiện. Thiên sơn thông đạo bên này nhiếp không giới, không biết hay không cũng tồn tại yêu tộc. Yêu tộc thực lực như thế nào? Uy hiếp như thế nào? Từ trước mắt tình huống tới xem, tiên tộc đối với tiến vào địa cầu, chiếm cứ địa cầu càng tích cực. Yêu tộc biểu hiện tương đối lãnh đạm. Trước mặt mà nói, uy hiếp lớn nhất là tiên tộc Hứa Dương cảm thấy, thánh tổ trước sách lược hẳn là có thể khởi đến hiệu quả. Châm ngòi tiên tộc cùng yêu tộc xung đột, hai cái thực lực không sai biệt nhiều chủng tộc cùng tồn tại đầy đất vực, quan hệ tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Thậm chí còn, Hứa Dương cảm thấy, thánh tổ chức làm không tốt, sẽ cùng yêu tộc đạt thành nào đó hợp tác, đổi lấy bọn họ ở Ly Châu giới kia đầy đất vực dừng chân. Đương nhiên, tiên đề là yêu tộc không thể đủ có quá cường địch ý. Mặc dù cùng yêu tộc hợp tác, thánh tổ chức cũng không đến mức dại dột dẫn sói vào nhà. Hứa Dương cảm thấy, chơi thủ đoạn, ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế, nhân loại chỉ số thông minh, vẫn là yếu lược thắng với yêu tộc. Xem xong rồi tình báo lúc sau, Hứa Dương liền lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ tới, chơi tiểu trò chơi khai bảo Dương. Cần thiết tích góp khí quả, vì bước vào siêu phàm chuẩn bị. Không vào siêu phàm, chỉ có thể đủ làm một ít động tác. Chỉ có bước vào siêu phàm lúc sau, mới có thể đủ lắng lên, mới có năng lực rào đến tiên tộc đại loạn. Hứa Dương đã tìm được rồi một cái. Như thế nào tích góp huyết có thể chiêu số? Tân thành tiên tộc dân cư, vẫn là thiếu một ít ta. Thiên Sơn thông đạo nơi này một chi tiên tộc nhân loại, dân cư muốn khổng lồ đến nhiều, chỉ cần hơi chút đảo loạn một chút, huyết có thể còn không phải xoát xoát mà cùng chướng. Về sau tu luyện, liền dựa lăn lộn tiên tộc tới đạt được. Ngoại quải vương hệ thống chính là lợi hại, không bao giờ dùng lo lắng không có năng lượng khai quải. Đến Thiên Sơn căn cứ, hứa dương xuống máy bay, không có ở căn cứ lưu lại. Tuy rằng hắn rất muốn trang bức một phen, nhưng mà Sở Khinh Vân mất tích, không có tìm được người phía trước, hắn đều không có nhiều ít tâm tình trang bức. Mang theo giới hết thẳng đến thông đạo mà đi. Ở cửa thông đạo thấy được Lưu Đại Can, hắn giờ phút này hơi thở lực hiện bề ngoài, thương thế còn không có chuyển biến tốt đẹp. Hứa Dương lấy ra khí quả đưa cho hắn, "Lưu ca, sớm một chút khôi phục." "Cảm tạ." Lưu Đại Can thở dài một hơi, lại nói, "Hứa Dương à, ta không có thể tìm về để muội, bị thương không cam lòng a." Hứa Dương sắc mặt cứng đờ, đệ muội vẫn là về sau lại đi, hiện tại còn không phải đâu. Chính mình chính là nói tốt, muốn cho Sở Khinh Vân đảo truy chính mình, cũng không thể đủ thỏa hiệp. Cáo biệt lưu Đại căn, tiến vào thông đạo lúc sau, đang tới gần xuất khẩu vị trí, thấy được ân trường không thiết khánh hoa, bảng thành cùng Lý lão đạo. Ân trường không trên cơ bản đã khôi phục lại đây. Nhìn đến Hứa Dương, thở dài một hơi, nói: "Ngươi muốn đi tìm Sở Khinh Vân?" Khẳng định muốn tìm a. Hứa Dương cũng thực bất đắc dĩ. Nơi này so chấn tây thành bên kia càng nguy hiểm, tiên tộc dân cư càng nhiều, siêu phàm cường giả càng nhiều, hơn nữa có tiên tộc cổ cường giả tồn tại. Ân trưởng không ngưng trọng địa đạo. Thì tính sao? Hứa dương không để bụng, yên tâm đi, với ta mà nói, không tồn tại nguy hiểm, ta chính là rất sợ chết, chưa bao giờ mạo hiểm. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Ân trưởng không nhìn thoáng qua hứa dương trên vai ngồi sổm dưới hết, gật gật đầu nói. Hứa dương lướt qua mấy người, trong tay móc ra mấy cái khí quả, ném cho ân trưởng không. Tình điểm thật sự không nhiều lắm. Dưới hết xem đến vẻ mặt hâm mộ, khi nào Hứa Dương sẽ như vậy khẳng khái mà đem khí quả ném cho chính mình à? Đi vào cửa thông đạo, con cảm ứng một phen. Bên ngoài không có người mai phục. Nham Vương tôn những người đó đã rời đi. Bên ngoài là một tòa tiểu thành, nếu có thể dừng chân, liền kiến thành đều tỉnh. Ân Trường không thanh âm ở sau người truyền đến, chờ ta trở lại. Hứa Dương vẫy vẫy tay, cất bước bước ra thông đạo. Cửa thông đạo có năng lượng lưu chuyển. Tâm mắt không có biện pháp nhìn đến cửa thông đạo bên ngoài tình hình, bất quá lại là có thể cảm ứng được đến. Tiên tộc thành lập tiểu thành, quay chung quanh cửa thông đạo, ở cửa thông đạo phụ cận tường thành, đã sụt đổ một bộ phận. Lúc trước gân trường không đám người cùng nham vương tôn ba người đại chiến thời điểm, lan đến gần tường thành, phá hủy một bộ phận. Hứa Dương đánh giá một chút tiểu thành, nhìn đến trên tường thành bố trí cấm chế phù văn, hoàn toàn là tiên tộc kiến thành phong cách. Trương 704, Thìm Tung. Hứa Dương rời đi tiểu thành. Mọi nơi vừa nhìn, tức khắc đau đầu. Nhếp khôn giới như thế to lớn, sở khinh vân không có lưu lại bất luận cái gì manh mối cùng tung tích, muốn như thế nào tìm kiếm. Việc cấp bách, là muốn xác định một chút, sở khinh vân hay không rơi vào tiên tộc tay. Sở khinh vân đến từ địa cầu, tiên tộc muốn thu hoạch địa cầu tin tức, nhưng thật ra sẽ không hạ tử thủ, vạn nhất rơi vào tiên tộc tay, còn sống khả năng tính rất lớn. Muốn đạt được tương quan tình báo, cần thiết tìm được tiên tộc tụ tập mà mới được. hứa dương nhìn thoáng qua đàn khí hồ Đã lấp đầy một nửa trở lên, khoảng cách siêu phàm còn có như vậy một khoảng cách. Không vào siêu phàm, lãng không đứng dậy a. Hết nhi, tìm tiên tộc tụ tập mà. Hứa dương nói, liền tiến vào giới hết trong miệng, móc ra sản phẩm trong nước thần cơ tới khai bảo dương. Tốt, ra. nắm tay lớn nhỏ dưới hết, trên mặt đất chạy như bay lên. Nó dựa hai điều chân sau ở chạy như bay, hình thể tuy ràng tiểu, chân tuy ràng đoạn, nhưng mà tốc độ phi thường cực nhanh. Một bước bán ra, vượt qua rất xa khoảng cách khoảng cách cửa thông đạo ba trăm hơn dặm địa phương, phát hiện tiên tộc nơi tụ cư. Hứa Dương đứng ở dưới hết trong miệng, nhìn phía trước thôn nhỏ tiên tộc nơi tụ cư, mày hơi hơi nhăn lại. Đây là một cái thôn. Dân cư chỉ có 2-3 trăm người, đại đa số thuộc về người thường, cũng chính là nhất tinh hoặc là hai tinh cấp bậc thực lực. Tiên tộc phân chia là tam tinh trở lên mới tính võ giả. Sống lại loại đàn sinh ra tới, liền đã có nhất tinh thực lực, đây cũng là tiên tộc ưu thế nơi. Nhưng mà Sống lại loại cũng là tồn tại một ít tệ đoan. Trong thôn võ giả không nhiều lắm, chỉ có không đến 10 người. Giờ phút này, trong thôn đang ở giết một đầu tượng như manh thú, hình thể cùng voi không sai biệt lắm tượng như manh thú, tản ra nùng liệt khí huyết chi khí, huyết nục bên trong lận chứa phong phú năng lượng. Tượng như manh thú, có tam tinh tả hữu thực lực. Từ thập phương biên giới thời đại, truyền xuống tới cấp bậc phân chia, siêu phàm trở lên mới vì yêu thú. Rốt cuộc thoát ly bình thường phạm chủ, bởi vậy xương là yêu. siêu phàm dưới đều là sương làm anh thú linh tinh. Địa cầu trước mắt sương là thức tỉnh thú. Bất quá hiện tại đang ở chế định thống nhất sương hô cùng phân chia. Đại khái sẽ kéo dài thập phương biên giới thời đại. Tiên tộc thời đại tới nay nhất quán phân chia cùng sương hô. Hứa Dương nhìn trong thôn tiên tộc nhân loại đang ở có tự mà giết anh thú, phân cách huyết nhủ, nội tạng, cốt cách, thậm chí còn Hứa Dương ở trong thôn thấy được mấy cái tiểu hải tử. đều không phải là sống lại loại tân gia đời nhân loại, mà là tiên tộc đời thứ hai người đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thuyết minh nơi đây tiên tộc, đã cụ bị nhân loại xã hội cơ bản trật tự, đang ở đi hướng phồn vinh. Dân cư khẳng định không phải ít. liên thôn nhỏ đều tồn tại, như vậy một ít thành trấn, đại thành khẳng định cũng xuất hiện. Nói không chừng, đã có minh sắc cấp bậc phân chia, hướng tới một quốc gia phương hướng ở xây dựng. Hứa dương sắc mặt ngưng trọng lên, hình thành một quốc gia tiên tộc, uy hiếp lớn hơn nữa, thực lực càng cường. Xa không phải khải hồng bọn họ mấy vạn dân cư một tòa tiểu thành có thể so sánh. Nhếp khôn giới rất lớn, có bao nhiêu đại, không có người biết. Hiện tại yêu cầu xác định một chút, nơi đây là địa phương nào, gọi là tên là gì. Tiên tộc nếu tại nơi đây cắm dễ, thành lập lên quốc gia hệ thống, như vậy khẳng định lấy tên, hơn nữa cũng nên hiểu biết quá, này một mảnh địa vực tình huống. Bọn họ khẳng định đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò. Hứa dương nhìn trong thôn tiên tộc người, thở dài một hơi. Chính mình không có bọn họ trên người ăn mặc quần áo a giả mạo tiên tộc người nói, có sơ hở a Bất quá, thôn này đều là nhược tra, mặc dù xuyên qua chính mình là giả mạo, lại có thể như thế nào. Cho nên, Hứa Dương biến hóa thành tiên tộc nhân loại bộ dáng, trong tay sách theo một cây đao. Ở Tân Thành thu được tiên tộc vũ khí. Hứa Dương hướng tới trong thôn đi đến thời điểm, ở tự hỏi một vấn đề, tiên tộc người gặp mặt đầu tiên là như thế nào chào hỏi. Trong thôn ai làm chủ? Hứa Dương tiến vào thôn. Trên người triển lộ ra ngũ tinh cấp bậc khí thế. Đại, đại nhân, ta là thôn chính, tìm ta chuyện gì? Một người thoạt nhìn trung niên nhân bộ dáng võ giả nơm nớp lo sợ mà đi tới. Vừa thấy đến loại tình huống này, hứa dương yên lòng, nhìn dáng vẻ tiên tộc là có phân chia cấp bậc chế độ, kẻ yếu nhìn đến cường giả, đều yêu cầu bảo trí cung kính. Có điểm giống phong kiến thời đại, dân chúng nhìn đến quan sai bộ dáng Cho nên trang phục gì đó không quan trọng, thực lực mới là căn bản, chỉ cần thực lực đủ cường. Kẻ yếu liền sẽ không hoài nghi, cũng không dám hoài nghi. Mặt khác thôn dân, đều có chút bất an. Vị đại nhân này, thấy thế nào lên người tới không có ý tốt ta? Không đến mức đi. Trong thành các đại nhân, không đều là tương đối thân thiện sao? Chẳng lẽ vị này thuộc về tính tình không tốt, tính cách không tốt, thuộc về ác nhân kia một loại? Tiên tộc tuy rằng có cấp bậc chế độ, đi cường tôn nhược ti quy tắc, bất quá tiên tộc vừa mới sống lại, bởi vậy nham vương tôn đám người, không cho phép cường giả ước hiếp bình dân. Đây là một cái bảo đảm thi thố, cần thiết đem toàn bộ tiên tộc nhân tâm ngưng tụ lên. Không thể cường giả tùy ý hoành hành. Bọn họ mục tiêu, là muốn thành lập thành lúc trước tiên tộc cường thịnh là lúc trật tự. Bình dân có thể an cư lạc là nghiệp, làm làm nghiên cứu khoa học cái gì, cũng có tấn chức con đường, mỗi người đều có trở thành cường giả cơ hội. Đương nhiên, bọn họ này đó cường giả cao cao tại thượng, hưởng thụ vạn dân tôn sùng cùng kính ngưỡng. Kỳ thật, đây cũng là một cái đột phá vương cảnh con đường. Bọn họ không biết vương cảnh phía trên là tình huống như thế nào, chỉ là từ một ít cổ tích chung, đạt được một ít tin tức, thống ngự hạ địa vực phồn bình phú cường, có trợ giúp đi ra kia một cái nói. Đến nơi đi như thế nào, bọn họ còn đang sờ tắt giữa. Chỉ là còn không có sờ soạn ra cái nguyên cơ tới, minh đồng nhân này đàn kẻ điên xuất hiện. nháy mắt từ đám mây rơi xuống, tiên tộc huy hoàng hỏng mất. Hiện giờ từ đầu lại đến, nhà vương tôn đám người, vẫn như cũ bắt đầu đi con đường này, thành lập huy hoàng tiên tộc. Bình dân lọt vào võ giả vô cơ giết hại, là có thể chống án, xây dựng một cái đã là cường giả tôn, kẻ yếu ti quy tắc, rồi lại cấp kẻ yếu tranh thủ nhất định chính nghĩa con đường, cho bọn hắn tấn chức cơ hội. Hứa dương đối này cũng không hiểu biết, hiện tại hắn chỉ cần bãi đủ vì phong có thể. Người cùng ta tới. Vây vây tay, làm tên kia thôn đang theo chính mình tới. Có chút hỏi chuyện, không thể làm trò nhiều người như vậy mặt, húng chi muốn hỏi thăm một chút sự tình, yêu cầu động chút thủ đoạn. Tên kia thôn đang có chút do dự. Không biết vị đại nhân này là vì chuyện gì. Một ít bí mật hành động, không thể truyền khai, nhớ rõ bảo mật. Hứa Dương liếc mắt nhìn hắn nhắc nhở nói. Thôn chính mừng tỉnh, nguyên lai là bổn tộc có bí mật hành động, xác thật yêu cầu bảo mật. Đi theo Hứa Dương rời xa thôn, có hay không gặp qua một nữ tử đi ngang qua, hoặc là nghe nói bổn tộc đuổi giết tên này nữ tử tin tức. Hứa Dương trong tay năng lượng, nghĩ hóa ra sở khinh vân đại khái bộ dạng hỏi. Thôn chính nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không có. Cũng không có nghe nói việc này, đại nhân, chúng ta cái này thôn nhỏ, có chút tin tức, cũng chưa chắc biết ta. Tiếp hảo, kế tiếp ta hỏi một chút sự tình, ngươi muốn thành thật trả lời. Hứa dương sắc mặt nghiêm điệu đạo. Là, đại nhân, thôn chính trong lòng dùng mình. Nơi này là địa phương nào, tên gọi là gì? Hứa dương trực tiếp vận dụng độc tố, đem thôn chính khống chế được, bắt đầu đề ra nghi vấn chính mình yêu cầu tin tức. Đã lâu vô dụng sử dụng độc tố khống chế người. Hứa Dương cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo lợi dụng một chút độc hệ năng lực mới được. Trưng 705, ta, đánh cướp. Một giờ sau, Hứa Dương được biết thôn chính biết đến sở hữu tin tức. Nơi này nơi địa vực, thế nhưng là một cái đại đảo. Đến tận cùng có bao nhiêu đại, thôn chính cũng không biết, bất quá sở hữu tiên tộc người đều biết, chính mình nơi này một mảnh địa vực, là một cái đảo. Tên gọi là thiên trụ đảo vực. Dựa theo thôn chính cách nói, nhìn đến một tòa giống như cây cột thật lớn ngọn núi, cao ngất trong mây thời điểm. Thuyết Minh đi tới Thiên trụ Đảo vực Trung tâm khu vực. Thiên trụ Đảo rất lớn, đến tận cùng có bao nhiêu đại lấy thôn chính thực lực tự nhiên là không biết. Hứa Dương từ giữa đạt được một cái quan trọng tin tức, tiên tộc cũng không có hoàn thành đối Thiên trụ Đảo thăm dò, như cũng có rất lớn một bộ phận khu vực vẫn ở vào không biết. Sở Dĩ biết này phiến địa vực, kỳ thật là ở một cái đảo nội, ở chỗ kia tòa sơn phong, tiên tộc văn minh còn tại là lúc này tòa đảo liền tồn tại, cũng là sống lại kế hoạch bí ẩn mà chí nhất cùng với. Lúc trước còn xót lại xuống dưới cổ cường giả, lựa chọn đó là thiên trụ đảo vực hơi tàn. Chẳng sợ Thương Hải Tăng Điển, thiên trụ đảo vực đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhưng mà như cũ vẫn là một cái đại đảo, cũng không có cùng đại lục xác nhập. Thiên trụ đảo nội, tiên tộc thành lập một cái hoàn chỉnh xã hội hệ thống, tổng cộng có 3 tòa vương thành, 18 tòa đại thành, 31 tòa tiểu thành. trấn nhỏ, thôn trang càng là vô số kể. Thiên trụ đảo tiên tộc, xuống lại đến nay, đã qua đi 30 năm. Thôn chính đó là nhóm đầu tiên sống lại loại gia đời nhân loại, nhưng mà hắn thiên tư giống nhau, bởi vậy vẫn luôn dừng lại ở tam tinh cấp bậc, đạt được truyền thừa cũng không nhiều lắm. 30 năm tới, trừ bỏ phục sinh vương giả đạt tới siêu phàm ở ngoài, còn có 7 vị sống lại loại gia đời tân nhân loại bước vào siêu phàm. Siêu phàm phía trên cường giả, cũng không có tồn tại. Mặt khác có 6 gã cổ vương. Cái gọi là cổ vương, kỳ thật chính là tiên tộc còn sót lại xuống dưới cổ cường giả, bất tử thi. Thiên trụ đảo vượt tiên tộc thực lực rất cường đại, duy nhất đáng được an mừng chính là, cũng không có siêu phàm trở lên cường giả tồn tại. Cũng may thiên sơn thông đạo rất nhỏ, ân trường không năng lực cường đại, đủ để bảo vệ cho thông đạo. Hơn nữa, một khi công kích uy lực vượt qua cực hạn, thông đạo sẽ dần dần hỏng mất. Hỏng mất lúc sau thông đạo, khi nào lại lần nữa mở ra, là một cái không biết chi số. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tiên tộc mới không có toàn lực tiến công, nếu không ân trường không cũng chưa chắc thủ được. Rốt cuộc tiên tộc không ngừng một vị cổ vương, hơn nữa không ngừng một vị siêu phàm tam cảnh cường giả. Ấn Trường không năng lực, chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Hứa Dương trong lòng có chút may mắn, đúng là bởi vì như thế mới bảo vệ cho thông đạo. Đến nỗi phục sinh vương giả, vì sao 30 năm đi qua như cũ dừng lại ở siêu phàm? Hứa Dương suy đoán theo chân bọn họ phục sinh lúc sau khuyết tật có quan hệ. Hứa Dương cảm thấy thiên trụ đảo vực phục sinh vương giả tồn tại khuyết tật, hẳn là so khải hồng bọn họ đại, bởi vậy hoa như thế lớn lên thời gian tới liền mù. Thôn chính biết đến tin tức cũng không quá nhiều, liên thông nói cũng không biết, nhưng thật ra biết một ít tiên tộc cổ vương, phục sinh vương giả trở tin tức, cùng với tiên tộc vài vị thanh danh hiển hách thiên kiêu nhân vật. Trừ lần đó ra, còn có một cái trọng yếu phi thường tin tức. Thiên trụ đảo vực nội, đều không phải là chỉ có tiên tộc một chi thế lực. Bọn họ là có đối thủ. Đúng là bởi vì như thế, trước mắt tiên tộc cường giả, phần lớn phòng bị mặt khác một chi thế lực, mới không có đem chủ lực điều đến thông đạo bên này. như thế. Hứa Dương liền minh bạch, vì sao tiên tộc đối với Thiên Sơn Thông đạo thái độ tựa hồ không đủ coi trọng. Nha Vương tôn những người này, hẳn là tưởng chờ chính mình khôi phục một ít thực lực, lại cấp lấy Thông đạo. Vô cùng có khả năng là chờ khôi phục đến linh cảnh là lúc, chờ đến Thiên Sơn Thông đạo hoàn toàn củng cố là lúc, mới có thể toàn lực ra tay. Thời gian a, cần thiết mau chóng tăng cường thực lực. Ấn Trường không khoảng cách siêu phàm tam cảnh không xa. Tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. Hứa Dương cảm thấy lần này trở về lúc sau, hẳn là lại chi viện một ít khí quả. Lại không ra linh cảnh cường giả, chỉ sợ sẽ thủ không được. Thập phương biên giới thời đại trở về, gió nổi mây phun, không có thực lực, như thế nào bảo vệ cho gia viên. Khoảng cách thôn 60 dặm, có một tòa tiểu thành. Vọng thành. Khoảng cách vọng thành lấy đông 500 dặm, có một tòa đại thành. Đại vọng thành. Thôn chính liền biết nhiều như vậy, cái khác thành chỉ, hắn cũng không hiểu biết. Hắn chỉ đi qua đôi thành. Vọng thành khoảng cách thông đạo gần nhất. Đại khái 400 dặm tà hữu. Hứa dương hỏi xong chính mình yêu cầu tin tức lúc sau, liền đuổi rồi thôn chính trở về. Độc tố không chế đối phương thần trí, hỏi xong lời nói lúc sau, thôn chính cũng không biết chính mình từng bị không chế quá, cung cung kính kính mà rời đi. Nhìn thôn chính rời đi, hứa dương cảm thấy chính mình lại không phải sát nhân ma vương, không cần phải nhìn thấy một cái tiên tộc người liền sát, huống chi là bình thường tiên tộc người. Trước mặt, tiên đề là sở khinh vân không có xảy ra chuyện gì. Nếu không... Tiên tộc vẫn là không cần tồn tại trên thế giới. Hứa Dương hướng tới vọng thành xuất phát. hắn biến thành tiên tộc người bộ dáng cùng hơi thở, duy độc thân thượng quần áo, cùng thiên trụ đảo vực tiên tộc nhân loại không giống nhau. Nay nhiều ít là một sơ hở. Hứa Dương quyết định tìm cái xui xẻo trứng cướp bóc một chút. Đi ở tiên tộc sáng lập ra tới trên đường, không thấy được cái gì người đi đường, cũng không có phương tiện giao thông trải qua. Trong lòng tiếc nuối, như thế nào liền không xuất hiện cá nhân cấp chính mình đánh cướp đâu. Chính như vậy nghĩ liền nhìn đến trên đường xuất hiện một người một thú. Người là một người tuổi trẻ người, thực lực ở Ngũ tinh cấp bậc. Thú là một con cơ bắp cổ lấy, sinh lần đầu một sừng, bối khoan mà lớn lên để loại manh thú. Manh thú trên lưng, phóng một phen ghế dựa, người trẻ tuổi liền ngồi ở ghế trên thành thoi thành thoi, phi thường thích trí. Buồn ngủ liền có người đưa gối đầu a. Hứa Dương trong lòng cảm thán một tiếng, cưới một con manh thú, chính mình cấp bóc hắn, vừa lúc có cái thay đi bộ. Hơn nữa, cũng có thể trực tiếp giả mạo đối phương đứng ở lộ trung gian chặn đối phương đường đi, uy tránh ra. Cái kia tiên tộc người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng nói, ta đánh cướp. Nguyên chử sửng sốt, đánh cướp. khi nào có người làm loại này chặn đường đánh cướp sự tình chưa từng có nghe nói quá a. nói nữa thế nhưng đánh cướp đến trên đầu mình đây là chăn sống. ngươi biết buồn thiếu là ai sao cũng dám đánh cướp ta. nói hắn nâng lên tay ngón tay thượng treo một khối ngọc bài. quản ngươi là ai. Cấp ra ngoan ngoãn lăn xuống tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngắm liếc mắt một cái nguyên trừ trong tay ngọc bài, này hẳn là nào đó thân phận tượng trưng, từ đối phương ngự khí tới xem, chẳng lẽ là cái nhị đại. Tiên tộc đã xuất hiện sống lại loại nhị thế hệ loại. Làm không hảo người này, vẫn là nào đó đại nhân vật nhị đại. Sống lại loại ra đời người giữa, đã có vài cái tân chức siêu phàm, số lượng hẳn là so thôn chính nói muốn nhiều một ít. Này đó siêu phàm, đều không phải là phục sinh vương giả, cũng không phải cổ vương giả. Hẳn là có con cháu đi. Nguyên trữ giận dữ, trên người khí thế bừng bừng phân chấn, ngũ tinh cấp bậc trong tay hoàn toàn triển lộ ra tới. Hơn nữa tay vừa lật, một phen thần binh xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, trong tay nhéo một quả ngọc phù. Cha ta là vọng thành thành chủ Nguyên chân ngươi bực này bại hoại, mất hết tộc của ta mặt, là chán sống đi. Thần binh nơi tay, ngọc phù nơi tay, Nguyên trữ thực tự tin, trừ phi là siêu phàm nếu không chính mình đều không e ngại. Trương 706, Sở khinh Vân tin tức Hứa Dương nhìn Nguyên Chử sửng sốt, chính mình vận khí tốt như vậy, nửa đường cướp bóc một cái, thế nhưng là vọng thành thành chủ nhi tử, đây là chân chính như Bức Nhị Đại A. Nhìn trong tay hắn thần binh, đó là một phen trường kiếm, ẩn chứa cường đại huy năng, lấy Nguyên Chử thực lực, chỉ có thể đủ vận dụng 2-3 lần. Hơn nữa vô pháp phát huy suất thần binh nhưng có uy lực. Trong tay hắn thần binh, tựa hồ là chuyên môn vì hắn rèn, cùng hắn thực phù hợp, bởi vậy mới có thể đủ thực tốt phát huy ra một ít uy lực tới. Lại Nguyên Chử trong tay ngọc phù bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, một khi kích phát, uy lực không yếu. Mặc dù không có đạt tới siêu phàm, cũng siêu việt giống nhau lục tinh đỉnh một kích. Có thể nói, bằng vào này một phen thần binh cùng ngọc phù nguyên chủ chỉ cần không gặp đến siêu phàm, hoặc là vài tên lục tinh võ giả vây công, đều có thể đủ thủ thắng, ít nhất có thể bảo đảm thoát được tính mạng. lấy hắn vọng thành thành chủ nhi tử thân phận, tiên tộc võ giả dám đối với hắn ra tay không nhiều lắm, mà có là gan đối hắn ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không hạ tử thủ linh tinh cho nên nguyên chủ chẳng sợ một người nơi nơi đi bộ cũng không tồn tại nguy hiểm vấn đề tiên tộc thành trì chung quanh nhất định trong phạm vi đều không tồn tại yêu thú mà thực lực so cường mãnh thú cũng rửa sạch rất đại bộ phận hơn nữa rời xa tiên tộc hoạt động phạm vi nếu không có người sẽ đối nguyên chủ ra tay lại không tồn tại yêu thú chẳng sợ lục tinh mãnh thú chỉ cần không phải một toa nguyên chủ dựa vào ngọc phù cùng thân binh cũng có thể đủ thoát thân cho nên chẳng sợ hắn là thành chủ nhi tử bên người cũng không có hộ vệ đi theo bởi vì không cần, xác thật không cần, tiên tộc xã hội hệ thống mới vừa thành lập không lâu, hơn nữa nhân tâm nương tụ, đều vì lớn mạnh bổn tộc, phục hưng bổn tộc, nội đấu tâm tư đều không có. Hơn nữa tu luyện tài nguyên, đồ ăn tử tử cũng không thiếu, đều có thể đủ đạt được. Trước mắt tới nói, một ít xã hội hắc cá mặt tạm thời còn không có trước đây tộc nơi này xuất hiện, bọn họ như cũ ở vào tương đối đơn thuần, lẫn nhau đoàn kết, có cộng đồng nguyện vọng trạng thái. Nguyên trừ số con rể, hắn gặp hứa dương, cho nên. Hắn chú định sẽ bi kịch. Bất luận là thần binh vẫn là ngọc phù, đều không thể đối hứa Dương tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. huống chi, ở Hứa Dương trước mặt, hắn liền vận dụng cơ hội đều không có. Hứa Dương cười ha hả nhìn Nguyên Trử, trên người lôi quang chợt lóe, tốc độ mau tới rồi cực hạn. Nguyên Trử liền phản ứng cũng chưa tới kịp, liền cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngồi xuống mãnh thú, đồng dạng run rẩy, mạo hiểm từng đạo tia chớp. Hứa Dương tiến lên, xách theo Nguyên Trử kéo mãnh thú, rời xa con đường. Tiến vào trong rừng. Đem nguyên trử ném xuống đất, thuận tay đem hắn thần binh, ngọc phù tất cả đều cấp đoạt lại. Đương nhiên, còn có hắn trên người chữa vật trang bị. Manh thú mãn nhãn sợ hãi, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, chút nào tâm tư phản kháng đều không có. Ngươi, ngươi. Nguyên trử thực khiếp sợ. Đối phương thực lực lại là như vậy lợi hại, chính mình liền phản kháng cũng chưa tới kịp. Và lại, đối phương biết rõ chính mình thân phận, thế nhưng còn dám ra tay, quả thực to gan lớn mà a. Ngươi sẽ không sợ cha ta giết ngươi sao? Ngươi phơi thay hoang dã, cha ngươi có thể biết được là ai làm." Hứa Dương khinh thường hắn liếc mắt một cái. Nguyên trữ ngẩn ra, Tiết Hầu mấp máy một chút, gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt một ít. Trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hắn thật sự không dám bảo đảm, chính mình lao cha có thể tra ra hung thủ tới. Hung chi, đối phương giết chính mình, lại ném cho mảnh thú cấp nuốt ăn, hủy thi diệt tích a. Ca, đại ca, tha mạng a." Nguyên trữ sợ Cả ngươi đều run run lên. Huynh đệ, chấn định điểm, ta liền tính muốn giết ngươi, cũng sẽ không làm ngươi cảm nhận được quá thống khổ. Hứa dương vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt hiền lành tươi cười. Hắn cười đến càng hiền lành, nguyên trữ càng là kinh sợ không thôi. Kế tiếp, ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Hứa dương đầu tiên muốn tìm kiếm sở khinh vân tin tức. Nguyên trữ thân là vọng thành thiếu thành chủ, biết đến tin tức, xa không phải thôn chính có thể so. Nếu là sở khinh vân thật sự bị tiên tộc bắt hắn hẳn là cũng sẽ biết đến. đôi tay vung lên, nghị hóa ra sở khinh vân bộ dáng, xem qua người này sao? nguyên chử sừng sốt, nhìn hứa dương nghị hóa ra tới sở khinh vân, lại nhìn hứa dương, trên mặt biểu tình kinh nghi bất định. hứa dương vừa thấy nguyên chử bộ dáng, liền biết, hắn là biết một ít tin tức, đem biết đến đều nói ra đi. ngươi vì cái gì muốn tìm nàng? nguyên chử cẩn thận đánh giá một chút hứa dương, đối phương đều không phải là đến từ biên giới chi tâm, vì sao sẽ tìm kiếm cái kia nữ tử? Làm ngươi nói, liền nhanh lên nói, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Lại vô nghĩa, ta khiến cho ngươi nếm thử điện nướng chim nhỏ tư vị. Hứa dương sắc mặt lạnh lùng, trong tay nâng lên một cái lôi điện cầu, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm hắn. Nguyên chữ một cái run run, nhìn trong tay hắn lôi điện cầu, mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Ta, ta biết đến không nhiều lắm, chỉ, chỉ biết vọng thành một chi săn giết manh thú đội ngũ, phát hiện nữ tử này, đối phương đều không phải là tộc của ta người, bọn họ muốn bắt vị này nữ tử kết quả chỉ có một người trốn nhìn lại thành nguyên trừ biết đến tin tức xác thật hữu hạ chỉ biết một chi săn giết mánh thú thu thập tài nguyên đội ngũ gặp sở kinh vân bùng nổ xung đột kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt vọng thành chấn động không ít võ giả bắt đầu tìm kiếm sở kinh vân tung tích dục muốn đem này bắt đến nguyên trừ rời đi vọng thành ra tới đi bộ phía trước tạm thời không có nghe được về sở kinh vân bị bắt lấy tin tức có lẽ còn đang đào vong bên trong hứa dương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Sở Kinh Vân không có rơi vào tiên tộc tay, nhưng thật ra một cái tin tức tốt. Bất quá, nàng hiện tại gặp phải cục diện, cũng phi thường bất lợi. Vọng thành rất nhiều võ giả bắt đầu đuổi giết nàng, trong đó đều này đây lục tinh võ giả là chủ lực. Xét thấy Sở Kinh Vân thực lực cường đại, mỗi một chi đội ngũ, ít nhất đều có ba gã trở lên lục tinh võ giả. Hứa Dương lười đến chậm rãi để ra nghi vấn đi xuống, trực tiếp độc tố khống chế nguyên trử, đem hắn biết nói hết thẻ tin tức, bao gồm thói quen. Yêu thích từ từ đều đề ra nghi vấn ra tới. Hắn muốn giả mạo nguyên chủ tiến vào vọng thành tìm hiểu tin tức. Thành chủ nhi tử, cái này thân phận vẫn là rất hữu dụng chỗ. Nguyên chủ đem chính mình cuộc đời, cùng với biết đến hết thảy đều một năm một mười nói ra, bao gồm thích xuyên cái dạng gì của lót. Thẩm vấn xong lúc sau, Hứa Dương không có xử lý nguyên chủ, hắn là vọng thành thành chủ nhi tử, vẫn là có chút giá trị. Nói không chừng khi nào là có thể đủ lợi dụng thượng. Đem nguyên chủ quần áo lột xuống dưới, chính mình mặc vào. Làm giới hết đem hắn ném vào một giới không gian giam giữ Biến thành nguyên trử bộ dáng hơi thở đều giống nhau như lúc lúc sau Hứa dương lúc này mới nhìn về phía manh thú Manh thú chỉ số thông minh Không thể nói cao So giống nhau động vật vẫn là muốn thông minh một ít Hứa dương nhìn qua Sợ tới mức nó một cái run run Cũng quyết thấp hèn đầu Nhận túng Nó là nhìn hứa dương biến thành nguyên trử Bởi vậy sẽ không cho rằng Trước mắt người này chính là nguyên trử Nhưng mà nó sợ a. Đây là một con thức thời manh thú. Hứa Dương ngồi ở manh thú trên lưng ghế trên, thành thơi thành thơi biểu tình, sử dụng manh thú nhìn lại Thành. Lẫn vào vọng Thành thực dễ dàng. Bất quá gặp được nguyên chủ quen thuộc người, đối phương hay không có thể xuyên qua, Hứa Dương không xác định, bởi vậy gặp được nguyên chủ người quen, không làm rõ ràng tình huống thời điểm, tận lực ít nói lời nói. Chương 707, tung tích. Không có người sẽ nghĩ đến, có người có thể đủ hoàn mỹ mà giả mạo một người, không chỉ là tướng mạo dáng người thượng, còn có hơi thở thượng. Bởi vậy, chỉ cần không lộ ra đại sơ hở, xuyên qua khả năng tính rất thấp. Mặc dù xuất hiện sơ hở, đối phương cũng chỉ là nghi hoặc mà sẽ không trước tiên nghĩ đến có người giả mạo. Hứa Dương cảm thấy chính mình có thể giả mạo người sự tình, cần thiết bảo mật ta, nếu không về sau giả mạo người, hơi chút lộ ra một chút sơ hở, liền dễ dàng bại lộ. Vọng Thành là một tòa tiểu thành, kỳ thật cũng không tính tiểu. So Tân Thành lớn hơn. Dân cư có hơn 10 vạn. Trong đó võ giả có tam vạn người tại hữu. Thực lực rất mạnh. Hứa Dương không biết Hoa Hạ trước mắt có bao nhiêu võ giả, trước mắt đang ở tiến hành cải cách giữa, sẽ tổ kiến tân võ giả bộ môn. Thiên Võng là quản hạt võ giả bộ môn, trước mắt đang ở trở thành ứng đối dị vực chủ yếu bộ môn cùng chung kiên lực lượng, tân tổ kiến võ giả bộ môn chủ yếu giữ gìn xã hội ổn định, cùng với xử lý địa cầu bên trong sự tình. Ứng đối cái khác tổ chức uy hiếp từ từ sự vật, đem nguyên bản phụ trách này một bộ phận sự vật Thiên Võng võ giả điều động ra tới, toàn lực đầu nhập ứng đối dị vực. Tân võ đạo bộ môn cấp bậc thượng là thấp hơn Thiên Vọng, Tân Bộ môn cũng ở Thiên Vọng tổng trưởng quản hạt trong vòng. Võ đạo đại học cũng giao cho Tân Bộ môn phụ trách. Bài trừ siêu phàm thượng hoàn cảnh xấu, lấy hoa hạ võ giả thực lực, trinh phạt Vọng Thành, vẫn là có nhất định ưu thế. Tam tinh trở lên võ giả số lượng, kỳ thật cũng không thiếu. Huống chi, trước mắt võ giả, phần lớn là giác tỉnh giả, tốc độ tu luyện mau. Hứa Dương tiến vào Vọng Thành, thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Hắn đầu tiên muốn xác định một chút, Sở Khinh Vân hay không bị bắt lấy. Vọng thành thực phồn hoa, bất quá thoạt nhìn, trên đường phố người đi đường cũng không nhiều. Cũng to như vậy vọng thành so sánh với, hơn 10 vạn dân cư, kỳ thật tinh thiếu. Hứa dương vô tâm đi dạo, tiến vào vọng thành lúc sau, cưới mánh thu liền thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ ở thành trung ương, thường cao, cao lầu, kiến trúc huy hoàng. Đại môn rộng mở. Nguyên trừ đang nhìn thành, vẫn là có điểm danh khí, dọc theo đường đi không ít người chào hỏi. Nhìn dáng vẻ nguyên trừ không thiếu cưới mánh thu ở trong thành đi bộ. Cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn là thành chủ nhi tử, vọng thành thiếu thành chủ. Mặc dù không có gặp qua hắn, nhìn đến hắn đi ra ngoài, cùng với cười manh thú, đều có thể đủ đoán được thân phận của hắn. Hứa Dương đi vào thành chủ phủ, thẳng đến thành chủ phủ phụ trách tình báo tin tức địa phương. Ở đề ra nghi vấn nguyên chủ là lúc, hắn liền cố tình hỏi thăm rõ ràng tình báo tin tức thu ở chỗ. Cùng với phụ trách tình báo người. Tình báo trong đại sảnh có một cái màn hình ở lập lòe, mặt trên biểu hiện một ít nhiệm vụ cùng với một ít tình báo, Hứa Dương không được cảm thán. Thiên trụ đảo tiên tộc phát triển thật sự không tồi, cùng loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đồ vật đã mân mê ra tới. Mặc dù là tương đối cấp thấp, đương nhiên này đó kỹ thuật kỳ thật là đến từ tiên tộc truyền thừa. Lúc trước tiên tộc là tu luyện văn minh cùng cùng loại khoa học kỹ thuật văn minh cùng tồn tại, chẳng qua sử dụng năng lượng cùng tu luyện cùng một nhịp thở mà thôi. Thì như yêu hạch, linh thạch chờ. Viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu giữa. Tuy rằng mân mê ra một ít sản phẩm, nhưng mà cực hạn tính vẫn là khá lớn. Tỷ như, cùng loại di động thư từ qua lại thiết bị, trước mắt cũng không có mân mê ra tới. Đương nhiên, tiên tộc cũng không có như vậy thư từ qua lại thiết bị. Thiên trụ đảo vượt tiên tộc, có thiên nhiên ưu thế, bọn họ đời trước kỹ thuật truyền thừa, cao cấp mân mê không ra, cấp thấp vẫn là có thể mân mê ra tới. Hướng chi, tiên tộc là có dùng cho liên lạc một ít đưa tin phương thức. Đều không phải là cùng loại khoa học kỹ thuật mà là nguyên tử học luyện văn minh một loại đưa tin phương thức. Nguyên chữ chữ vật trang bị chung, liền có này đó đưa tin chi vật. Một loại đặc thù tài liệu chế tác đưa tin phủ, chỉ cần rót vào năng lượng, liền có thể kích phát, đem lời nói, truyền lại đến mặt khác một chương đưa tin phủ chung. Loại này đưa tin phương thức, đều là nguyên bộ sử dụng, ở cái này đưa tin phủ chung kích phát, sẽ ở cùng nguyên bộ đưa tin phủ chung biểu hiện ra tới. Có nhất định cực hạn tính. Mặt khác, tiên tộc trước mắt chính chuẩn bị Ở các thành trì chi gian kiến tạo truyền tống pháp trận, giảm bất thành trì chi gian lui tới đường dài buôn ba vất vả cùng thời gian. Hơn nữa, đường xá bên trong cũng tồn tại nhất định nguy hiểm. Trước mắt truyền tống pháp trận đang ở kiến tạo giữa, một ít kiến tạo tài liệu đang ở lục tục tìm kiếm cùng thu thập giữa. Hứa Dương đối này thực cảm thấy hứng thú, quyết định cứu Sở Khinh Vân xuống dưới lúc sau, tìm cơ hội đạt được truyền tống pháp trận kiến tạo phương pháp, cùng với đưa tin phủ chế tác phương pháp. Này đó đều có cực đại tác dụng. Tình báo trong đại sảnh Ngồi một người trung niên nam tử, đang ở hiếp mắt. Đối phương thực lực ở lục tinh đỉnh. Vọng thành chỉ có một vị siêu phàm đó chính là vọng thành thành chủ Nguyên chân Dựa theo Nguyên Trử biết tin tức, tiểu thành giống nhau chỉ có thành chủ là siêu phàm Dù vậy, thiên trụ đảo vực tiên tộc 31 tòa tiểu thành, đây là 31 danh siêu phàm Húng chi, vài tòa đối mặt tiên tộc đối thủ tiểu thành, không ngừng một vị siêu phàm tòa chấn. Thiên trụ đảo vực một cái khác thế lực, xác thật là yêu tộc đến nỗi là yêu tộc nào một chi liền không được biết rồi, nguyên chủ biết đến cũng không nhiều lắm. tiên tộc có đối địch thế lực đối với hoa hạ mà nói là một chuyện tốt ta có thể kiềm chế tiên tộc đại bộ phận thế lực. tiểu Lạc thúc cái kia ngoại giới tới nữ tử có tin tức không? hứa dương vừa tiến vào tình báo đại sảnh liền học nguyên chủ thanh âm hỏi tiểu Lạc thúc chính là thành chủ phụ tình báo người phụ trách là nguyên chân tâm phúc nguyên chủ vẫn luôn là như vậy xưng hô kỳ quái ngươi thế nhưng cũng quan tâm những việc này. Tiểu Lạc Thúc ngẩng đầu nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, kinh ngạc địa đạo, này không phải tò mò sao? Hứa Dương cười hắc hắc, học nguyên trừ bộ dáng. Tiểu Lạc Thúc, mau nói cho ta biết, bắt được không có? Tiểu Lạc Thúc lắc đầu nói, không có. Người nọ cũng là lợi hại, lại có hai chi bắt giữ đội cơ hồ hủy diệt, còn không có bắt được đối phương. Mới nhất truyền đến tin tức, đối phương hướng tây chạy thoát, không sai biệt lắm muốn đi vào Vạn Đắc Lâm. Hứa Dương nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ Khinh Vân tạm thời còn không có sự. Bất quá thời khắc gặp phải nguy hiểm. Nhiều như vậy tiên tộc võ giả đối nàng tiến hành vây bắt, chẳng sợ sở khinh vân lại lợi hại, cũng khiêng không được. huống chi, một khi giết người nhiều, làm không hảo sẽ có siêu phàm ra tay. Hiện tại còn không có siêu phàm ra tay, chủ yếu là bởi vì tiên tộc cùng bọn họ đối đầu lại lần nữa đã xảy ra xung đột, tạm thời đẳng không ra tay tới. Tiểu lạc thúc đội, nếu có tân tin tức, nhớ do nói cho ta. Hảo đi! Hứa dương rời đi tình báo đại sảnh liên vội vàng rời đi thành chủ phủ. Vạn ác lâm đang nhìn thành lấy tây 300 trăm hương dặm, nghe nói bên trong tồn tại ác niệm, dễ dàng ảnh hưởng người thần trí. Hơn nữa, vạn ác lâm bất luận là ban ngày hoặc là buổi tối, đều là sấm sịn, ánh sáng đều sẽ không có biến hóa. Có một cổ quỷ dị năng lượng bao phủ vạn ác lâm, bên trong đản sinh ra một loại giống như u hồn ác linh, tầm thường võ giả tiến vào, phi thường nguy hiểm. Bất quá vạn ác lâm trung tôn rất nhiều bảo vật, đặc biệt là có thể cổ vũ tinh thần lực linh vật. Bởi vậy, không ít tiên tộc võ giả, đều sẽ mạo hiểm tiến vào vạn ác lâm. Tiến vào vạn ác lâm phía trước, bọn họ sẽ đeo thượng tịnh ngọc, có thể cách trở ác niệm xâm nhập.